Ta đồng ý. phong hổ còn chưa kịp nói chuyện cái kia chiến thần trọng tài trực tiếp mở miệng nói không có cách nào người đều có tư tâm so với phong hổ đến cái này chiến thần trọng tài kỳ thật vẫn là đứng ở ngô chiêm quân bên này ai bảo hắn và ngô ra quan hệ không ít đâu mà phong hổ thì là c h o mày sau đó nhìn về phía ngô chiêm quân trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu người trọng tài này có vấn đề mặc dù hắn tại cơ sở huấn luyện doanh thời gian không dài nhưng là cũng biết sinh tử chiến không thể bỏ qua càng sẽ không bị kéo ra một cái đơn giản như vậy lý do cũng sẽ bị mở ra càng thêm không thể tưởng tượng nổi là thế mà không có đi qua bản thân đồng ý trọng tài trước hết công nhận trận chiến đấu này đây là không bình thường sinh tử chiến muốn song phương đều đồng ý mới được có một phe không đồng ý không thể tiến hành sinh tử chiến nếu không mà nói nếu là có thể cưỡng ép sinh tử chiến cái kia còn không thể rối loạn trực tiếp liền vô pháp vô thiên thế nhưng là trước mắt lần này cái kia chiến thần người trọng tài căn bản không có đi qua bản thân đồng ý liền tự tiện làm ra như thế quyết định ra hỏa này sợ không phải cái mông l ệ n h ra quá mức một chút ta đồng thời dưới đài mọi người cũng nguyên một đám nhìn thoáng qua cái kia trọng tài đều cảm thấy cái kia trọng tài có chút quá mức bất quá bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì bất kể như thế nào cái kia trọng tài là một gã chiến thần cấp tồn tại bất kỳ địa phương nào cũng không có cái gì tuyệt đối công bằng cho dù là tại trong cơ sở huấn luyện doanh ngươi lửa ta gạt cũng là tồn tại đang ngồi cũng là tinh anh thiên tài một ít tiềm ẩn quy tắc cơ hồ không có người không hiểu n g ư ờ i xác định phong hổ trong mày dùng dị dạng ánh mắt c h ầ m c h ầ m một chút cái kia trọng tài sau đó nhìn về phía ngô chiêm quân nói đương nhiên xác định ngô chiêm quân nói t ố t chết rồi chớ có trách ta chờ ngươi chết rồi khoản này tiền nợ đánh bạc cũng không cần nghĩ đến xóa bỏ ngô khuê hán chết cái này năm mươi triệu tiền nợ đánh bạc liền trực tiếp rơi vào trên người i n g ư ơ phong hổ thản nhiên nói lúc đầu hắn là không có ý định muốn giết người nhất là ở đã biết ma tồn tại về sau hắn cũng cảm giác nhân loại tinh anh cuối cùng sân khấu hẳn là chết ở hung thú trong miệng hoặc là trong ma thủ trên lôi đài luận võ tranh tài nhiều nhất đánh bại đối phương thắng một chút điểm cống hiến cái gì là được thế nhưng là lúc này cái này ngô chiêm quân đối với mình động s á c tâm hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ còn có mua được trọng tài ý nghĩa phong hổ tự nhiên là không thể ngồi nữa xem dưới đài ngô k h ê biến sắc hắn cũng không nghĩ đến sự tình thế mà lại diễn biến thành dạng này sinh tử chiến ngô chiêm quân hắn điên rồi sao hắn thật có n ắ m chắc vẫn lo lắng chính ngươi mạng nhỏ đi nếu như cũng đã tiến hành sinh tử chiến như vậy ngươi ta một trận chiến sinh tử liền phân ra đánh một trận xong ngươi cùng ta ngô ra ở giữa ân đoán xóa bỏ ngô chiêm quân cười lạnh nhìn về phía phong hồ nói lúc này phong hồ chỉ muốn chửi mẹ hắn xem hiểu ngô chiêm quân trong mắt cười lạnh ý nghĩa mặc dù ngoài miệng nói đại nghĩa lăng nhiên cái gì ân đoán xóa bỏ toàn bộ đặc biệt sao tàn g d ố c nếu là bản thân chết rồi cái kia ân đoán đúng là xóa bỏ không có bản thân phong ra chỉ dựa vào một cái phong ra điểm tiếp tế đừng nói là cùng kinh thành căn cứ khu ngô i a là địch liền xem như trung nguyên căn cứ khu ngô i a chi nhánh xuất thủ cũng có thể tùy tiện l a u sạch phong ra điểm tiếp tế còn lấy ở đâu ân đoán có thể nói còn nếu là bản thân thắng giết chết ngô chiêm quân cái này ngô ra tại cơ sở huấn luyện doanh bồi dưỡng gia cờ xí nhân vật lại thêm phong hổ cùng ngô ra trước kia ân ân đ o à n đoán ngô ra sẽ nguyện ý xóa bỏ đô đần đều biết đây là căn bản không có khả năng giết chết ngô c h i ê m quân cùng giết chết những ngô đó nhà chi nhánh trưởng lao không giống nhau những tên i kia nguyên một đám trên võ đạo trên cơ bản đã đến đầu không có gì tiềm lực có thể nói không cách nào đột phá đến chiến thần cảnh giới cho dù là nhiều mấy cái đỉnh tiêm võ giả đối với ngô ra mà nói cũng không ý nghĩa gì nhưng là n ô chiêm quân khác biệt hắn có thể ở nơi này thiên tài tụ tập trong cơ sở huấn luyện doanh độc chiếm vị trí đầu bản thân cũng rất đã nói rõ vấn đề thậm chí rất nhiều người đều cho rằng trong cơ sở huấn luyện doanh xếp hạng thứ mười đại cao thủ kỳ thật đều có tư cách tiến vào chiến thần trại huấn luyện chỉ là bọn hắn không có lựa chọn đi qua thôi tiến vào chiến thần trại huấn luyện điều kiện là đỉnh tiêm võ giả cùng lĩnh ngộ được thần nhưng mà nếu là lĩnh ngộ được thần người không nói mình đã lĩnh ngộ được thần tự nguyện lưu tại trong cơ sở huấn luyện doanh những người khác tự nhiên cũng không khả năng cưỡng ép đem hắn đưa đến trong chiến thần trại huấn luyện ngô chiêm quân tại cơ sở huấn luyện doanh tác dụng là ngô ra một lá cờ vì ngô ra tại trong cơ sở huấn luyện doanh chiêu binh mai mã cờ sĩ, liền xem như lĩnh ngộ được thần cũng là một kiện rất bình thường sự tình nói cách khác hắn tương lai phi thường có khả năng đạt tới chiến thần cảnh giới dạng n à y một tên thiên tài tổn thất là bất kỳ một cái nào chiến thần thế g i a đều không thể tiếp nhận nếu như nói hiện tại phong h ổ đối với kinh thành căn cứ khu ngô gia chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tiện giới nhanh như vậy giết ngô chiêm quân về sau chính là ngô gia chính cống sinh tử đại địch ngô chiêm quân nhìn như là ở hiện lộ bản thân bằng phẳng lòng dạ nhưng thật ra là đang uy hiếp phong h ổ ý tứ rất đơn giản ta có thể giết ngươi ngươi không thể giết ta bằng không thì mà nói liền đợi đến ta ngô gia tam đại chiến thần truy sát ta ha ha có ý tứ thật đúng là đem thiên hạ này cũng làm thành các ngươi ngô gia tới đi phong hổ cười lạnh không muốn nhiều lời bởi vì hắn bây giờ nhìn hướng ngô chiêm quân trong ánh mắt tràn đầy sắc khí hoặc là tại phong hổ trong mắt ngô chiêm quân kỳ thật đã là một chết người rồi phong hổ lại nhận hắn uy hiếp ngoan ngoãn nhận lấy cái chết nói đùa không tồn tại tốt ta sinh tử chiến bắt đầu cái kia trọng tài cũng không nói nhiều xoay người một cái trực tiếp rơi xuống lôi đài một góc phong hổ thấy thế không khỏi nhúng mày gia hỏa này nếu là sinh tử chiến trọng tài cũng không có có tác dụng gì hắn còn lưu tại trên lôi đài là có ý gì mẹ trai trứng tên vương bắt đản này sẽ không ở thời khắc mấu chốt chuẩn bị cứu người a đương nhiên phong hổ không cho rằng hắn sẽ cứu mình bằng không thì mà nói căn bản không cần đáp ứng cái này sinh tử chiến nghĩ tới đây phong hổ trong lòng hơi có phổ nhìn đến bản thân muốn lưu lại thủ đoạn mới được không thể bị hai cái này vương bắt đản liên thủ hại theo cái kia trọng tài ra lệnh một tiếng đối diện ngô chiêm quân cầm trong tay đ ạ i đao trực tiếp bổ tới người nhà họ ngô đa số cũng là sử dụng kiếm g i a hỏa này lại ưa thích dùng đao chắc hẳn kiếm giao lực sát thương càng kinh người hơn hơn nữa bá khí vênh báo đối mặt trước mặt một đao phong hổ một cái nghiêng người trực tiếp tránh ra một đao kia trùy thủ trong tay thuận tay đâm thẳng đối phương cánh tay trái cái này ngô chiêm quân cũng là thật không hổ là cơ sở huấn luyện doanh thập đại cao thủ tốc độ phản ứng t ă n nhanh phong hổ một chiêu này cũng rơi vào khoảng không tiếp đó phảng phất là song phương tốc độ biểu diễn một dạng nô chiêm quân xuất đao tốc độ nhanh vô cùng thân pháp cũng không thể so với phong hổ hơi yếu tựa hồ cũng là đạt đến mới vào viên mãn cấp bộ dáng phong hổ thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn nếu không có bản thân thành công tăng lên tới đỉnh cấp võ giả cảnh giới phía trước lại tại phòng trọng lực phía dưới tăng trưởng mấy trăm điểm thể chất lực lượng tốc độ toàn thân tất cả thuộc tính toàn bộ tăng gấp đôi về sau trở nên càng thêm cường đại một trận chiến này sợ là thật đúng là muốn thất bại nghĩ đến cũng là nếu là không có đột phá mà nói phong hổ chẳng qua là siêu cấp võ giả cho dù là thiên tài nhưng là cơ sở huấn luyện doanh bản thân liền không có tầm thường chỉ là phong hổ chiếm cứ hệ thống tiện nghi kỹ năng tiện nghi cho nên mới có thể lấy siêu cấp đối chiến đỉnh cấp nhưng là trước mắt cái này đỉnh cấp cũng không phải là phổ thông đỉnh cấp là một cái đã sớm đạt đến đỉnh cấp võ giả đỉnh phong gia hỏa hơn nữa đứng hàng cơ sở huấn luyện doanh thập đại cao thủ mượn nhờ cơ sở huấn luyện doanh rất nhiều mật thất huấn luyện bất kể là kinh nghiệm chiến đấu lược đạo tốc độ thân pháp vân vân các phương diện có thể nói đều đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ nếu là phong hổ còn có thể nghịch phạt mà nói đó cũng quá khoa chưa n g điểm mà bây giờ hắn đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới lại mượn giúp hệ thống thuộc tính cùng kỹ năng mặc dù chỉ là mới vào đỉnh cấp từ một loại nào đó góc độ nhìn lại hai người cũng coi là ngang cấp đối chiến nội lực không đủ thế yếu được hệ thống thuộc tính bù đáp giữa song phương chiến đấu Tình trước huống mọi người dưới đài cũng sợ ngây người bọn họ biết rõ phong hổ sức chiến đấu mười điểm bất phàm thế nô khuê tại dưới đài cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh trong lòng chỉ có may mắn may mắn lúc trước bản thân không có ra mặt nếu không mà nói hậu quả này sợ cũng không phải mình có thể chống được cái này phong hổ thật sự là thật lợi hại thực sự là không biết hắn đến cùng tu luyện thế nào mới bất quá mới vừa vào đỉnh cấp võ giả thế mà có thể cùng ngô chiêm quân đánh thành dạng này thật sự là thật bất khả tư nghị cần biết cho dù là lấy hắn hiện tại đỉnh tiêm thất đoạn nội lực đối lên với ngô chiêm quân bình thường cũng đi không qua một mươi chiều cơ sở huấn luyện doanh đỉnh tiêm võ giả không có một cái nào là chủ nghĩa hình thức từng cái cũng là từ trong núi thây biển máu rết ra Đến. trên lôi đài phong hổ đối lên với ngô chiêm quân đánh mười điểm cẩn thận cái này ngô chiêm quân có thể nói là hắn từ khi trở thành võ giả đến nay gặp qua cường đại nhất đối thủ thân thể của hắn tố chất gian luyện đã đạt đến mới vào gấp sáu lần phòng trọng lực tiêu chuẩn nói cách khác có thể tại không sử dụng nội lực tình hung dưới chỉ bằng vào lực lượng cơ thể đối kháng mới vào đỉnh cấp hung thú lại thêm một thân đã tiến nhập đỉnh cấp võ giả cảnh giới nội lực hắn phát ra lực đạo cũng không tín h yếu không sai biệt l ò m có thể trên đỉnh không có đi qua phòng trọng lực rèn luyện đỉnh cấp ngũ lục đoạn v õ giả nhưng là ngô chiêm quân lực lượng cơ thể cũng không yếu mặc dù không có đạt tới gấp sáu lần phòng trọng lực trình độ nhưng là cũng ở đây gấp năm lần trong trọng lực thất đạt đến một cái cực hạn nhân thể đều có cực hạn gấp sáu lần phòng trọng lực trình độ cũng không phải là ai cũng có thể đạt tới cần nhất định thiên phú mới được phong hổ có cái thiên phú này nhưng là ngô chiêm quân không có bất quá ngô chiêm quân nội lực tiêu chuẩn đã đạt đến trạng thái đỉnh phong hơn nữa hắn cũng sẽ thân thể buộc phát bí kỹ mặc dù chỉ có gấp hai nhưng là hắn cơ số cao so với phong hổ cái kia tiếp cận bốn lần lực buộc phát cũng là không hề yếu nô chiêm quân ngưng khí thành cương hình thành đao cương lực sát thương cực kỳ cường hãn mà phong hổ thì là phải kém chút mặc dù hắn cũng có thể làm đến ngưng khí thành cương nhưng là tại cương khí chất lượng bên trên còn kém rất rất xa đối thủ cho nên dứt khoát tiết kiệm bộ phận này nội lực trực tiếp sử dụng binh khí giao đấu đối phương đao cương nếu như phong hổ sử dụng chỉ là phổ thông binh khí cho dù là dê sáu thủy thủ bằng hợp kim hắn cũng không dám cứng như vậy đến cương khí không gì không phá cho dù là dê sáu thủy thủ bằng hợp kim thời gian lâu dài cũng sẽ nhận hư hao bất quá phong hổ sử dụng lại là thị huyết ma truy thứ này lai lịch phi phạm chính là hệ thống ban thưởng vũ khí cực kỳ thần bí phong hổ có thể không tin đối phương còn có thể có năng lực đem hắn thị huyết ma truy cho gãy rồi mà mặt khác một cái tay phong hổ xuất r a chỉ là một kiện phổ thông binh khí ngẫu nhiên nhặt chỗ tốt một dạng tại ngô chiêm quân thân thể quẹt một cái ngô chiêm quân người mặc đỉnh cấp y phục tác chiến trừ phi là một chút trước kia lưu lại cổ kiếm hoặc là cực phẩm hợp kim vũ khí nếu không mà nói căn bản là không có cách đối với đỉnh cấp y phục tác chiến hình thành tổn thương cho nên hắn căn bản không có để ý nhiều phong hổ một cái khác giao găm hắn thấy đồng dặn dưới căn bản không có gì lớn nhưng mà hắn lại không biết phong hổ giết người kỳ thật không cần rất trí mệnh thương thế cũng có thể đưa người vào chỗ chết cùng nô chiêm quân đối chiến đồng thời phong hổ cũng ở đây quan sát đối phương lượng máu chỉ cần là chờ đến cơ hội xung dưới phong hổ trực tiếp một dao găm vạch qua trên cơ bản đều có thể từ đối phương trên người mang đi ước chừng một phần mười khoảng trường lượng máu bất quá không biết là không phải là bởi vì đối phương chỉ là mất đi lượng máu mà không có thụ thương nguyên nhân hoặc là trên người đối thủ có cái gì cực phẩm pháp khí ở trên người phong hổ xuống một đao mặc dù mang đi lượng máu không ít nhưng là đối phương tốc độ khôi phục cũng phi thường nhanh bất quá theo thời gian đưa đẩy khôi phục đều cũng không đổi u kịp phong hổ phủi đi tốc độ hai người đấu ước chừng hơn mười phút nô chiêm quân lượng máu không sai biệt bao nhiêu một nửa mà trên người hắn đến bây giờ cũng không có xuất hiện bất kỳ vết thương nhưng là trong chiến đấu nô chiêm quân đã có cảm giác chẳng biết tại sao nô chiêm quân cảm giác mình thể lực hao tổn quá nhanh hao tổn vô hình cũng quá nhanh trước kia hắn xuất thủ chiến đấu nửa giờ chẳng ũ n g k ô n hiện tại cái này mười điểm đồng mệnh, chiến đấu mới tiến vào trạng thái ác liệt, mà hắn tòng trạng này đáng g giác, có cái chậm ác có lực bất tâm cảm c hồ thái thái h tại điểm mỏi mới dãi liệt, loại điểm bất tâm vào mà là đấu đã sợ.、Chẳng、lẽ bản thân ngã bệnh thế nhưng là không đúng mình đã lĩnh ngộ được thần tồn tại mỗi ngày lúc thời điểm tu luyện chính mình cũng sẽ lợi dụng thượng đế thị giác kiểm tra toàn thân cao thấp nếu là có địa phương nào phát sinh bệnh biến không có khả năng giấu g i ế m được bản thân con mắt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hoặc có lẽ là bản thân chúng độc đối thủ đưa cho chính mình hạ độc nhưng là cũng nói không thông bên cạnh trọng tài thế nhưng là một mực tại nhìn xem đây nếu là phong hổ hạ độc không có khả năng giấu dếm được hắn hai mắt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu đương nhiên phong hổ cũng cảm thấy ngô chiêm quân tựa hồ có chút không thích hợp chậm rãi bước chân bắt đầu phù phiếm thậm chí hắn trường đao đang cùng mình giao găm ngẫu nhiên tiến hành va chạm thời điểm sẽ có run r à y cảm giác cần biết trước đó có loại cảm giác này là mình mà không phải hắn một bên trọng tài cũng nhìn ra không thích hợp nhưng là lúc này hắn cũng không dễ nhúng tay dù sao nô chiêm quân hiện tại mặc dù trạng thái không đúng nhưng là còn có thể tiếp tục chống đỡ cũng không phải là bại cũng không biết bản thân thân thể này rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì bất quá không thể lại tiếp tục mang xuống bằng không thì mà nói sợ là phải thua nghĩ tới đây nô chiêm quân trước ngực một sợi dây chuyền bên trên đá quý lập tức tản mát ra một đường ánh sáng dịu dịu đem nô chiêm quân hoàn toàn bao phủ mà ở phong hổ trong mắt lô chiêm quân lượng máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hành khôi phục cũng không lâu lắm công phu thế mà hoàn toàn khôi phục hoàn tất mẹ nó gian lận đâu nhìn đến đây phong hổ một trận bất lực trước kia đều là mình dùng trang bị khi dễ người khác lần này sợ là bị báo ứng bị đối phương dùng trang bị khi dễ nghĩ đến cái kia ngô gia có t ử khí cảnh cao thủ mà sư phụ mình phục long đại nhân cũng đã nói đạt tới t ử khí cảnh chiến thần thứ không thiếu nhất tiền bởi vì đến đó cái cảnh giới bọn họ liền có thể chế tạo pháp khí tất nhiên từ khí cảnh chiến thần có thể chế tạo pháp khí cái này ngô chiêm quân thế nhưng là ngô g i a chiêu bài nhân vật tùy thân làm sao có thể không có như vậy một hai kiện pháp khí hộ thân phong hổ chịu chết đi lúc đầu hắn chỉ muốn dựa vào bản thân rất là r ế t phong hổ thế nhưng giống như làm không được như thế cũng chỉ có thể sử dụng pháp khí hắn cũng không phải loại kia loại người cổ hủ cái gì có công bình hay không trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy công bằng có thể nói trang bị cũng là một phần thực lực cơ mờ nờ ngươi đặc biệt sao đỉnh cấp võ giả đỉnh phong người đối chiến ta một cái mới nhập môn đỉnh cấp võ giả lại còn sử dụng pháp khí có thể hay không muốn chút b í c h liên phong hổ buồn bực nói hừ nói nhiều như vậy làm cái gì trang bị vốn chính là một phần thực lực ngươi giao đấu hung thú thời điểm chẳng lẽ không mặc qua y phục tác chiến không dùng binh khí sao chịu chết đi ngươi n ô chiêm quân mang theo mặt mũi tràn đầy hung ác thần sắc trực tiếp sống tới thảo ngươi cho rằng chỉ ngươi có a lao tử cũng có vừa nói phong hổ trực tiếp mở ra lang hồn p h ụ thể thương lang lực lượng hai cái này trang bị bổ sung kỹ năng sau đó sống tới kết quả song phương vừa mới giao thủ phong hổ cũng cảm giác được không thích hợp giao thủ lập tức trực tiếp sử dụng tiết lực pháp môn sau đó mở ra tật b ả o kỹ năng cấp tốc cùng đối thủ kéo dài khoảng cách nhìn một chút thuộc tính phong hổ chỉ muốn chửi mẹ thương lang lực lượng ngược lại cũng dễ nói cố định thêm điểm bất quá toàn bộ thuộc tính thêm 20 thực sự quá ít cơ hồ có thể không đáng kể bộ dáng mà lang hồn p h ụ thể trước kia có thể gia tăng 30% thực lực nhưng là thứ này chỉ là một cái siêu cấp thiết bối thương lang tuân ra đến lang hồn p h ụ thể kỹ năng này đang làm dùng đến hiện tại đã là đỉnh cấp võ giả phong hồ trên người cũng chỉ có một nửa hiệu quả chương 383, không kiên trì nổi một nửa hiệu quả toàn bộ thuộc tính gia tăng 15%. mà đối phương trong tay cái kia phát khí tại phong hổ nhìn đến chí ít toàn bộ thuộc tính gia tăng 30%, t h ậ m chí càng nhiều như thế đến nay phong hổ tại lực đạo bên trên còn thế nào hơn được đối phương tiếp đó cơ hổ trở thành ngô chiêm quân một mình thi đấu biểu diễn mang theo đại đao tràn đầy lôi đài đuổi theo phong hổ chặt cũng may phong hổ có trên giày ống tật b ả o kỹ năng tăng thêm mở ra lang hồn p h ụ thể về sau cũng thêm 15% tốc độ lúc đầu phong hổ phương diện tốc độ chính là cường hạng so với kia ngô chiêm quân hơi mạnh hơn một chút mà bây giờ bản thân buộc phát ít một chút đối phương buộc phát nhiều một ít tăng thêm phong hổ lúc đầu phong thuộc tính nội lực liền am hiểu tốc độ cho nên tại phương diện tốc độ hai người nhưng lại không sai biệt lắm ngang hàng thậm chí phong hổ còn cao hơn một chút ném một cái ném bộ dáng lại thêm phong hổ đã tiến vào viên mãn cấp thân pháp mặc dù rất nguy hiểm thậm chí tại vừa mới bởi vì không tránh kịp lúc cánh tay trái đều bị đối phương chặt một đao nhưng là cũng may phong hổ tố chất thân thể đã đạt đến mới vào đỉnh cấp hung thú trình độ một đao kia chém đứt không ít phong h ổ hp t nhưng là cũng không tính là cái gì trí mạng thương hại lúc này hai người so đấu chính là tốc độ cùng sức chịu đựng xem có thể hay không đ ổ i kịp hoặc là xem ai sức chịu đựng càng mạnh bất quá tại dưới lôi đài mọi người nhìn lại phong hổ là không có gì hy vọng nguyên nhân rất đơn giản hắn bị thương mà ngô chiêm quân lại không phát hiện chút tổn hao nào thậm chí vẫn còn đang đuổi lấy phong hổ chạy hai người như vậy truy ước c h ừ n g c h ừ n g một phút nô chiêm quân n h ú n m mày chơi như vậy lúc nào mới có thể đuổi kịp đối phương lập tức hắn lại bạo phát chỉ bất quá lần này cùng lần trước khác biệt sử dụng là bản thân bộc phát hơn nữa cho dù là bộc phát cũng không quan hệ bởi vì có pháp khí giúp hắn khôi phục thân thể nếu là lúc bộc phát ở giữa không dài tình h ư n g dưới pháp khí năng lượng hoàn toàn đủ để bổ khuyết hắn bởi vì bộc phát mà thiếu thốn năng lượng sẽ không đối tự thân tạo thành tổn thương gì hắn không cho rằng đối phương cũng có chân quý như vậy pháp khí trên thực tế phong hổ có thể thế mà cũng có thể xuất ra gia tăng thực lực pháp khí đến đã để hắn rất giật mình mặc dù đối phương pháp khí hắn thấy chỉ là một giáp rưỡi cho siêu cấp võ giả sử dụng coi như không tệ đối với đỉnh cấp võ giả tác dụng quá nhỏ mà cách khắc khí thế nhưng là bản thân l ã o tổ tự tay vì chính mình chế tạo riêng m à thành có thể tăng tiến bản thân ba mươi lăm phần trăm thực lực lấy hắn hiện tại trình độ liền xem như đối lên với những cái kia ngụy chiến thần đẳng cấp ma hóa người đều có thể so chiêu một chút đương nhiên một khi pháp khí năng lượng hao hết liền muốn mau chóng thoát ly đối thủ nếu không mà nói lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn đối mặt ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa người cùng đưa đồ ăn không có gì khác biệt mặc dù hắn là cơ sở huấn luyện doanh thập đại cao thủ đỉnh cấp võ giả hết sức lợi hại nhưng là hắn dù sao còn không có phóng r a tiến vào chiến thần cảnh giới bước thứ hai lĩnh ngộ gia thần đây chẳng qua là tiến vào chiến thần một bước đầu tiên còn có bộ hai cùng bước thứ ba một khi hoàn thành bước thứ ba mới tính chân chính tiến vào chiến thần cảnh giới bước vào bước thứ hai đỉnh cấp võ giả mới là đỉnh cấp võ giả chân chính đỉnh phong về phần những cái kia liền thần đều không có lĩnh ngộ đỉnh cấp võ giả cho dù là đem nội lực tu luyện đến thập đoạn cũng chỉ là phổ thông đỉnh cấp võ giả thôi nếu là lĩnh ngộ gia thần lại có đầy đủ thiên phú chiến đấu đỉnh cấp võ giả bốn năm đoạn thực lực liền có thể nghiền ép đối phương hắn hiện tại cũng chỉ là l ĩ n h ngộ gia thần chân chính đỉnh phong nhất đỉnh cấp võ giả có thể cùng ma hóa ngụy chiến thần đấu một trận những tên kia có thể không có ở đây cơ sở huấn luyện doanh mà là tại chiến thần trại huấn luyện t r ờ i ạ ngươi còn đến phong hổ hú lên q u á i dị chỉ có thể tác dụng tật phong bộ đến tăng tiến bản thân tốc độ lúc này phong hổ trong lòng cũng là lâm vào đáy cốc coi thường người trong thiên hạ thực hắn cho rằng bản thân siêu cấp võ giả thời điểm liền có thể đánh bại đỉnh cấp võ giả giết đỉnh cấp hung thú như giết chó cảm giác mình phảng phất chiến thần phía dưới vô địch thiên hạ một dạng mà trước mắt ngô chiêm quân lại là hung hăng cho hắn một bàn tay nguyên bản hắn còn nghĩ chơi như thế nào người ta nhưng là bây giờ chỉ có thể bị người chơi bản thân có trang bị người ta cũng có pháp khí hơn nữa đối thủ pháp khí so với chính mình trang bị thật sự là mạnh rất nhiều nhiều nữa nếu là hôm nay có thể trốn qua một kiếp đối với mình mà nói cũng coi là một giáo h ấ n nhìn đến là nên đi ra cửa tìm kiếm một chút cơ duyên luôn muốn đi tàn sát những thôn n g kêu bên trong hông thú thật không có cái gì tiền đồ nhất định phải vì chính mình thay đổi một nhóm tốt hơn trang bị mới được ngô chiêm quân lần nữa bộc phát khiến mọi người dưới đài khiếp sợ không thôi vừa mới cái kia lại còn không phải bọn họ toàn bộ thực lực sao lại còn có thể bộc phát thật là là quá kinh khủng ngay cả mấy cái cùng là thập đại cao thủ gia hỏa khi nhìn đến ngô chiêm quân lần thứ hai bộc phát về sau cũng nhịn không được đột nhiên biến s á c trong lòng chỉ có thể cảm khái có bối cảnh có chỗ dựa chính là không giống nhau nhiều hơn một cái pháp khí mang theo chẳng khác nào có thể sử dụng lần thứ hai bộc phát thực lực này so với một lần bộc phát đến mạnh cũng không phải một giờ d ư ớ i tinh tối thiểu nhất bây giờ đang ở dưới đài nhìn xem mấy tên thập đại cao thủ tự nhận là hai lần bộc phát về sau ngô chiêm quân hắn thực lực đã hoàn toàn siêu việt bọn họ nhìn đến nên muốn bao nhiêu kiếm chút điểm cống hiến sau đó đi hối đ o i một kiện pháp khí tới chơi chơi trước kia luôn cảm giác cái đồ chơi này quá lãng phí hơn nữa đến chiến thần cảnh giới thứ này cũng không dùng được có nhiều như vậy điểm c ô n g hiến còn không bằng hối đoái điểm đan dược cái gì tu luyện nhanh hơn hiện tại xem ra bọn họ lâm vào tư tưởng trôi nhầm lẫn sớm hối đoái một kiện pháp khí sau đó có thể đi tiếp đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ hoàn toàn có thể đem pháp khí tiền kiếm về hơn nữa tiến vào chiến thần cảnh giới về sau pháp khí này bắt đầu có thể đổi lại thành điểm c ô n g hiến đương nhiên nô c h i m quân buộc phát về sau phong hổ cũng ngay sau đó bạo phát tật phong bộ kỹ năng lần nữa kéo ra cùng đối phương khoảng cách mặc dù hắn sử dụng tật phong bộ về sau tốc độ so với đối thủ bộc phát về sau nhanh hơn một đoạn nhưng là cũng vô dụng lôi đài lại lớn như vậy hắn chạy quá nhanh mà nói vậy cũng không được lúc này phong hổ vô cùng thống hận cái lôi đài này nếu là ở trên đất bằng hoặc là dã ngoại hoang vu phong hổ cảm giác mình hoàn toàn có thể chơi diều chết hắn hai người song song lần thứ hai bộc phát cho mọi người mang đến to lớn rung động đồng thời vương huyên tiểu linh nhi mấy người cũng chạy tới diễn võ sảnh chúng nữ nhìn phong hổ này trái khóa bên trên chạy ra vết máu đỉnh cấp y phục tác chiến bên trên bị chặt đi ra vết thương nguyên một đám lập tức trong mắt đều đỏ đáng chết vương bắt đ ạ n thế mà dám can đảm tổn thương phong hổ mấy người tức giận không thôi đồng thời trong lòng cũng tràn đầy h áy náy phong hổ đưa các nàng mỗi người tối thiểu hai ba kiện pháp khí các nàng làm sao không nghĩ tới muốn tặng cho phong hổ một chút b ả o mệnh hoặc là có thể buộc phát đồ vật đến nhìn xem trên lôi đài ngô trên quân vương huyên lặng lẽ lấy ra tiểu thiên kiếm phụ lục mà tiểu linh nhi trong tay cũng xuất hiện một cái lôi c h ấ n tử nhìn một bên tiểu tiểu mồ hôi lạnh đều đi ra cái này tiểu thiên kiếm phụ chuyển cùng lôi c h ấ n tử là cái gì nàng thế nhưng là đã từng thấy qua một lần tiểu thiên kiếm phụ c h u y ệ n phát ra ngoài về sau trực tiếp xuyên thấu ma hóa thân thể người mà lôi c h ấ n tử càng là khủng bố liền ma hóa thân thể người đều không khác mấy sắp nương chín như vậy một cái lôi c h ấ n tử nếu là ném đến trước mặt trong đám người sợ là không biết bao nhiêu người trực tiếp biến thành heo s ư ớ c quay diễn võ sành một cái trên đài cao một lao giả nhữ mày xuất hiện ở nơi đó túi đầu nhìn xem trên lôi đài chiến đấu mà diễn võ quá mấy cái khác trong góc cũng xuất hiện bốn năm cái nhìn qua khí thế bất phàm hạng người chính chú ý trên lôi đài chiến đấu lần này giống như chơi lớn rồi đưa tới không ít tiềm ẩn tại cơ sở huấn luyện trong doanh huấn luyện chiến thần võ giả chú ý không ít người đều ở nhìn xem trận chiến đấu này trên lôi đài phong hổ tự nhiên không biết dưới đài vương h u y ề n cùng long vi vi thế mà lấy ra khủng bố như thế vũ khí lúc này hắn chính chuyên tâm trên lôi đài chạy trốn tránh tật phong bộ thời gian mắt thấy đã qua hơn ba phút đồng hồ tiếp qua mười mấy giây đồng hồ liền muốn biến mất một khi tật phong bộ kỹ năng biến mất bản thân cũng chỉ có thể sử dụng tu luyện qua tính bộc u phát kỹ năng nếu là tu luyện qua tính bộc u phát kỹ năng cũng kéo không đi qua đối phương pháp khí thời gian sợ là lần này bản thân thật sự muốn thai kiếp khó thoát chỉ có thể trở tay đem chính mình tất cả át chủ bài toàn bộ lấy ra cùng đối phương l i ề u mạng một lần nhưng mà tựa hồ bản thân chết khả năng sẽ lớn hơn một chút chương ba trăm tám mươi bốn bí mật bại lộ cái kia ngô chiêm quân trên mặt lanh ý thân thể bộc phát phía trước hơn một phút đồng hồ sử dụng vẫn là bản thân trong pháp khí năng lượng mà phía sau trong chiến đấu sử dụng chính là chính hắn thân thể tiềm lực thật là đ á n g chết ra hỏa này lần thứ hai lúc bộc phát ở giữa kéo dài cũng quá dài rồi à ngô chiêm quân trong lòng phẫn hận không thôi thậm chí muốn trực tiếp đem trong tay mình trường đao xem như ám khí ném ra bên ngoài thế nhưng nhưng không có một trăm phần trăm năm chắc có thể đánh giết đối phương vạn nhất ném mạnh thất bại bản thân không thấy binh khí sức chiến đấu đ ạ i giảm sợ là liền muốn muốn bị đối phương tuyệt địa lật bản không đến vạn bất đắc di thời điểm binh khí này là không thể dễ dàng buông tha đáng chết nếu là mình binh khí là một trôi trường t h ư ờ n g hoặc là phương thiên h ỏ a kích loại hình liền tốt binh khí cũng đủ dài mà lôi đại phạm vi cũng không có bao lớn có thể cho thể h ắ nhưng c ạ y cũng không h tìm tới địa p ơ chạy. mà ư người Nhưng ờ thời i giây gian qua, cái kia ngô Chiêm biến hai lại thái. mấy mức mình, mất, m không nghĩ phong tật phong bộ kỹ năng cũng trạng Quân thân tựa tổn thể phát, tật trở hồ hao cho đình chỉ hồ qua, của ban Nô nên quá đầu bộc kỹ đã bộ về cứ như vậy hai người trên lôi đài lại truy truy đánh đánh rồi hơn hai mươi phút nô chiêm quân cũng nhịn không được nữa nếu là tiếp tục như thế sợ là bản thân pháp khí năng lượng liền muốn tiêu hao sạch mà hắn cũng không biết đối thủ đến cùng còn có thể kiên trì bao nhiêu thời gian đành phải lần nữa sử dụng tính bộc phát kỹ năng đuổi theo phong hổ mà đối mặt cùng hung cực gác ngô h i ê n quân phong hổ phong hổ cắn răng một cái cũng trực tiếp sử dụng thân thể bộc phát bất quá thân thể bộc phát đối với tật phong bộ mà nói mặc dù là toàn diện tăng lên nhưng là tại phương diện tốc độ lại yếu không ít thậm chí không đủ để để cho mình lại dẫn trước đối phương chạy a chạy a vì sao chậm lại ha ha ta xem ngươi rốt c u ộ c không kiên trì nổi a hừ đáng chết ra hỏa ngươi cho láo tử chịu chết đi vừa nói cái kia ngô chiêm quân lần nữa nhắc lên bản thân trường đao đuổi theo mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần phong hổ đã không có có thể trốn tránh chỗ trống ngô chiêm quân thập phần hưng phấn hắn không nghĩ tới lần này buộc phát về sau lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch bản thân buộc phát cường độ không có đổi thế nhưng là đối thủ buộc phát cường độ lại yếu một đoạn kỳ thật hắn không biết lúc bắt đầu thời gian buộc phát phong hổ dùng tật phong bộ mà bây giờ tật phong bộ c u n g đ ổ vẫn chưa hết xong sử dụng thân thể buộc phát Tốc độ tự nhiên khác biệt.、Lập、tức, phong hổ quay người nhỏ tới, trong tay thanh một trí trái tim đâm tới, một thể khác cái chiêm cái khác hướng về ngô chiêm quân cổ họng bộ vị. Hai cái này cũng có độ đâm địa bộ nhiên phong người nhỏ hướng ngô quân hướng ngô quân họng này mạng phương. hổ hai hai Lập dao găm, quay về vị về vị, trí ở hải này khóa thời khắc ngô chiêm quân tự nhận là bản thân chiếm cứ thượng p h ò n g làm sao có thể cùng đối phương đồng quy vô tận tự nhiên là quay đao về phòng thủ đồng thời thân thể cấp tốc lui về phía sau mà ở đối phương quay đao về trong nháy mắt phong hổ thì là đột nhiên xoay người lần nữa cùng đối phương lần nữa kéo dài khoảng cách hơn nữa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới phong hổ cũng không lo được cái gì tay tượng trưng hướng về trong ngực móc một lần bên trong đột nhiên xuất hiện một cái màu lam bình thuốc trực tiếp c h ú t vào trong miệng song phương chiến đấu thời gian quá dài phong hổ nội lực so với đối phương ít hơn rất nhiều lúc này hắn nhất định phải bổ sung nội lực tràn đầy bảo trì sức chiến đấu tại mọi người dưới đài trong mắt phong hổ là từ trong ngực móc ra bình thuốc nhưng là tại chỗ mấy cái thập đại cao thủ cùng những chiến thần kia cấp trong mắt cao thủ cũng không phải dạng này phong hổ quần áo cố nhiên rộng thùng thình nhưng là bọn họ ánh mắt nhạy cảm hơn phong hổ trong ngực nguyên bản căn bản không có như vậy một bình thuốc mà là đột nhiên xuất hiện điều này đại biểu cái gì trong mắt của mọi người cũng không phải là bí mật chỉ là tuyệt đại bộ phận người bao quát những cái kia nhìn xem lần chiến đấu này các chiến thần nguyên một đám nhìn về phía phong hổ ánh mắt cũng là tràn đầy lửa nóng cảm xúc mà đứng tại lôi đài một góc xem cuộc chiến cái kia chiến thần càng là ánh mắt sắc bén c h ầ m c h ầ m một chút phong hổ sau đó bờ môi khẽ động mà bị giả thoáng một lần ngô chiêm quân lập tức nổi giận đang chuẩn bị lần nữa nào tới thời điểm đột nhiên đã ngừng lại bản thân thân ảnh sau đó quay đầu lại hai mắt sáng lên đến xem một chút cái kia trọng tài tựa hồ là đang hỏi thăm cái gì mà cái kia trọng tài bờ môi lần nữa g i ậ n g i ậ n cái kia ngô chiêm quân sau đó quay đầu đi nhìn về phía phong hổ ánh mắt càng thêm lửa nóng là lửa nóng Cùng trước đó cựu hận khác biệt lần này là lửa nóng ánh mắt ân trong ánh mắt kia muốn biểu đạt ý nghĩa giống như phong hổ đã hóa thân làm tuyệt thế mỹ nữ một dạng cái kia ánh mắt hận không thể canh chừng hổ cho thoát chống c h ơ n vừa mới dừng lại tại lôi đài một góc phong hổ thở câu chửi t h ề đối mặt cái kia ngô chiêm quân lửa nóng ánh mắt lập tức giống như là ăn phải con rồi một dạng ghê tởm ngươi một cái đại lao ra dùng loại ánh mắt này nhìn xem một đại nam nhân thực thích hợp sao mẹ trai trứng ngươi cái này chế biến thái lao từ mẹ hắn liều mạng với ngươi thảo nguyên bản phong hổ một vị t r ô n tránh chính là muốn tiêu tốn đối phương năng lượng nhưng là bây giờ đều đã đi qua hai mươi mấy phút kéo dài nữa sợ là đối phương năng lượng còn không có hao t ổ n xong mà bản thân kỹ năng thời gian sắp đến không thấy kỹ năng phong hổ tự nhận là cùng đối thủ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cũng may tật phong bộ thăng cấp đến trung cấp về sau thời gian cún đồ biến ngắn mắt thấy kỹ năng nhanh đến thời gian nhưng là tật phong bộ cú đ ầ u cũng lập tức tốt rồi hơn nữa tật phong bộ cùng trang bị kỹ năng đại khái sẽ có khoảng chừng nửa phút thời gian t r u n g hợp thời gian như vậy điểm đại khái chính là mình lợi hại nhất một cái thời gian điểm nếu là cái này khoảng chừng nửa phút bên trong không thể bạo phát tiêu diệt đối thủ trên cơ bản trận chiến đấu này cũng có thể tuyên bố kết thúc phong hổ đã không có gì át chủ bài có thể chiến thắng đối thủ liền xem như tăng thêm một cái dừng lại ở lôi đài một bên tiểu hồ ly cũng giống như vậy hiện tại tiểu hồ ly còn không có tiến vào đỉnh cấp hung t h ú hàng ngũ mà cái kia ngô chiêm quân lại là đã lĩnh ngộ r a thần tồn tại tiểu hồ ly tinh thần trúng kích đối với hắn tác dụng phi thường có hạn cũng chỉ có thể lưu tại bản thân buộc phát cái kia cuối cùng một đợt hai cái dao găm đâm ngủ thêm đại tá bát khối thêm thâu tập thêm nhất kích tất sát nếu là còn không thể tiêu diệt đối thủ mà nói như vậy phong hổ cũng chỉ có thể chết ở trên lôi đài đương nhiên cụ thể lúc tác chiến thời gian có chút kỹ năng đến cùng có thể hay không thuận lợi dùng đến còn chưa nhất định phong hổ ta vẫn là xem thường ngươi bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết nô chiêm quân trong hai t r ò n g mắt lóe ra hưng phấn thần sắc hắn hoàn toàn không nghĩ tới phong hổ trên người lại còn có một kiện bảo bối như vậy đây chính là chân chính bảo bối mặc kệ bao nhiêu điểm cống hiến đều không đổi lại đến bảo bối cho dù là chiến thần cũng đại đa số đều không có bởi vì bọn họ táng ra bại sản cũng mua không nổi một kiện quá c h â n quý cái kia đã tiến vào t ử khí chiến thần cảnh giới ra ra đều không có nếu là có thể lấy vệ hiến cho ra ra nghĩ tới đây nô chiêm quân lập tức trong lòng lửa nóng về phần hắn một mình chiếm hữu căn bản không nghĩ tới cũng là chuyện không có khả năng dạng này chân bảo không phải ai đều có thể có tối thiểu nhất hắn không tư cách kia không đạt tới chiến thần cảnh giới căn bản không bảo vệ được vật kia tiểu tử khoác lác nói một đống chúng ta đều đánh hơn nửa canh giờ đi cũng không gặp ngươi làm gì ta còn nữa thu hồi ngươi cái kia làm cho người buồn nôn ánh mắt mẹ trái trứng lao tử bị ngươi một cái như vậy đại nam nhân dùng loại ánh mắt này nhìn xem quả là nhanh muốn đem bữa cơm đêm qua cho phun ra phong hổ nhìn hằm hằm ngô chiêm quân nói bớt nói nhiều lời ngươi cho ta nhận lấy cái chết ngô chiêm quân nói xong trực tiếp xông đi lên lúc này tầm hắn tâm niệm niệm chỉ có một cái đồ vật chính là chân bảo ngươi tiềm lực quả nhiên là vô tận có chân bảo xem như động lực ngô chiêm quân cả người buộc phát tốc độ lại tăng tiến một đoạn trường đao trong tay d ơ lên cao cao hướng về phong hổ trực tiếp bổ tới mà phong hổ nhìn xem thanh trường đao kia bổ tới thời khắc mấu chốt tật phong bộ cũng rốt c ụ c c ú n độ hoàn tất trực tiếp lần nữa buộc phát ra lấy so với trước đó càng nhanh hơn tốc độ cũng phong tới ngô chiêm quân vọt thẳng lấy ngô chiêm quân sử dụng đâm mù kỹ năng nhưng mà lâm vào tầm mắt điểm mù ngô chiêm quân cũng không có kinh hoàng hắn cũng không phải bình thường võ giả không có tầm mắt tình huống dưới liền không có sức chiến đấu hắn nhưng là đã từng chuyên môn nhằm vào cái huấn luyện này qua bất quá lập tức mất đi bất quá sức chiến đấu hạ xuống là khó tránh khỏi chương ba trăm tám mươi lăm lưỡng bại câu thương bất quá phong hổ cũng không thu được kết quả tốt ngư t r ư ờ n quân thực lực không chỉ là thể hiện tại trên trường đao tại phong hổ ngư trường kiếm đâm vào ngô chiêm quân thân thể đồng thời ngư chiêm quân tay trái đột nhiên nắm chặt nằm đấm trên mu bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái kim loại chế tạo lợi chảo đồng dạng đâm vào phần bụng cơ hồ trong n g á y mắt hai người đều gặp trọng thương thậm chí từ mặt ngoài trên vết thương đến xem phong hổ so với kia ngô chiêm quân còn thê thảm hơn dù sao phong hổ mới đâm ngô chiêm quân phía sau lưng một cái lỗ thủng thế nhưng là phong hổ phần bụng lại xuất hiện năm cái lỗ thủng bất quá trên thực tế phong hổ thương thế muốn nhẹ một chút bởi vì tại hắn cảm thấy không tốt thời điểm lập tức mở ra chư huyết sôi trào mặc dù bởi vì đẳng cấp nguyên nhân hắn không thể lượng máu cùng phòng ngự gia tăng một trăm linh nhưng là năm mươi còn nữa phòng ngự cùng lượng máu gia tăng khiến cho thương thế hắn nhìn qua nghiêm trọng kỳ thật khí huyết hao tổn lại là không có nghiêm trọng như vậy hai người dùng gần như lấy thương đổi thương phương thức đến rồi một chiêu về sau phong hổ trực tiếp một cái cất thích đem n ô chiêm quân đá bay đến mấy mét xa hai người lập tức tách ra trên lôi đài vết máu lốm đốm phong hổ một tay che phần bụng thậm chí không lo được trước công chúng phía dưới trong tay trực tiếp xuất hiện một bình kim xăng dược không cần tiền một dạng vẩy vào bụng mình sau đó lại lấy ra một cái đỏ thấm bình trực tiếp chút vào trong miệng mình đương nhiên nô chiêm quân cũng không nhàn rỗi trực tiếp nuốt một k h ỏ a đàn dược xuống dưới nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức thay đổi tốt hơn không ít huyết tinh đối chọi đối với rất nhiều cơ sở huấn luyện doanh học sinh mà nói khá là rung động mặc dù thường ngày bên trong bọn họ thấy máu không ít bất quá tuyệt đại bộ phận cũng là hung thú huyết dịch cực ít sẽ t h ấ y cùng là nhân loại vó giả liều mạng đánh nhau chẳng diện hèn hạ phong hổ nhìn về phía ngô chiêm quân trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ thần sắc tên vương bắt đàn này lại còn có d â u ám khí bằng không thì mà nói lấy bản thân tốc độ chưa hẳn không thể trốn một kiếp ừ ngươi cũng không tốt đến đi đâu tất cả mọi người là hai tay vũ khí thôi sinh tử chi chi chiến ngươi không chết chính là ta vòng nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì chịu chết đi ngô chiêm quân âm thanh lạnh lùng nói sau khi nói xong lần nữa hướng về phong hổ đánh tới mà phong hổ thì là ỉ vào phương diện tốc độ ưu thế vọt tới cùng ngô chiêm quân du đấu bất quá bởi vì phần bụng thương thế kéo theo dẫn đến hắn không thể hoàn toàn phát huy ra bản thân tốc độ đương nhiên ngô chiêm quân cũng giống như vậy phong hổ ngư trường kiếm cũng không phải tốt như vậy tiếp một kiếm hạ xuống đâm thẳng nhập trôi mặc dù riêng phần mình đều tiến hành đơn giản xử lý bất quá vết thương vẫn còn đang rớm máu dưới đài vương huyên cùng long vi vi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn trong tay tiểu thiên kiếm phụ lục cùng lôi c h ấ n tử khẩn trương nắm ở trong tay nhưng chính là không dám thả ra cũng không phải nói các nàng quan tâm cái gì cơ sở huấn luyện doanh quy củ không dám xuất thủ mà là phong hổ cùng cái kia ngô chiêm quân khoảng cách quá gần hai người cũng là đỉnh cấp võ giả tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng hai người bọn họ đều chẳng qua là trung cấp võ giả thôi trên lôi đài chiến đấu đối với hai người bọn họ mà nói liền tựa như là quấn quít lấy nhau bóng dáng căn bản không phân do ai là ai vạn nhất đã ngộ thương phong hổ các nàng còn không phải hối hận chết nhất là lôi chấn tử đây chính là phạm vi tính công kích một khoản đem xuống không nói bao trùm toàn bộ lôi đài sợ là gần phân nửa lôi đài phạm vi vẫn là hai người chiến đấu khoảng cách gần như thế tình hùng dưới sử dụng lôi chấn tử cơ hồ tất nhiên sẽ đem hai người toàn bộ bao trùm ở bên trong hai người chiến đấu nô chiêm quân chiếm cứ lực lượng ưu thế mà phong hổ chiếm cứ ưu thế tốc độ song phương trên người đều bị thương có thể nói lúc này từ một loại nào đó trong trình độ mà nói đã coi như là hai người ý chí lực so đấu phong hổ một mực tại quan sát ngô c h i ê m quân thanh máu mặc dù hắn nuốt một k h ỏ a đan dược xuống dưới nhưng là bởi vì không có đạt được chữa trị kịp thời phía sau vết thương một mực tại giấm máu hắn thanh máu theo công kích mình cũng là không ngừng tại giảm bớt đã tổn thất t r ư ờ n g phân nửa phong hổ bản thân thanh máu mặc dù cũng không phải tràn đầy nhưng không giống nhau hắn bởi vì tốc độ chiếm cư ưu thế ngẫu nhiên uống xong một bình đỏ thẫm tăng thêm chư huyết sôi trào hiệu quả, tối thiểu còn giữ vững tám thành trở Từ thế, tiến rất thương thương, còn vững lên lượng lượng nhìn phong nên phong hổ tiến công, cũng rất liều. Cơ hổ cũng mạng mạng giữ chư hiệu hổ chiếm cho hổ hổ pháp. máu. máu cư cơ ưu quả, liều, đấu lấy lấy sôi lại, loại kia, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi là mạng là dù sao tại phong hổ nhìn đến chỉ cần mình lượng máu không không sẽ không phải chết bản thân có đỏ t h â m bình có thể ăn nhưng là đối phương nhưng không có không bao lâu công phu trên mặt đất nhiều hơn mười cái bình có đỏ t h â m bình cũng có lớn l a m bình lúc này đầu góc linh hoạt cơ sở huấn luyện doanh cấp tinh anh đã bắt đầu c h o mày đang nghĩ chẳng lẽ phong hổ hay là cái ma thuật sư hay sao nếu không mà nói cái này từng chai thuốc hắn rốt cuộc là giấu ở nơi nào đến lúc này mệnh đều nhanh không thấy phong hổ tự nhiên cũng không quan tâm cái gì hạt châu không gian bí mật trước mạng sống lại nói về phần hạt châu không gian vấn đề chỉ có thể thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nô chiêm quân bị phong hổ loại này không muốn sống đuổi khiến cho rất là phiền m u ộ n hắn là muốn giết chết phong hổ cũng không đại biểu hắn nguyện ý dùng bản thân mệnh đi đổi phong hổ mệnh mỗi lần l i ề u mạng cuối cùng bị ép đổi chiêu biệt khuất dùng để phòng thủ thàng đến có một lần ngô chiêm quân bị n h i ệ t hỏa thực cùng phong hổ tới một lần lấy thương đ ổ i thương phong hổ giao gam đâm về ngô chiêm quân quần áo bộ phận mà ngô chiêm quân thì là trực tiếp dùng đại đao bổ về phía phong hổ đầu kỳ thật đây không phải lấy thương đ ổ i thương mà là ngô chiêm quân định dùng thương thế để đổi phong hổ cái mạng này nếu là một đao kia chém chuẩn phong hổ đầu nhất định là không thấy mà ngô chiêm quân liền xem như bị đâm một lần cũng khẳng định không chết được bình thường mà nói nghề này hối đoái phong hổ bị thiệt lớn không nên đ ổ i thế nhưng là phong hổ tựa như là không muốn sống nữa tựa như thế mà không biến chiêu nhìn từ xa lấy song phương binh khí khoảng cách đối phương đều càng ngày càng gần long vi vi cùng vương huyên thậm chí tuyệt vọng nhắm mắt lại vê anh phong hổ tốc độ công kích nhanh dao găm tới trước một bước ngô chiêm quân phần bụng trực tiếp t i đầu ê nhưng là một cái đại tá bát cái đại k ố i k dùng ra. Cơ h là lúc này ngô chiêm quân trường đao cũng đã đến phong hổ trên đầu phương ngô chiêm quân trên mặt hung tàn phẫn nộ mà gào thét từ nhỏ đại đại hán cho tới bây giờ chưa từng ngăn qua bị thua thiệt lớn như vậy phong hổ một chiêu này có thể nói là tại hắn trên bụng mở n g ợ c một bụng bất quá ngươi cũng chết chắc rồi tránh không khỏi nô chiêm quân khỏe miệng toát ra một tia nụ cười tàn nhẫn cuối cùng vẫn là bản thân phải thắng dù là bản thân bỏ ra trọng thương đại giới đó cũng là đáng giá bất kể như thế nào chỉ cần giết phong hổ chiếm được trên người hắn chân bảo lại đem hắn đưa đến ra ra nơi đó cái kia chính là một cái công lớn chút thương thế này tính là gì liền xem như đứt tay đứt chân chỉ cần còn chưa có chết cũng có thể sử dụng thất thải bảo liên khôi phục lại chương ba trăm tám mươi sáu chết nhưng mà ý nghĩ là tốt đẹp hiện thực là tàn khốc lại dài dao sắp chém chúng phong hổ trong nháy mắt phong hổ ngoại thân đột nhiên nhiều hơn một tầng hơi mỏng năng lượng tầng phong hộ trường đao trọng trọng chém vào tầng này mỏng manh năng lượng phía trên nhưng là chỉ nổi lên một chút gọn sóng cũng không có khả năng đem lớp năng lượng đánh vỡ n ô chiêm quân ngây ngẩn cả người không chỉ là n ô chiêm quân còn có mọi người dưới đài bao quát trọng tài cả đám đều ngây ngẩn cả người không chết một đao rơi xuống đất máu tươi chạy ngang tràng diện thế mà chưa từng xuất hiện vậy rốt cuộc là cái gì đương nhiên mấy cái chiến thần thân thể là run rẩy bởi vì bọn hắn biết rõ phong hổ rốt cuộc là làm sao b ả o mệnh nhưng mà ngô chiêm quân ngây ngẩn cả người thế nhưng là phong hổ nhưng không có sửng sốt cái tay còn lại bên trên ngư trường kiếm đột nhiên xuất thủ trực tiếp nhắm ngay ngô chiêm quân vị trí trái tim kỹ năng nhất kích tất sát kiếm hạ lưu người đúng lúc này cái tia trọng tài đột nhiên xuất thủ tiện tay một trường một đoàn tiên thiên chân khí trực tiếp đánh ra ở giữa không trùng phi tốc tiến lên trực tiếp đánh trúng phong hổ phốc bị đánh trúng phong hổ ngoại thân lớp năng lượng trực tiếp phá mất còn lại năng lượng càng là trực tiếp đánh trúng phong hổ thân thể to lớn lực t r ú n g kích trực tiếp đem phong hổ đánh bay sau đó rơi ẩm ẩm trên cây cột giữa không trùng x o á t một tiếng mấy ngụm máu tươi liên tục phun ra ngoài mà lúc này cái kia đã bản thân bị trọng thương nô chiếm quân càng là mặt lộ vẻ ngoan độc chi sắc không biết là từ chỗ nào buộc phát ra một cố lực lượng nhắm ngay phong hổ trực tiếp đem trong tay mình trường đao xem như ám khí ném ra ngoài dự muốn đem phong hổ đóng đinh ở giữa không trung xảy ra bất ngờ biến cố để cho phong hổ không kịp phản ứng trên thực tế bất luận kẻ nào đều không thể kịp phản ứng cái kia trọng tài tốc độ xuất thủ quá nhanh hắn nhưng là chiến thần cấp cường giả bản thân đứng tại trên lôi đài tốc độ xuất thủ nhanh chóng căn bản để cho người ta không kịp phản ứng ngay tại trường đao sắp đem phong hổ đóng đinh giữa không c h u n g thời điểm một lao giả đột nhiên xuất hiện một tay tiếp được trường đao tay kia đỡ lấy phong hổ chậm rãi rơi xuống thân thể thần sắc mang theo l ệ n h ý nhìn về phía đối diện tên hướng kia chiến thần nói lưu trấn sơn ngươi dám can đảm phá hư quy tắc đối với cơ sở huấn luyện doanh võ giả xuất thủ ra tay với đệ tử của ta ý đồ g i ế t chết đối ma tác chiến võ giả ngươi quả thực là đang tìm cái chết không sai ngươi tới chính là phục long đại nhân tại đem phong hổ buông xuống về sau cả người lấy nhanh vô cùng tốc độ vọt thẳng hướng vậy trước đó xuất thủ trọng tài một trưởng hướng về cái kia lưu trấn sơn trên nót vỗ tới ra tay ở giữa không lưu tình một chút nào mặt phục long ta chỉ là cứu người sốt ruột mà thôi cũng không phải là cố ý muốn đối với phong hổ xuất thủ lưu trấn sơn nhìn thấy phục long đại nhân xuất thủ lập tức sắc mặt đại biến gia hỏa này cũng không phải dễ chê ờ hắn mặc dù cũng tiến nhập chiến thần cảnh giới cấp độ thứ hai toàn thân chân khí hóa lỏng nhưng là đối mặt phục long đại nhân cái này uy tín lâu năm chiến thần y nguyên rủ rẻ một bên khác bản thân bị trọng thương phong hổ cứ như vậy đột nhiên trên lôi đài biến mất bản thân bóng dáng đương nhiên chỉ có số người cực ít chú ý tới chi tiết này tuyệt đại đa số người lúc này đều không có chú ý phong hổ mà là đem ánh mắt đặt ở hai đại chiến thần quyết đấu phía trên chiến thần ở giữa đại chiến cho dù là bọn họ những cơ sở này trại huấn luyện thiên kiêu môn cũng cực ít có thể nhìn thấy húng chi còn là phục long đại nhân tự mình xuất thủ h ừ ngươi cho ta là mù l o à sao ngươi một trường kia hh ắ c ắ c nếu không phải ta đệ tử kia có chút tiền vốn sợ là sớm đã bị ngươi đánh chết ta nhiều lời vô ích so tài xem hư thực phục long đại nhân cười lạnh một tiếng một chiêu một thức không có chút nào yếu b ấ t dấu hiệu mà cái kia lưu trấn sơn mặc dù cũng là tầng thứ hai chiến thần nhưng chỉ là mới vào đối mặt phục long đại nhân công kích chỉ có thể một chút xíu bị động phòng ngự nhưng mà liên tại bọn hắn song phương lúc chiến đấu phong hổ đã thi triển tiềm hành kỹ năng lặng lẽ đi tới ngô chiêm quân bên người sau đó đột nhiên xuất hiện bản thân thân ảnh một cái dao găm thi triển thâu tập trực tiếp đâm về ngô chiêm quân trái tim về phần một cái khác dao găm thì là sử dụng nhất kích tất sát trực tiếp đâm về ngô chiêm quân nhất hầu đột nhiên xuất hiện thân ảnh phong hổ để cho ngô chiêm quân căn bản không kịp phản ứng trên thực tế h ắ n lực chú ý cùng những người khác một dạng cũng là tập trung ở hai tên chiến thần võ giả quyết đấu bên trên đánh mất cơ bản lòng cảnh giác tăng thêm hắn vốn là bản thân bị trọng thương đối mặt phong hổ trí mạng hai đao căn bản liền trốn tránh cơ hội đều không có lập tức trái tim bị phong hổ ngư trường kiếm đâm rách mà cổ cũng bị phong hổ thị huyết m à trùy trô đâm xuyên ngô chiêm quân mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trước mặt phong hổ tay trái đột nhiên phát động lần nữa đâm vào phong hổ lồng ngực hai người cứ như vậy dùng lẫn nhau thân thể chống đỡ đối phương phong hổ hai cái dao găm lưu tại ngô chiêm quân thể nội mà ngô chiêm quân cái tia tay trái lợi chảo cũng đâm vào phong h ổ thân thể không phải phong h ổ không muốn tránh mà là lúc này đã tránh không thoát hắn bị lưu trấn sơn một trường kia đánh trúng về sau không khỏi trực tiếp phá trừ p h ụ triện mang đến phòng h ổ lực lượng càng là càng làm cho phong h ổ thân thể trọng trọng đụng vào trên vách tường ngũ tạng lục phủ giống như giống như lựa tiêu hai chân đổ chỉ, càng là khó mà di động trên thực tế hắn có thể phát động tiềm hành tới thâu tập giết chết phong h ổ ngô chiêm quân đã là gần như thân thể cực hạn nếu không phải là ăn một khỏa đến từ vương huyên thánh dược chữa thương sợ là hắn liền cuối cùng một kích này đều hoàn thành không được ngươi ngươi lại dám giết ta đỉnh cấp võ giả sinh mệnh lực để cho n ô chiêm quân cho dù là trái tim bị đâm phá trên cổ họng cắm một cây trùy thủ tình hôn dưới y nguyên còn có thể phun ra mấy chữ đương nhiên phong hổ mang theo mặt mũi tràn đầy lanh ý hắn thắng n ô chiêm quân thương thế thương thế có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ mà hắn mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng là khoảng cách chết còn kém một chút n g ư ờ i thắng nô chiêm quân vừa nói toát ra một tia thê thảm nụ cười sau đó nghiêng đầu một cái trực tiếp cút thật tác động các ngươi nhìn thấy phong hổ lúc nào xuất hiện ở cái kia n ô chiêm quân bên người sao không thấy được không chú ý vừa rồi chỉ lo nhìn hai đại chiến thần giao thủ phong hổ kia thật là một cái ngon nhân dưới đ à i nghị luận ở mỹ mà vương huyên cùng long vi vi thì là không lo được nhiều như vậy trực tiếp phi thân bên trên lôi đài đỡ lấy phong hổ mà lòng vi vi càng là ba khí trực tiếp nhấc chân đem cái kia ngô chiêm quân cho đạp bay sau đó ba chân bốn càng cho phong hổ rót không biết bao nhiêu chữa thương đan dược đi vào truy cập để đọc trí u hệ n đang tại luận võ hai đại chiến thần cũng riêng phần mình tách ra cái kia lưu trấn sơn nhìn xem đã chết rơi ngô chiêm quân không khỏi sắc mặt lạnh leo sau đó gắt gao nhìn về phía phong hổ nói luận võ đã kết thúc ngươi còn dám giết h ắ n vô tội giết chết cơ sở huấn luyện doanh thành viên ngươi tội không thể tha lưu trấn sơn ta còn chưa có chết đâu phục long đại nhân một mặt lanh ý nói khúc khúc k h ú phong hổ trong miệng ho ra máu sau đó mang theo vẻ mỉm cười nhìn về phía lưu trấn sơn nói ngươi kêu lưu trấn sơn làm càn không biết lớn nhỏ ta chính là chiến thần ngươi lại dám gửi gọi g thẳng tên h úy lưu trấn sơn nhìn hàm hàm phong hổ giống như núi khí thế ép hướng phong hổ chương ba trăm tám mươi bảy mắng to chiến thần lưu trấn sơn đừng nói nhiều như vậy vô dụng ngươi nếu là muốn đánh lao phu tùy thời phục bồi phục long đại nhân nhìn h ầ m h ầ m lưu trấn sơn nói sư phụ đa tạ ngài ân cứu mạng lưu trấn sơn ngươi cũng coi là là nhân loại chiến thần sao ngươi chính là cái tiểu nhân bị h ổi phong hổ nhìn h ầ m h ầ m lưu trấn đường núi ngươi muốn chết lưu trấn sơn lớn giận từ khi thành chiến thần còn chưa bao giờ không ai dám đối với hắn nói như thế làm càn ta thả ngươi mẹ cái bức tứ con mẹ nó l a o tử t r e o cho ngươi Cái ngươi à y n chiêm quân thậm cho í ngay cả hỏi cũng không hỏi ta ý kiến, trực tiếp cũng đồng Ngươi ta cả trực c hỏi hỏi h tiếp ý ý. ta không hiểu cơ sở huấn luyện doanh quy củ sao sinh tử chiến bên trong chỉ có song phương võ giả có thể đ ộ n g thủ không tồn tại nhận thua chuyện này trừ phi là người thắng nguyện ý tha thứ nếu không tất nhiên có một phe muốn tử vong thế nhưng là vừa mới ngươi làm thế nào tại thời khắc mấu chốt ngươi thế mà trực tiếp xuất thủ kém chút đem ta đánh chết cái kia ngô chiêm quân nhìn ta không chết càng là muốn ra giao ở giữa không trung đem ta đóng đinh rốt cuộc là ai tại làm càn ngươi phối hợp ngô chiêm quân lại muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới n h ư u s á t ta ngươi quả thực là tội ác tại trời phong hổ nhìn hàm hàm lưu trấn sơn hắn cũng là không đếm x ỉ a đến lần bị thương này thật sự là quá nghiêm trọng nếu không có trong tay có một tấm phụ triện tại thời khắc mấu chốt chặn lại ngô chiêm quân đại đao triệt tiêu cái kia lưu trấn núi lớn bộ phận lực công kích phong hổ sợ là đã sớm đi gặp diêm vưng ơ r a có thể mặc dù là như thế hiện tại phong hổ trạng thái cũng phi thường không tốt ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương trên người tức thì bị đâm mười mấy lỗ thủng hp trước đó chưa từng có thấp xuống không đủ ba điểm cần biết phong hổ nguyên bản thế nhưng là có được hơn tám vạn hp mà bây giờ vẫn chưa tới ba điểm đủ để thấy thương thế chi trọng an bị thua thiệt lớn như vậy phong hổ không cùng lưu t r ấ n sơn trở mặt mới là lạ chứ Ta chỉ thì chỉ h k ô n g muốn muốn hung đấu. nhân thiên oan trên bọn họ cũng cần phải chết ở trong hoang dã, chết ở cùng hung thú trong tranh n chết chết, họ phải chết chết thú loại lôi tại tài giả đài, võ g ở ở dã, ư ơ i cũng đã biết ngô chiêm quân đã lĩnh ngộ được thần tồn tại hắn nhưng thật ra là có thể tiến vào chiến thần trại huấn luyện chính là nhân loại dự bị chiến thần ngươi giết hắn nhất là ở kết thúc chiến đấu về sau giết hắn quả thực là tội ác tài trời ngươi muôn lần chết cũng khó trốn tội lỗi lưu t r ấ n sơn mặt đen lại nói bị ngay trước nhiều như vậy cơ sở huấn luyện doanh học sinh mặt mẹ ngươi mẹ cái bức lưu trấn núi hiện tại canh chừng hổ diệt cựu tộc tâm tư đều có nói đại nghĩa lăng nhiên vì sao ngươi không thông qua ta đồng ý liền muốn mở ra sinh tử chiến còn là nói ở nơi này trong trận chiến đấu cũng chỉ có thể ta bại ta chết dựa vào cái gì ai cho ngươi quyền lợi phong hổ cả giận nói dự bị chiến thần thiên tài như thế tự nhiên muốn so ngươi một cái nho nhỏ đỉnh cấp võ giả trọng yếu nhiều l ư u trấn sơn nói ngu xuẩn đồ chơi là hắn là dự bị chiến thần chẳng lẽ ta liền không phải sao là hắn có thể lĩnh nộ g được thần tồn tại ta liền không thể lao tử từ cao cấp võ giả giai đoạn liền đã lĩnh nộ g được thần chỉ là điệu thấp không muốn nói mà thôi còn thiên tài như thế là hắn cái kia vô dụng ba mươi tuổi còn không có đạt tới chiến thần cảnh giới còn không biết xấu hổ gọi là thiên tài hắn đều là thiên tài cái kia ta tính là gì thiên tài cha hắn sao lao tử năm nay mới mười tám tuổi đã là l ĩ n h nộ được thần đỉnh cấp võ giả lấy đỉnh cấp nhất đoạn thực lực đánh bại hắn đỉnh cấp thập đoạn thực lực ta có tự tin ở hai mươi tuổi trước đó đạt tới chiến thần cảnh giới ta và hắn so sánh đến cùng ai mới là thiên tài ai tiềm lực càng lớn vừa xem hiểu ngay mà ngươi lại còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng vẻ con sự thật lưu chấn sơn rốt cuộc là ai cho ngươi là gan còn là nói ngươi kỳ thật chỉ là ngô a một đầu chó n ô chiêm quân một đầu chó một đầu sẽ chỉ l ị n h nọt chủ từ chó phong hổ cười lạnh nói chó đổ mồ hôi mọi người d ư ớ i đài mỗi một cái đều là một thân mồ hôi lạnh phong hổ này quả thực là quá dũng mãnh thế mà ở trước mặt mắng một tên chiến thần nói hắn là chó muốn hay không điên cuồng như vậy đương nhiên trong mắt của mọi người phong hổ bá đạo nhất khí kỳ thật không phải mắng lưu trấn sơn là chó mà là câu kia ta có nắm chắc ở hai mươi tuổi trước đó đạt tới chiến thần cảnh giới chiến thần a cỡ nào lóa mắt xưng hô cho dù là cơ sở huấn luyện doanh thiên tài cũng tuyệt đại đa số cùng cái này lần nhất định vô duyên nhưng mà phong hổ lại dám hô lên bản thân có thể ở trước hai mươi tuổi tiến vào chiến thần cảnh giới đối với mình cường liệt bao nhiêu lòng tự tin điên cuồng là phong hổ là rất điên cuồng có thể không mang theo đại biểu hắn không đầu góc bên người chính là phục l o n g đại nhân bản thân sư phụ tuyệt đối không có khả năng để cho cái này lưu chấn sơn giết mình mà hắn vừa mới nói ra lời nói kia kỳ thật cũng là đang nói cho cơ sở huấn luyện doanh cao tầng để bọn hắn biết thực lực mình nhận rõ ràng bản thân giá trị chỉ cần mình biểu hiện ra đầy đủ giá trị mang cái này ngô trấn núi thì thế nào giết ngô chiêm quân lại như thế nào trước 20 tuổi tiến vào chiến thần cảnh giới kỳ thật vẫn chỉ là phong h ổ hướng về rộng thảo luận nếu không phải sợ người khác không tin phong h ổ dám nói năm nay trước đó là hắn có thể đạt tới chiến thần cảnh giới mà bây giờ khoảng cách đ á n tết kỳ thật chỉ có không đến hai tháng mà thôi phong hổ ngươi quả thực là đang tìm cái chết lưu trấn sơn hai mắt quả thực có thể phun ra hỏa hoa đến tiên thiên chân khí tại hắn trong tay phải bốn phía quay cuồng h i ệ n nhiên đã tức giận đến cực hạ nhưng mà ngay tại hắn nghĩ một t r ư ờ n g lúc đánh ra thời gian đột nhiên một thanh n âm rõ ràng truyền đến lưu trấn sơn sằng bậy bắt đầu sinh tử lôi đài trước đây phá hư cơ sở huấn luyện doanh quy củ đối với cơ sở huấn luyện doanh thành viên xuất thủ ở phía sau trấn thủ thứ tư ma quật mười năm phong hổ ngôn ngữ thô lỗ nhục mạ chiến thần bất kính tiền bối p h ạ t điểm cống hiến một triệu làm lưu trấn sơn nghe được cái này thanh âm về sau hai chân trực tiếp đánh cái rút rẫy sau đó cung kính nói lưu trấn sơn linh mệnh cái này đi thứ tư ma quật còn lại những cái kia xuất hiện chiến thần nguyên một đám nghe được cái này thanh âm về sau cũng không nhịn được â m thầm sợ xuất mồ hôi lạnh cả người bọn họ nhưng lại không nghĩ tới hai người luận võ lại còn kinh động đến tôn đại thần này Tốt rồi, tất ố t t rồi, nhiên cái này vị lên tiếng vậy thì không có sao phong h ổ tiểu tử ngươi mắng người đến nhưng lại so công phu của ngươi còn lợi hại hơn á phục long đại nhân im lặng nói đa tạ sư phụ ân cứu mạng vừa mới người nói chuyện kia là ai a phong h ổ hỏi thầy cho chúng ta ở giữa ngươi cũng không cần khách khí về phần vừa mới cái kia nói chuyện người ta chỉ có thể nói cho ngươi đó là một đại nhân vật cho dù là chiến thần đều có thể một l ờ i định sinh tử hắn lên tiếng lưu trấn sơn không dám không nghe phục long đại nhân nói chiến thần đều có thể một lời định sinh tử phong hổ nghe vậy không khỏi l u lưỡi g i a hỏa này có thể có lớn như vậy quyền lợi sợ không phải trong truyền thuyết cái kia siêu việt chiến thần tồn tại a phong hổ ngươi thế nào a trên người tổn thương có sao không vương huyên hỏi hừ cái kia lưu chân sơn quả thực đáng giận nên một đao giết sự tình long vi vi hừ lạnh nói phong hổ nghe vậy không khỏi mồ hôi lạnh đều đi ra đ ồ mồ hôi mình chương ba trăm tám mươi tám lục thi thể ta lần này thực sự là thua thiệt lớn tổn thương không nhẹ phong hổ cười khổ nói nguyên bản hắn hp còn tại không ngừng hạ xuống bất quá khi hai nàng không biết hướng về trong miệng mình nhét bao nhiêu chữa thương đan dược về sau phong hổ hp đã có chậm rãi dâng lên xu thế chỉ là nhiều như vậy chữa thương đan dược bị bỏ vào bụng bên trong lúc này giống như tạo thành một cái nóng lô nóng hổi nóng hổi phát ra nhiệt lượng không ngừng tu bổ phong hổ thân thể bị thương nhưng là một cái lò ôm vào trong ngực có vẻ như cũng không thế nào dễ chịu nhanh đi trước phòng y tế a long vi vi nói ân Màu dẫn đi phòng đi y tại ế Phục Long đ Nhân nghe vậy gật đầu nói. Đã, ta còn không có lục thi thể đây. Tên kia cùng sinh chiến. Hắn chết, ta sống, trên người hắn Chờ thi thể chết, đây. gật vậy vợ, đều là ta ta tử ta ta. đầu đã, đổ đều có kia lục là phong hổ vội vàng nói. mãnh ấ g ư ờ i liệt dưới sự yêu cầu hai nàng v i ệ n phong hổ đi tới cái kia đã biến thành thi thể ngô chiếm quân bên người đem hắn trong cổ một cái mặt dây chuyền đem hái xuống về phần một bộ kia y phục tác chiến lúc đầu phong hổ cũng muốn cho hắn rút ra mặc dù rách mấy lỗ nhưng dù sao cũng là đỉnh cấp y phục tác chiến tu bổ một lần vẫn là có thể giá trị không ít tiền chỉ là hai nàng mãnh liệt phản đối phong hổ chỉ có thể coi như thôi cầm mặt dây chuyền còn chưa tính lại đi đào chết người quần áo đổ mồ hôi sau đó phong hổ bị hai nàng mang đi phòng y tế lúc sắp đi còn cứ gọi một câu để cho phục long đại nhân đem cây đại đao kia thu hồi đến cũng là hắn chiến lợi phẩm khiến cho mọi người dưới đài mười điểm im lặng nguyên bản cái kia liều chết phản kích không sợ cường quyền g i ậ n mắng chiến thần vĩ đại anh hùng hình tượng lập tức sụp đổ g i a hỏa này nhất định chính là người tham tiền quỷ a phục long đại nhân lưu lại trong lòng không biết suy nghĩ cái gì sau đó thở dài chính mình cái này đ ệ tử giống như địa vị rất không bình thường cùng mình trong tưởng tượng có chút không giống nhau hắn lại có pháp khí chứa đồ còn có phủ lục cái này coi như có chút ý vị sâu xa nhất là pháp khí chứa đồ đó cũng không phải là chiến thần có thể chế tác được chỉ có siêu việt chiến thần tồn tại mới có thể chế tác thứ này pháp khí chứa đồ mặc dù cũng là pháp khí nhưng nó lại là một loại phi thường pháp khí đặc biệt bình thường đều là luyện chế thành cái túi hình dạng cũng gọi là túi c h ứ a vợt đương nhiên cũng có cái khác hình dạng tỉ như chiếc nhẫn thủ t r ạ n g vòng cổ đai lưng v v nhưng là những cái này cao cấp hơn cũng càng thêm khó mà luyện chế cái túi hình dạng pháp khí chứa đồ là dễ dàng nhất luyện chế cũng là là phổ biến nhất sử dụng pháp khí chứa đồ phi thường đặc thù cho dù là có thể luyện chế phổ thông pháp khí t ử khí cảnh chiến thần cũng vô pháp l u y ệ n chế chỉ có siêu việt chiến thần cảnh giới người mới có thể đủ l u y ệ n chế mà phù lục lúc đầu cũng chỉ có siêu việt chiến thần tồn tại mới có thể nắm vững bất quá đi qua một chút t ử khí cảnh chiến thần tỉ mỉ nghiên cứu về sau bọn họ cũng có thể nắm vững bộ phận phù triện phương pháp l u y ệ n chế bất quá loại này phù triện uy lực so với siêu việt chiến thần tồn tại luyện chế phù t i ệ n uy năng không thể giống nhau mà nói t ử khí cảnh chiến thần luyện chế phụ triện đồng dạng lại ở đằng sau thêm một cái chữ nhỏ tỷ như vương huyên trong tay tiểu thiên kiếm phù lục chính là như thế phù lục mười điểm thần kỳ là đem một bộ phận năng lượng phong tỏa tại một t r ư ơ n g đặc thù trong t r a n g giấy lúc sử dụng thời gian chỉ cần nhẹ nhàng sử dụng nội lực thôi động liền có thể đem bên trong uy năng phát huy ra phù lục chia làm rất nhiều loại có công kích có phòng ngự có gia tăng thực lực không phải trường hợp cá biệt so với khởi xướng đến phụ triện càng thêm thuận tiện uy lực cũng rất lớn nhưng là khuyết điểm ở chỗ nó là vật tiêu hao bình thường đều chỉ có thể sử dụng một lần chỉ có một ít tương đối đặc thù phụ triện mới có thể lặp lại lợi dụng bất quá đồng dạng số lần cũng rất có hạn một khi tiêu hao hoàn tất trong đó h uy năng cũng liền tự động hóa vì cho t à n nhưng mà bất kể là pháp khí chứa đồ vẫn là phụ triện thứ này đều không phải là thường nhân có thể có được thậm chí liền phổ thông pháp khí cũng không phải thường nhân có thể đầy đủ cái tiêu ngô chiêm quân có một cái cũng là bởi vì sau lưng của hắn lô ra có một tên tử khí cảnh chiến thần tồn tại thế nhưng là phong hổ rõ ràng không có cái gì bối cảnh cái kia tầng tầng lớp lớp hát chủ bài rốt cuộc là từ nơi nào được phục long đại nhân trong lòng không hiểu cuối cùng chỉ có thể thở dài rời đi đương nhiên lúc đi hắn chưa quên trôi này trường đao giống như phong hổ nói thanh trường đao kia đúng là rất đáng tiền toàn thân tất cả đều là dê sáu hợp kim chế tạo thành tối thiểu giá trị mấy ngàn ước cho dù là hiện tại vũ khí trang bị cái gì đều sung giá cũng coi là một khoản tiền lớn phong hổ đi thôi các chiến thần cũng riêng phần mình rời đi nhưng mà phong hổ cùng n ô chiêm quân một trận chiến mang đến ảnh hưởng nhưng lại xa xa không chỉ như thế n ô khuê thần sắc mê ly trong miệng tự lẩm bẩm thua đại ca thua hắn chết làm sao bây giờ làm sao sẽ thua trận vì sao lại thua đâu đại ca không phải nói hắn có một trăm phần trăm nắm chắc sao câu thực nô chiêm quân cái gọi là một trăm phần trăm năm chắc nguyên nhân liền là lại cái kia pháp khí mặt dây chuyền phía trên đây là hắn trước đó tại nhiệm vụ bên trong ngẫu nhiên được một khối thần kỳ vật liệu tại nhiệm vụ mới vừa làm xong liền mang về nhà bên trong giao cho da ra, ra hắn sau đó bị làm thành pháp khí vật liệu chế tạo đi ra kiện pháp khí này mặt dây chuyền bởi vì chất liệu đặc thù uy lực cực mạnh để cho hắn đeo ở trên người đều có thể kích phát ra rất mạnh uy lực biên độ tăng trưởng ba mươi lăm phần trăm dạng này pháp khí đã đó độ độ đình là lực linh lượng linh lượng lực liền này càng có cực Cần trước thực chỉ có thạch chi chỉ cần linh thạch năng lượng không giúp, cách khác khí cung cấp thực thể trong biết, trên tăng trưởng bất trường thôi. thường thêm thần tăng trưởng pháp khí phẩm. hắn pháp khí, khoảng Hơn pháp khí bình pháp khí như không khí không xưng người biên nữa dụng năng nguyên, năng biên giúp, so quá kỳ, mới xem với chỉ. 20% sử sẽ trên thực tế kiện pháp khí này không chỉ là đỉnh cấp võ giả có thể dùng liền xem như chiến thần cấp tồn tại cũng có thể sử dụng Có cuối cùng liền ra ra hắn vất vả chế nói thể to nhất tẩy, thế thua vất tạo hắn nhưng, phong hổ, hắn pháp lớn vẫn liền bài là lá là vả ra ra không í cũng chiến thành phong thay hổ phẩm. h đổi lợi k ít người cũng là dùng thương hại ánh mắt nhìn thoáng qua ngô khuê ra hỏa này không phải là bởi vì hắn đại ca chết bị đả kích điên rồi đi còn có phong hổ kia chiến đấu trước đó thế nhưng là còn vẽ năm mươi triệu tiền nợ đánh bạc ở trên người hắn năm mươi triệu a sợ là ngô khuê đời này cũng rất khó xoay người h á n kế thừa không n ô chiêm quân lưu lại tài phú bởi vì căn cứ cơ sở huấn luyện doanh điều lệ chế độ người nếu là hy sinh tại cơ sở huấn luyện doanh nhiệm vụ bên trong có thể đem hắn điểm cống hiến quy ra thành tiền mặt phương thức xem tình huống cấp cho cho người hy sinh ra thuộc người nhà nếu là hy sinh tại giã ngoại cũng chỉ có thể quy ra năm thành điểm cống hiến cho người nhà còn nếu là chết không có chút ý nghĩa nào tỉ như loại này lôi đài chiến bên trên tất cả điểm cống hiến toàn bộ về cơ sở huấn luyện doanh tất cả một điểm Sẽ chương ba trăm tám mươi chín mang theo trong người tụ linh châu cơ sở huấn luyện doanh bác sĩ và y tá phòng phong hổ bị đẩy đưa vào phòng phẫu thuật mấy cái áo khoác trắng nhân viên y tế bắt đầu kiểm tra phong hổ tình huống thân thể phần bụng mười mấy vết thương tạm thời không nói ngũ tạng lục phủ bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng sau đó phong hổ bị đánh thuốc tê bất quá tác dụng giống như không phải quá lớn bộ dáng dù sao thân thể của hắn đi qua phòng trọng lực huấn luyện thể chất các phương diện đã viễn siêu thường nhân sau đó cũng cảm giác bụng mình bị mở ra những cái kia nhân viên y tế bắt đầu ở trong cơ thể mình tiến hành khâu lại một ít vết thương sau đó sử dụng một chút cùng loại phun xương dược tê đồng thời còn có bình lớn huyết tương treo nhập bản thân mạch máu để mà bổ huyết mấy cái áo khoác trắng một tiếng bận rộn hơn nửa giờ thiếu lại đem phong hổ hạ tổ dị vết thương câu lại phun ra một chút dược tề tại trên vết thương vết thương lập tức ngưng huyết băng bó bên trên băng vải sau đó bị đẩy tới phòng săn sóc đặc biệt kỳ thật dựa theo phong hổ thể chất liền xem như không tiến hành những cái này giải phẫu cũng không thể sẽ chết đối với phong hổ mà nói chỉ cần không phải bị đánh chết tại chỗ tình hưng dưới có đỏ thâm bình tại tăng thêm bản thân thể chất khôi phục sau tiếp theo trên cơ bản sẽ không lại đã chết tiến vào phòng săn sóc đặc biệt thật sự là quá khoa trường nhưng là bất đắc dĩ hắn không làm chủ được có thể làm chủ người là vương huyên cùng long vi vi ngươi bây giờ cảm giác thế nào còn có hay không khó chịu chỗ nào nhìn thấy phong hổ từ trong phòng giải phẫu bị đẩy ra ngoài vương huyên cùng long vi vi hai người vội vàng bu lại nói các ngươi không cần lo lắng ta không sao không phải liền là trên người nhiều mấy cái lỗ thủng bị thương ngoài da mà thôi phong hổ cười nói cái gì bị thương ngoài da ngươi cho chúng ta ngốc à cái kia lưu trấn sơn ta nghe nói qua đã tiến vào chiến thần cảnh giới cấp độ thứ hai hán một trưởng nơi đó là tốt như vậy tiếp long vi vi nói cái kia ngô chiêm quân trên tay ám khí lợi chảo kim loại móng nuốt tối thiểu có dài mười mấy cm ngươi bị đâm hai lần sợ là thân thể nội tạng đều không biết đâm bao nhiêu cái lỗ thủng cái này còn k ê u bị thương ngoài da vương viên lo lắng nói không sao bây giờ không sao các ngươi hai cái cho ta ăn nhiều như vậy loạn thất bát t à u chữa thương đang ăn dược lại thêm bác sĩ và y tá phòng những bác sĩ kia đã giúp ta đã kiểm tra thể nội tình huống cho nên bây giờ đã không sao các ngươi thực đừng quá mức tại lo lắng phong hồ nói ừ cái kia lưu c h â n sơn thực sự là tiện nghi hắn lại dám xuất thủ đối phó ngươi nếu không phải là lên tiếng nhìn ta không giết chết hắn long vi vi hiển nhiên giống như là một cái bão nổi tiểu ma nữ nâng lên lưu c h â n núi hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa nghe nàng ngữ khí tựa hồ là biết rõ lên tiếng trước người nói chuyện là ai bộ dáng bất quá nàng liền danh tự đều không có nói ra hiển nhiên cũng là có chỗ cố kỵ n g ư ờ i giết chết hắn đây chính là chiến thần a ta cũng chỉ có thể ỉ vào sư phụ ở bên người sau đó chiếm chút m ồ m mép tiện nghi mà thôi lưu trấn sơn nhưng lại không tính là gì phiền phức là ngô gia hơn nữa lần này ta vì báo danh cũng bại lộ một ít át chủ bài còn không biết sẽ dẫn tới cái dạng gì phiền phức phong hổ thở dài nói vì giết chết ngô chiêm quân phong hổ có không gian chữ a vật pháp khí bí mật đã bại lộ đồng thời bại lộ còn có tiềm hành kỹ năng này kỳ thật hắn sử dụng thùng vật phẩm bất quá trong mắt của mọi người nhất định sẽ cho là hắn có không gian chữ a vật pháp khí mà trên thực tế hắn quả thật có đến từ mẫu thân hắn thùng vật phẩm vật này đoán chừng là phong hổ bản thân độc hữu bất quá không gian chữ a vật pháp khí hẳn không phải là bản thân hạt châu không gian là đến từ mẫu thân tất nhiên mẫu thân có thể cho bản thân lưu lại một cái như vậy đồ vật có lẽ người khác cũng sẽ có nhưng có thể nhất định là khẳng định không nhiều bởi vì hết hạn cho tới bây giờ hắn cũng không nghe nói qua cùng loại đồ vật tồn tại thậm chí cũng không có nghe người khác nói tới đương nhiên cũng có thể là hắn không có chủ động đến hỏi có lẽ có người biết rõ cũng không có chủ động nói cho hắn biết tỉ như sư phụ hắn ân là p h i ê n thoái người có không gian chữ a vật pháp khí sự tình bại lộ cái này xác thực thật không tốt xử lý vật này quá chân quý không ít t ử khí cảnh chiến thần đều không có mà ngươi hiện tại mới chỉ là đỉnh cấp võ giả tất nhiên sẽ có rất nhiều người ngấp nghé ngươi chân bảo sợ là về sau không thiếu được có chiến thần tìm ngươi p h i ề n phước thậm chí trực tiếp ra tay với ngươi cũng khó nói chỉ tiếc nơi này là kinh thành căn cư khu không phải tại hải thành nếu không mà nói ta vương huyên vừa nói kích động một cái cuối cùng chỉ có thể thở dài các nàng vương ra bố cục thiên hạ là không sai bất quá chính yếu nhất trọng tâm vẫn là đặt ở hải thành gia tộc cao thủ cũng phần lớn đều ở hải thành nàng sở dĩ sẽ xuất hiện tại trung nguyên căn cư khu cũng là sợ thế cục thối nát không thể vắn hồi dù sao hải thành thành phố là trước khi hải thành thành phố khoảng cách biển cả rất gần mà so với trên lục địa hung thú đến trong biển rộng hung thú số lượng càng thêm khoa t r ư ờ n g bộ phận hung thú là đầy đủ lượng thê năng lực thậm chí còn có trong biển đại yêu phát động hải triều lôi cuốn những cái kia trong biển rộng hung thú đặt chân lên bờ hải thành thực lực mặc dù là gần với kinh thành căn cư khu nhưng là kèm theo hải triệu một năm s o một năm càng thêm điên cuồng công kích đối với hải thành trùng kích cũng là càng lúc càng lớn cho nên hải thành những cái kia hào phú đại tộc mặc dù không có nói muốn thả vứt bỏ hải thành ý nghĩa nhưng là cũng cùng kinh thành căn cư khu m ở dạng diễn phần mình đem chính mình đợi sau phân tán tại các đại căn cư khu lấy lẩn tránh phong hiểm phòng ngừa hải thành bị phá chỉnh tộc bị diệt vương nguyên bao quát cái kia đã từng bị phong hổ trên lôi đài đánh nát toàn thân một nửa xương cốt tề hạo đều l à tới từ tại hải thành căn cứ khu vương gia tại hải thành cùng loại với xuyên thục đường môn tại xuyên thục căn cứ khu vậy vị chiến thần thậm chí siêu việt chiến thần tồn tại đều có nhưng là nước xa không cứu được lửa gần hơn nữa vương gia thái độ cũng không rõ ràng ai biết được bọn họ có thể hay không nguyện ý nhìn thấy phong hổ cùng với vương huyên đ ồ n g đạ huyên ương cũng là nói không biết không có việc gì ta trở về cầu gia g i a của ta ta để cho ra ra cảnh cáo bọn họ bọn họ nhất định không dám tới tìm ngươi phiền phước long vi vi nói phong hổ nhìn xem hai nàng trong lòng cảm khái vô hạn quả nhiên là đại thụ phía dưới tốt hóng mắt ta bất kể là long vi vi vẫn là vương nguyên hai người đều là xuất thân bất phàm ngay cả cái kia chiến thần lưu chấn sơn tựa hồ cũng là không để vào mắt mà đối với tự mình tiến tới nói không có hậu đài bảo hộ hoặc có lẽ là có một cái mới vừa quen sư phụ giống như cũng không cái gì đại dụng hơn nữa cái này không gian chữ a vật pháp khí quý giá như thế bản thân cái kia sư phụ rốt cuộc là nghĩ như thế nào liền hắn đều không nắm chắc dù sao tiền tài động nhân tâm húng chi là không gian chữ a vật pháp khí thứ này quá thưa thớt cũng quá chân quý phong hổ cũng không dám nói phục long đại nhân nhất định sẽ không động tâm ha ha cảm ơn các ngươi bất quá lòng ngươi khó dò ra ra ngươi cũng không khả năng bao ở tất cả người tham lam cuối cùng hay là tại tại thực lực bản thân ta nếu là chiến thần cho dù là bại lộ cái này không gian chữ a vật pháp khí lại như thế nào phong hổ khẽ cười nói mà phong hổ trong đầu thì là không ngừng quay cuồng mẫu thân mình lưu lại cái khỏa hạt châu này bí mật thật sự là nhiều lắm một bộ vô cùng có khả năng đạt tới thiên cấp công pháp không nói bên trong hạt châu còn có không gian chữ a vật thậm chí hạt châu này bản thân vẫn là tụ linh châu từng cái tin tức bị ngoại giới biết đều sẽ dẫn tới to lớn nguy hiểm bất quá phong hổ đối với tụ linh châu biết quá ít bên trong hạt châu xuất hiện không gian chữ vật là mình cái này có thể tụ linh châu độc hưu còn là nói tất cả tụ linh châu đều có đâu vấn đề này hắn không tiện hỏi người khác bất quá trước mắt hai vị này cũng không có vấn đề hai người phía sau cũng là có lai lịch lớn vương huyên không nói chỉ nói cái này long vi vi thế mà có thể dựa vào quan hệ tại không được tuyển về sau tiến vào cơ sở huấn luyện doanh hơn nữa còn mang theo tiểu tiểu bậc này quan hệ quả thực thông thiên huyên huyền, vi vi các ngươi biết rõ tụ linh châu sao phong hổ nói khẽ tụ linh châu biết rõ à nhà ta có một khỏa, ta trước kia còn cần tới tu luyện bất quá từ khi ta đi trung nguyên căn cứ khu liền không có lại dùng qua trong nhà không yên lòng ta mang theo sợ làm mất rồi vật kia dùng rất tốt gấp mười lần tốc độ tu luyện đâu vương huyên nói long vi vi kinh ngạc nhìn thoáng qua vương huyên nói ân ta đây thì có một khỏa, phong hổ ngươi hỏi cái này làm cái gì ngươi muốn tụ linh châu tới tu luyện sao ân ta có thể tạm thời cho ngươi mượn chờ ngươi tiến vào chiến thần cảnh giới về sau trả lại cho ta vừa nói long vi vi tay phải biến đổi một hạt trâu trống rông xuất hiện nhìn phong hổ cũng là s ứ n g sở s ứ n g sở thụ linh châu a không phải nói toàn bộ hoa hạ khả năng cũng tìm không thấy mười khỏa sao vương huyên trong nhà có thể có một khỏa nhưng lại không kỳ quái dù sao nàng lai lịch phi phạm thế nhưng là tại sao có thể có một khỏa bị long vi vi tùy thân mang ở trên người thứ khi nào cái này tụ linh châu cũng được giao cải t r ắ n g sao chương ba trăm chín mươi nhỏ như vậy đương nhiên không chỉ là tụ linh châu long vi vi tụ linh châu cũng không phải là từ trong túi móc ra mà là lăng không biến đến ra cái này cũng mang ý nghĩa trên người nàng khả năng cũng có không gian chữ vật pháp khí vương h u y ê n cũng rất là kinh ngạc trong đầu phi tốc vận chuyển cái này long vi vi rốt cuộc là lai lịch thế nào không gian chữ vật pháp khí nàng nhưng lại cũng có một kiện bất quá tụ linh châu thứ này liên nàng đều không thể mang theo trong người bởi vậy cha mình đưa một kiện phụ trợ tu luyện pháp khí đưa cho chính mình bất quá so với tụ linh châu hai phụ trợ tu luyện pháp khí coi như kem xa chỉ tiếc cái đầu nhỏ nghĩ nửa ngày nàng cũng không nghĩ đến là ai thật sự là nàng đối với kinh thành căn cứ khu cái vòng này thật không thể giải thích nàng chủ yếu biết rồi vòng tròn là ở hải thành đối với trung nguyên căn cứ khu thượng tầng kết cấu cũng không quá rõ ràng đại thai biến hôm nay gần như ngăn cách các đại căn cứ khu ở giữa liên hệ trừ bỏ căn cứ khu chính phủ cùng tứ đại võ quán ở giữa liên hệ tương đối tấp nập bên ngoài còn lại các đại căn cứ khu chiến thần võ giả vòng tròn phần lớn đều là đang bản căn cứ khu vương huyên trước kia cũng không có nghĩ tới tận lực đi tìm hiểu đừng căn cứ khu tình huống tự nhiên nghĩ không ra lòng vi vi lai lịch đương nhiên đối với long vi vi như thế hào phóng trực tiếp móc ra tụ linh châu liền muốn cấp cho phong hổ tu luyện phong hổ cũng rất là cảm động thứ này chỗ chân quý phong hổ thế nhưng là nghe quan quang huấn luyện viên nói qua có thể trực tiếp như vậy cấp cho bản thân đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến vì v i ngươi nhận lấy đi ta cũng không phải là muốn mượn ngươi tụ linh châu tới tu luyện phong hổ khẽ gật đầu một cái nói ngươi cầm đi mau chóng tu luyện tới chiến thần cảnh giới ta tu luyện chậm một chút không quan hệ dù sao cũng không người dám tới tìm ta phiên phước long vi vi tùy ý nói vật này ta có phong hổ khẽ gật đầu một cái nói ngươi cũng có lần này ngược lại để long vi vi cùng vương huyên kinh ngạc hai người bọn họ mặc dù đối với lẫn nhau ra thế không hiểu rõ lắm nhưng có thể cảm giác được đối phương không đơn giản thấp nhất thấp nhất cũng phải là cái chiến thần thế ra có thể có tụ linh châu không kỳ quái thế nhưng là phong hổ tại sao có thể có trong nhà hắn tình huống hai nàng thế nhưng là hiểu quá rồi xuất thân phi thường phổ thông trong nhà chỉ có một cái điểm tiếp tế thôi điểm ấy sản nghiệp đối với hai nàng mà nói có cùng không có trên cơ bản không có gì khác biệt ân một lần tình cờ được ta biết các ngươi hai cái đều rất có bối cảnh nên đối với tụ linh châu có hiểu biết cho nên ta muốn hỏi hỏi các ngươi tụ linh châu trừ bỏ có thể phụ trợ tu luyện bên ngoài còn có cái gì có tác dụng khác sao phong hổ vừa nói từ trong cổ móc ra bản thân viên kia tụ linh châu cho hai nàng nhìn thoáng qua lại nhét đi vào nhìn thấy phong hổ quả nhiên có bản thân tụ linh châu hai người cuối cùng minh bạch vì sao phong hổ tu luyện nhanh như vậy đương nhiên kỳ thật nhanh như vậy tại hai người trong mắt cũng là không bình thường long vi vi cũng có tụ linh châu nhưng là đến bây giờ nàng còn chưa tới cao cấp võ giả cảnh giới cũng không phải là nàng tư chất không tốt mà là không như phong hổ cố gắng như vậy dù sao bản thân đối với tu luyện hứng thú đồng dạng hơn nữa cất bước quá muộn kinh mạch định hình ngay cả cái này tụ linh châu kỳ thật nàng cũng là mới vừa cầm tới không bao lâu trước kia tại trung nguyên căn cứ khu thời điểm nàng cũng không có thứ này là lần này trở về kinh thành căn cứ khu về sau mới đến có tác dụng khác trừ bỏ tu luyện tụ linh châu xác thực còn có có tác dụng khác bởi vì có thể hội tụ linh khí có thể dùng đến bố trí trận pháp cho nên tại tụ linh châu phía trên còn có tụ linh trận cấp thấp tụ linh trận pháp chủ yếu là lấy ngọc thạch linh thạch thiên tài địa bảo thậm chí là linh dược đến sung làm trận pháp vật liệu tu luyện hiệu quả không đồng nhất tụ linh châu cũng có thể dùng để sung làm trận pháp vật liệu sử dụng hiệu quả phi thường tốt nhưng là tụ linh châu thưa thớt muốn theo thứ tự bố trí tụ linh trận pháp tối thiểu cần sáu viên trở lên cho nên sử dụng tụ linh châu bố trí tụ linh trận pháp rất ít long vi vi nói sáu viên trở lên rất ít phong hổ nghe vậy trong lòng hơi động nhìn đến quan g quan g huấn luyện viên cấp độ vẫn là quá thấp một chút rất nhiều thứ cũng là tin đồn dựa theo hắn thuyết pháp cái này tụ linh châu toàn bộ hoa hạ cũng chỉ có không đến mười khỏa không tính hệ thống ban thưởng viên kia chỉ là hắn tăng thêm long vi vi trên tay cái này một k h ỏ a cùng vương huyền trong nhà một k h ỏ a thì có ba k h ỏ a lấy ở đâu sáu viên đến bố trí tụ linh t r ậ n vương huyền nói rất ít h i ệ n nhiên trận pháp này khả năng cũng không phải là duy nhất cho nên nói cái này tụ linh châu số lượng mặc dù ít nhưng là tuyệt đối không chỉ là không đến mười k h ỏ a ít như vậy trừ bỏ b ậ trận còn có cái gì tác dụng phong hồ hỏi nghe nói có cải thiện tư chất tác dụng có thể đem một cái vô dụng biến thành thiên tài nhưng là cực ít sẽ có người làm như thế bởi vì một k h ỏ a tụ linh châu có thể lặp lại sử dụng xem như truyền gia chi bảo liên tục không ngừng vì gia tộc làm ra c ô n g hiến nhưng nếu là dùng để cải thiện tư chất sẽ đại lượng hao tổn tụ linh châu bên trong năng lượng thần bí trực tiếp dẫn đến tụ linh châu hư hao cho nên trên cơ bản không có người sẽ làm như vậy vương huyên nói chỉ có cái này ba loại tác dụng sao còn có tác dụng khác sao t ỷ như có thể luyện chế thành không gian chữ a vật pháp khí phong hồ nhẹ dõng hỏi luyện chế pháp khí cái này nhưng lại chưa nghe nói qua phổ thông pháp khí giá trị còn không bằng tụ linh châu thậm chí không gian chữ a vật pháp khí giá trị cũng không bằng tụ linh châu làm sao có thể dùng tụ linh châu đến luyện chế pháp khí liền xem như phải dùng tụ linh châu đến luyện khí vậy cũng nhất định là dùng để luyện chế pháp bảo mà sẽ không là pháp khí long vi vi chém đinh chặt sắt nói pháp khí giá trị vốn liền không bằng tụ linh châu ai sẽ ngốc đến dùng tụ linh châu đi luyện chế pháp khí một khi phá hư tụ linh châu bản thể vô cùng có khả năng dẫn đến tụ linh châu vỡ vụn không còn đầy đủ phụ trợ tu luyện năng lực phong hổ ý ngươi là ngươi tụ linh châu cũng là ngươi không gian chữ a vật pháp khí vương viên cao mày nói ân là như thế này ta xem vi vi vừa rồi xuất ra tụ linh châu động tác hẳn là cũng có không gian chữ a vật pháp khí đi ngươi là bộ dáng gì phong hổ nghe vậy gật đầu nói hai nàng nghe vậy liếc nhau kỳ thật các nàng lẫn nhau biết do đối phương đều có không gian chữ vật pháp khí trước đó phong hổ trên lôi đài tao ngộ nguy hiểm thời điểm hai người không hẹn mà cùng lấy ra một chút đại sát khí đi ra n h ữ n g vật này đều không thích hợp với thiếp thân mang theo ta là một cái túi tên là túi chữ vật bên trong co chừng một cái mét vuông khoảng chừng không gian a long vi vi vừa nói bên hông lấy ra nàng túi chữ vật bộ dáng bị nụy g trang thành một cái túi thơm nếu là không biết đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này túi thơm lại là đại danh đỉnh đỉnh pháp khí chứa đồ ta cũng là một cái túi bên trong không gian cũng là một cái mét vuông khoảng t r ư ờ n g bộ dáng vương huyên cũng lấy ra bản thân túi chữ vật bất quá nàng túi chữ vật là treo ở trong quần áo vải lót mới một cái mét vuông khoảng t r ư ờ n g sao nhỏ như vậy nhìn thấy hai nàng đều xuất ra túi chữ vật phong hổ không khỏi bật thốt lên ân là nhỏ một chút phổ thông túi chữ vật xác thực không lớn long vi vi gật đầu nói n g ư ờ i rất lớn vương huyên hỏi ân lớn hơn các ngươi không ít ân đại khái so với cái này gian phong ú phải lớn một phần ba khoảng t r ư ờ n g a phong hồ chỉ bọn họ ở tại phòng săn sóc đặc biệt nói hạt châu không gian nguyên bản cũng chỉ có một gian phòng ốc lớn nhỏ khoảng t r ư ờ n g thế nhưng là từ khi phong hồ tấn thăng đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới về sau hạt châu không gian cũng đi theo làm lớn ra một chút hai nàng nghe vậy cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn so một gian phòng ốc còn muốn lớn hơn thế e r u i e t r á i tim đen đ ú ám n vn cái này cũng quá lớn a long vi vi càng là trong miệng lẩm bẩm nói giống như so với ta ra ra cái kia còn muốn lớn hơn một chút bộ dáng chương ba trăm chín mươi mốt ba kiện đồ vật hai người các ngươi đều có không gian chữ vật pháp khí mà thứ này rất chân quý nói là một chút tử khí cảnh chiến thần đều không có nhìn đến hai người các ngươi lai lịch so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn đương nhiên phong h ổ thầm nghĩ là bản thân cái kia chưa từng gặp mặt lao nương lại đến cùng là cái gì địa vị lưu lại hạt châu lại có hiệu quả thần kỳ như thế có thể nhất định là hạt châu không gian sẽ theo bản thân công lực tiến bộ mà b i ế n lớn nhưng là long vi vi cùng vương huyên túi chữ vật cũng không có chức năng này lai lịch ra sao không lai lịch cũng không cần nói ngươi cũng không phải bởi vì chúng ta thân phận mới cùng với chúng ta vương huyên nói phong h ổ nghe vậy trong lòng không khỏi s ư ơ n g sở chúng ta vương huyên đã bất luận cái gì long vi vi cùng mình loại quan hệ này hay sao không nói nhiều như vậy vô dụng ngươi chính là hảo hảo dưỡng thương đi mọi thứ đều trở thương thế tốt rồi lại nói dù sao ngươi bây giờ cũng đã lĩnh ngộ được thần hơn nữa công lực cũng tấn thăng đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới dựa theo quy củ mà nói ngươi đã coi như là nửa cái chiến thần trại huấn luyện người có tầng này ra hổ lại thêm ta tìm ta ra ra ra, ra mặt cảnh cáo một chút dám can đảm động tới ngươi người cũng liền không nhiều lắm long vi vi nói mặc dù như thế nhưng ngươi vẫn là muốn coi chừng nếu là ngươi chết ở trong hoang dã đó cũng là chết vô í c h hoang dã lớn như vậy liền xem như muốn vì ngươi báo thù cũng không tìm tới mục tiêu vương huyên nói ha ha ta phong hổ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi phong hổ cười nói hắn đã tấn thăng làm đỉnh cấp võ giả khoảng cách chiến thần cũng không phải quá xa dành thời gian thời điểm ngược lại là có thể trở về một chuyến trung nguyên căn cư khu đem điểm tiếp tế phụ cận cái c h ấ n nhỏ kia tử tiêu diệt thuận tiện lại đem tiểu lam vân hổ cùng tiểu hồ ly tăng lên tới đỉnh cấp hung thú cảnh giới đi qua mấy ngày nay điên cuồng tu luyện phong cấp hổ cố nhiên đỉnh cảnh đến giả giới, cố là đạt võ ba ấ t quá l m v người Hổ phát hiện như h mới mới xem mới tại cấp, quá bất tấn t n LV75 vừa ă đến đẳng đã đoán đạt đến đỉnh hung cảnh hơn chừng không bao lâu liền có thể đạt đến đỉnh cấp hung thú cảnh n siêu giới, tiểu giới. lâu cấp cấp cao chút, cấp, có cấp thú hồ thể thú g một mà ly LV87 bao Ba người lại trò chuyện trong chốc lát một tên y tá đưa đầu t i ê n đến nói để cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều một chút hai vị ngày mai lại đến nhìn hắn a nghe y tá lời nói hai nàng vội vàng đứng lên cùng phong hổ gặp lại bất quá hai người cũng không có đều đi lòng vi vi đi thôi vương h u y ê n lưu lại chiếu cô phong hổ ngày mai thời điểm thay ca mắt thấy hai nàng đi ra phòng bệnh phong hổ ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu chậm rãi vật công sau đó một k i a nội lực đưa vào tụ linh châu bên trong trước đó tại phong hổ trong đầu xuất hiện qua nữ nhân kia xuất hiện lần nữa cùng trước đó mấy lần khác biệt lần này nàng xuất hiện về sau cũng không có mở miệng nói chuyện mà là c h o mày trong hai t r ò n g mắt toát ra một tia đau lòng cũng không biết là không phải phong hổ ảo giác hắn luôn cảm giác nữ nhân trước mắt này cũng không phải là đơn thuần một cái hình chiếu có lẽ nàng thật có bản thân ý thức tại mà trong hai t r ò n g mắt toát ra đau lòng thân s ắ c có thể là bởi vì chính mình thương thế ngươi đã tấn thăng làm đỉnh cấp võ giả tốc độ tu luyện xác thực không chậm cố lên nha sớm ngày trở thành chiến thần chỉ có trở thành chiến thần mới xem như chân chính đạt đến bắt đầu tu luyện điểm mới có thể có được vô hạn tương lai ở trở thành chiến thần trước đó phải tránh rất thích tàn nhẫn tranh đấu người tốt nhất tu luyện đi ta tại ngươi hạt châu trong không gian lưu lại mấy thứ đồ xem như tặng cho người lễ vật nữ tử kia nói xong lần nữa hướng về phong hổ một chỉ sau đó biến mất không thấy gì nữa mà tại phía xa cái nào đó không biết trong không gian một nữ tử ăn mặc một bộ áo trắng cứ như vậy nằm ở mây trắng ở giữa trong hai t r ò n g mắt toát ra một tia u bờn phảng phất có được tan không ra y ê u sâu trong miệng tự lẩm bẩm ta đáng thương hải tử nhường ngươi chịu khổ mà lúc này lại có mấy cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây nữ tử bên người hướng về nàng không mình hành lễ tiểu công chúa trường phong tiên đế c h i tử thiên lăng tử đến đây tiếp nữ tử kia nghe vậy xứng sở sau đó u b u ồ n thần sắc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa cả người lập tức trở nên lạnh lùng như băng phong hổ trong hạt châu tỉnh lại quả nhiên trong đầu lại nhiều nhất đoạn công pháp nhìn thật kỹ quả nhiên cùng mình nguyên bản công pháp có cùng nguồn gốc bất quá đẳng cấp thình lình đã đạt đến thiên cấp hạ phẩm thực sự là thiên cấp công pháp phong hổ trong lòng không khỏi lửa nóng cái này thiên cấp công pháp cho dù là ở trong cơ sở huấn luyện doanh đều rất khó thu hoạch được chỉ có tiến vào chiến thần trại huấn luyện mới có cơ hội liền xem như trở thành đối ma tác chiến võ giả nếu là không thể lập xuống đại công tối đa cũng chỉ có thể tu luyện địa cấp thượng phẩm công pháp thôi từ hoàng cấp đến huyền cấp từ huyền cấp đạo địa cấp đều có một cái chất thoát biến đồng dạng từ địa cấp đến thiên cấp cũng khẳng định không phải đơn giản như vậy chỉ là thiên cực công pháp tu luyện người quá ít phong hổ tạm thời còn không rõ ràng lắm trong đó tranh l ệ n h chờ tu luyện một đoạn thời gian về sau đoan chừng có thể cảm nhận được đến một chút a đúng rồi nàng còn đang hạt trâu trong không gian lưu lại cho ta một chút đồ vật nghĩ tới đây phong hổ không khỏi bắt đầu xem xét hạt trâu không gian trong không gian nguyên bản gần như chất đầy đồ vật t ỷ như phong hổ một chút đồ dùng thường ngày t ỷ như chiếc kia yêu cơ xanh lam t ỷ như một đống trung phẩm linh thạch bất quá phong hổ nếu là một chút nhìn ra bên trong thêm ra đến đồ vật đầu tiên là một mặt lệnh bài trên lệnh bài khắc lấy một chữ đường mặt trên còn có một chút hoa văn kỳ dị cái lệnh bài này hẳn là có một ít đặc thù h à n g nghĩa bất quá nữ tử kia cũng không nói với chính mình lệnh bài này rốt cuộc là có làm được cái gì trừ bọ lệnh bài bên ngoài còn có một bộ bộ dáng cùng y phục tác chiến cơ hồ là giống như lúc một bộ quần áo bất quá phía trên này chất liệu cùng phong hổ trên người đỉnh cấp y phục tác chiến t r ê n lệnh đều khá lớn phong hổ cũng không biết rốt cuộc là tầng thứ gì y phục tác chiến bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém cái thứ ba đồ vật là một cái hạt trâu hạt trâu này cùng phong hổ tụ linh trâu có chỗ khác nhau bất quá cho dù là đặt ở hạt trâu trong không gian phong hổ cũng có thể cảm nhận được hạt trâu này bên trong nồng đậm sinh mệnh tinh khí nhẹ nhàng đem hạt trâu xuất ra lập tức một đường tin tức xuất hiện ở phong hổ trong đầu cấp thấp sinh mệnh nguyên trâu sinh mệnh nguyên khí ngưng kết thành hạt trâu luyện hóa vào sau phát ra vô tận sinh mệnh nguyên khí bất luận cái gì thương thế đều có thể cấp tốc trị liệu dù là chỉ còn lại có một cái đầu cũng có thể đem phía dưới thân thể mọc ra đương nhiên trong sinh mệnh nguyên châu năng lượng cũng không phải là vô hạn nếu như một lần tiêu hao một chút chỉ dựa vào bản thân sinh mệnh khí huyết liền có thể chậm rãi thai ngén trở về nhưng nếu như duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều sẽ dẫn đến sinh mệnh nguyên châu p h á thoái hơn nữa đây chỉ là cấp thấp sinh mệnh nguyên châu chỉ có thể cung cấp cho chiến thần cấp phía dưới sử dụng siêu việt chiến thần cảnh giới người thứ này tác dụng liền không lớn bất quá mặc dù là như thế đó cũng là cực kỳ tốt bà bối cần biết một phần giá trị ba mươi tỷ thất thải bảo liền cũng bất quá cũng chỉ có thể mọc ra một miếng thịt mà thôi nhưng là sinh mạng này nguyên châu chỉ cần đầu không có vỡ rơi liền cả người đều có thể mọc ra đến thật sự là quá mức khoa trương nhìn thấy mấy thứ này phong hổ càng thêm vững tin bản thân phỏng đoán nữ tử kia hẳn là có ý thức nếu không mà nói trừ bỏ khối kia không biết công dụng lệnh bài bên ngoài bất kể là sinh mệnh nguyên châu hay là cái kia bộ y phục tác chiến rất rõ ràng đều là cho bản thân bảo mệnh cùng trị liệu thương thế dùng phong hổ phỏng đoán có lẽ nàng là thấy được bản thân thụ thương cho nên mới lưu lại như vậy hai kiện đồ vật ta chương ba trăm chín mươi hai không tự mình hại mình các ngươi không tin a trước thử một lần cái này sinh mệnh nguyên châu đến cùng có hay không hữu dụng phong hổ cũng không cần cái khác trực tiếp lấy t r ủ y thủ ra trên ngón tay bên trên vạch ra một đường vết máu máu tươi trực tiếp nhỏ tại cái kia sinh mệnh nguyên châu phía trên cơ hồ lập tức sinh mệnh nguyên châu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa sau đó phong hổ cảm giác được thứ này thế mà xuất hiện ở bản thân ngay trong thức hải sau đó từng đạo từng đạo màu xanh b i ế c sương mù không ngừng từ sinh mệnh nguyên châu bên trong bay ra sau đó dung nhập vào trong thân thể của mình a sảng khoái cơ hồ lập tức một loại nói không nên lời cảm thụ xuất hiện ở phong hổ trong thân thể ân phong hổ cũng không biết phải miêu tả như thế nào dù sao thân thể rất thoải mái rất sảng khoái vài giây đồng hồ về sau loại này sảng khoái cảm giác không thấy mà phong hổ nguyên bản nóng bỏng đau đớn phần bụng cũng biến thành mười điểm bình thường tựa hồ là căn bản không có nhận qua tổn thương một dạng phong hổ ba chân bốn cẳng trực tiếp đem nguyên bản quấn ở trên người băng gạc cho cởi ra nhìn xem chân bóng phần bụng trừ bỏ băng gạc bên trên tiêm nhiễm vết máu đừng nói vết thương liền cái vết máu đều không nhìn thấy thậm chí phong hổ phát hiện trên người mình trước kia luyện công thụ thương lưu lại nhỏ bé vết sẹo cũng đều biến mất không thấy đây chính là sinh mệnh nguyên châu lực lượng sao lao thiên thế này thì quá mức rồi có thứ này chỉ cần mình không bị người chém trúng đầu căn bản là chẳng khác gì là cái bất tử thân nghiêm trọng như vậy thương thế vài giây đồng hồ công phu thế mà liền hoàn toàn tốt rồi cái này thật sự là thật bất khả t ư nghị đã hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường chữa bệnh phạm vi bên ngoài cái này căn bản chính là tiên g i a thủ đoạn cơ hồ lập tức phong hổ nghĩ đến chiến thần phía trên rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại là tiên nhân sao phong hổ có chút mê mang sinh mệnh nguyên châu xuất hiện có chút phá vỡ hắn tam quan hiệu quả thật sự là quá khoa trương mặc kệ chiến thần phía trên rốt cuộc là một cái nhân vật gì hiện tại không hiểu rõ đó là bởi vì thực lực của ta vẫn là quá thấp chờ ta thực lực tăng lên cũng đạt tới chiến thần phía trên tồn tại đến lúc đó tự nhiên là minh bạch vậy rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới lão mụ ngươi có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào sao vì sao ngươi lưu lại tụ linh châu cùng người khác không giống nhau ta cái gì bên trong sẽ tồn tại một cái không gian vì sao không gian còn có thể theo ta công lực chậm rãi mở rộng vì sao bên trong sẽ còn ẩn tàng có đồ vật ai nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta nên thế nào mới có thể tìm được ngươi nguyên bản phong hổ cho rằng mẫu thân khả năng đến từ chiến thần thế g i a chỉ cần mình đạt tới chiến thần cảnh giới cũng có thể đi tìm tới nàng thậm chí là giải cứu nàng mà nhìn thấy mấy thứ này lập tức phong hổ lòng tin dao động chiến thần thế gia sợ là mẫu thân mình chính là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại về phần mẫu thân sợ tại gia tộc rốt cuộc là cái gì sợ là đã đạt đến một cái phong hổ không thể lý giải tồn tại có lẽ cái kia chính là chiến thần phía trên tồn tại đạt tới chiến thần còn cần vượt qua chiến thần tam cảnh mới có thể đụng chạm đến chiến thần phía trên tồn tại các nhà khoa học luôn luôn nói càng là thăm dò biết rõ càng nhiều cái thế giới này lại càng tăng thần bí phong hổ hiện tại thì có loại cảm giác này hắn mỗi tăng lên một cái giai đoạn cũng cảm giác mâu thân mình tựa hồ cách mình lại càng thêm xa lắc đầu phong hổ cũng không có trực tiếp xuống giường cứ như vậy nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho lên kỳ thật hắn sớm nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút phía trước mấy ngày một mực tại rào sát hung thú đã có vài ngày không có t h ô n g thống khoái khoái ngủ một rớt tỉnh lại sau giấc ngủ bên ngoài bầu trời s ắ p đã trở nên ảm đạm đứng lên phong hổ đi ra phòng bệnh kết quả nhìn thấy ngoài cửa phòng bệnh vương huyên nâng cái đầu nhỏ tại trên ghế nằm mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh mà lòng vi vi thì là tại mặt khác một bên đồng dạng kéo lấy cái c ằ m không biết suy nghĩ cái gì lúc đầu nói xong một thay một ngày nhưng mà không biết tại sao lòng vi vi trong lòng chính là cảm giác không yên lòng sau khi đi ra ngoài lại đã trở về phong hổ cố ý t ă n g h ắ n g một cái hai người lập tức bị bừng tỉnh nhìn thấy phong hổ cũng không khỏi thất kinh nói ngươi thức dậy làm gì mau trở về nằm xuống trên người ngươi thương thế còn chưa lành đâu ha ha các ngài làm sao lại nằm ở nơi này a vì sao không quay về đi ngủ phong hổ cười nói chúng ta phải tuân thủ lấy ngươi à vạn nhất ngươi khát nước cái gì cũng tốt cho ngươi đưa chén nước à ngươi đứng lên làm cái gì mau trở về nằm xuống long vi vi nói nhìn thấy long vi vi khẩn trương biểu lộ phong hổ trong lòng ấm áp nguyên bản trong lòng của hắn chỉ có vương huyên một người đối với long vi vi kính nhi viết chi nhưng mà lòng người cũng là thịt lớn lên long vi vi đối với hắn như thế nào hắn làm sao có thể cảm giác không thấy nhất là trước đó gặp được ma hóa người nàng phấn đấu quên mình trợ giúp bản thân mình và vương huyên đến rồi cơ sở huấn luyện doanh mà nàng cũng theo đó theo tới hôm nay lại chờ đợi mình tới nửa đêm không biết từ khi nào long vi vi bóng dáng cũng ở đây trong lúc bất chi bất giác khắc ở phong h ổ trong lòng ta không sao Chính là bụng có chút đói bụng, các có đói bụng không? bụng bụng, ngươi bụng là đói đói phong h ổ nói, k hôm n tiên thiên cảnh giới võ giả, còn không thể chủ động thu nạp chung quanh linh khí, tất cả năng lượng bổ sung, còn dựa vào nguyên thủy nhất biện pháp, ăn. Phong g giới giả, có chủ cả đạt tới thể thu tất thủy khí, pháp, hổ võ vào ô dựa bổ nay trên lôi đài đánh lâu như vậy tiêu hao lớn như vậy lại tổn thất nhiều máu như vậy lượng bụng đã sớm giống t u y ế t thế nhưng là bác sĩ nói ngươi bây giờ không thể ăn đồ vật vương huyên nói ân ngươi không thể ăn đồ vật cái kêu lợi chào đâm rách ngươi chàng đạo lòng vi vi nói nếu là phong hổ có thể ăn đồ vật các nàng đã sớm đi cho phong hổ chuẩn bị ha ha không quan hệ ta nói ta không sao phong hổ cười nói nói m ỏ cái gì không sao ngươi ruột có mấy cây đều nhanh cắt đứt cái này còn kêu không có việc gì long vi vi liếc mắt nói các ngươi cùng ta tiến đến phong hổ nói khẽ hai người liếc nhau sau đó đi theo phong hổ tiến nhập phòng bệnh mà phong hổ thì là trực tiếp xốc lên cái bụng thởi da trên người băng vải nhìn xem phong hổ cái kia chân bóng cái bụng hai người lập tức ngây ngẩn cả người cái này cái này sao có thể ngươi ngươi không phải phong hổ ngươi là ai long vi vi cảnh giác nhìn xem phong hổ nói một bên khác vương huyên cũng cùng long vi vi đứng chung một chỗ n ế u mày nhìn về phía phong hổ phong hổ thương thế trên người nhưng là bọn họ hôm nay tận mắt nhìn đến làm sao lại cứ như vậy không thấy thế nhưng là hắn không phải gió hổ lại có thể là ai hai người bọn họ vẫn luôn thủ hộ tại ngoài cửa phòng bệnh căn bản không có nhìn thấy bất luận kẻ nào tiến vào cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi tới hai cái nha đầu nốc ta không phải gió hổ còn có thể là ai về phần trên người của ta vết thương chính như các ngươi nhìn thấy như thế đã hoàn toàn tốt rồi phong hổ nói điều đó không có khả năng nào có nhanh như vậy là có thể khỏe hơn nữa liền mảy may vết sẹo đều không có ngươi khẳng định không phải phong hổ long vi vi quật cường nói ngươi tốt ta ta cho ngươi biểu diễn một chút ngươi cũng không nên giật mình còn nữa đây là ta thân thể bí mật cũng là ba người chúng ta cùng nhau bí mật không cho nói ra ngoài vừa nói phong hổ than nhẹ một tiếng tại hai người kinh hãi trong ánh mắt phong hổ cầm lấy một cái dao găm tại chính mình trên cánh tay đột nhiên hoạch xuất ra một vết thương lập tức máu tươi chen c h ú t mà ra mà cơ hồ lập tức công phu vết thương kia lại hoàn toàn khép lại nếu không phải phong hổ trên cánh tay còn có một số chảy ra vết máu các nàng thậm chí sẽ cho rằng bản thân hoa mắt t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba ta lễ vật đã thỏa mãn ngươi ngươi đây là hai nàng lập tức bị sợ ngây người vết thương này khép lại năng lực quả thực quá mạnh liền xem như lấy thú vương thể chất cũng là xa xa không kịp đây là ta bí mật tóm lại các ngươi không cần lo lắng nữa ta thương thế ta đã tốt rồi phong hổ nói ngươi ngươi có năng lực sao không sớm dùng a làm hại chúng ta sắp bị sợ chết rồi lòng vi vi nói sớm dùng cái này cũng không thể sớm dùng đây chính là ta át chủ bài một trong không thể để cho người biết rõ phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói sớm dùng hắn ngược lại là muốn sớm dùng thế nhưng là lúc kia cũng không có a bất quá hắn lời nói này cũng không sai cái này sinh mệnh nguyên châu tồn tại muốn làm làm át chủ bài đến sử dụng nếu là bị đối thủ mình đã biết nhất định sẽ bị n h ầ m vào xuất kỳ bất y át chủ bài thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng sinh mệnh nguyên châu năng lượng cũng không phải là không thể k h ô n g chế chỉ cần mình đem ý niệm tập trung ở sinh mệnh nguyên châu phía trên liền có thể khóa chặt trong đó năng lượng phát ra ân như thế một cái rất lợi hại át c h ủ bài phong hổ ta hiện tại cũng càng ngày càng hiếu kỳ trên người ngươi tầng tầng lớp lớp pháp khí còn có thể chất này thậm chí bao gồm không gian chữ vật pháp khí tụ linh châu nhiều đồ như vậy rốt cuộc là từ chỗ nào làm có thể xác nhận là tại ngươi xảy ra chuyện trước đó mặc dù cũng có thể xương thiên tài nhưng là cùng hiện tại ngươi lại hoàn toàn không có cách nào muốn so vương huyên nói n g ư ơ i hiếu kỳ một ngày nào đó ta sẽ vì ngươi giải đáp bất quá không phải hiện tại à đúng rồi ta ngược lại thật ra có món khác n g h ị tặng cho các ngươi liền xem các ngươi có dám muốn hay không phong hổ cười nói có lễ vật vậy thì có cái gì không dám muốn long vi vi cười toe toắt nói ha ha t ố t vậy các ngươi nhìn kỹ vừa nói phong hổ đưa tay phải ra nguyên bản chống giông tay phải trong lúc đó xuất hiện hai dạng đ ồ vật À. đây là cái gì a mô hình sao thật đáng yêu thật rất thật à tựa như là thực con chuột mùi dạng cái này bé mèo kịt tỉ cũng rất đáng yêu long vi vi thấy thế không khỏi kinh ngạc nói xác thực thực quá thật cùng ngươi đưa chúng ta những pháp khí kêu bên trên phối sức cũng rất tương tự vương huyên gật đầu nói đây cũng không phải là cái gì mô hình cụ thể là cái gì ta cũng không tốt giải thích với các ngươi dù sao cũng đồ tốt có dám hay không ăn hết phong hổ cười nói hắn lấy ra tự nhiên là đến từ những cái kia đỉnh cấp hung t h ú tinh hồn m ả n h vỡ căn cứ hệ thống giới thiệu đến xem thứ này ăn về sau cũng có thể gia tăng lực lượng tinh thần vương huyên cùng long vi vi hai cái đều còn không có lĩnh ngộ được thần phong hổ ngược lại là muốn thử xem làm cho các nàng ăn có thể hay không tinh thần lực tăng nhiều thậm chí là lĩnh ngộ được thần về phần chỗ hại loại hình phong hổ không nghĩ tới cũng không cho rằng cái đồ chơi này còn có thể có cái gì chỗ hại dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm không có khả năng đối với thân thể sinh ra nguy hại đối với hệ thống phong hổ vẫn là hết sức tín nhiệm ăn thứ này có thể ăn hai người nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở phong hổ trong tay đồ vật ngược lại không lớn cũng liền cùng một cái kẹo que không sai biệt lắm nhưng là thứ này nhìn qua như vậy tinh xảo thực sự là dùng để ăn sao ă n ăn ăn về sau các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được một vài chỗ tốt phong hổ nói hai người nghe một người cầm lấy một cái long vi vi cầm lên cái kia con chuột nhỏ mà vương huyên thì là cầm lên cái kia bé mèo kiti phong hổ mỉm cười nhìn về phía hai người nói an đi cái này thực có thể ăn long vi vi vừa định phóng tới trong miệng lại nhịn không được hỏi đương nhiên phong hổ nói sau đó hai người không do dự nữa trực tiếp ném vào trong miệng cơ hồ cũng không phẩm đến mùi vị gì vật kia lập tức hóa thành một cỗ sương mù dung nhập vào hai người trong óc lại sau đó hai người giống như là làm một cái rất dài rất dài mộng long vi vi mộng thấy bản thân biến thành một con chuột suốt đời nguyện vọng lớn nhất chính là muốn làm một cái thử vương thành lập thử s a o huyệt vì thế nàng không ngừng cố gắng rốt cục hội tụ số lớn lao thử làm thủ h ạ vương nguyên mơ tới bản thân biến thành một con mèo một cái nguyên bản rất thụ chủ nhân yêu thương mèo thế nhưng là giống như có một ngày bị chủ nhân từ bỏ sau đó thân thể bắt đầu chẳng hiểu ra sao phát sinh biến đến gì. hai người nằm mơ rất dài nhưng là cũng là tương đợn tương đợn cũng không tính hoàn chỉnh phong hổ ngồi ở trên giường bệnh nhìn xem nhắm mắt ngồi xuống hai người cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể cứ như vậy chờ lấy qua ước chừng nửa giờ khoảng t r ư ờ n g hai người trước sau tỉnh lại hai con ngươi vẫn còn nửa mê mang trạng thái không có từ chuột cùng mèo trong ngộng tỉnh táo lại phong hổ thấy vậy trực tiếp bưng lên trên mặt bàn cái chén đổ chút nước tại chính mình trên tay phân biệt hướng về phía hai nàng nhẹ nhàng nói một chút nguyên bản còn tại nửa ngủ nửa tỉnh trong trạng thái hai người Tại trải q u ân ta là một mình cái rất dài mộng bất quá ta mộng thấy tự thành một con mèo rất chân thực mộng cảnh vương huyên gật đầu nói ngươi mộng thấy một con chuột cái kia lão thử tên là không phải gọi mị d ạ phong h ồ nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó hỏi ân làm sao ngươi biết ta ở trong mơ danh tự liền kêu mị dạ long vi vi kinh ngạc nói nguyên lai、like、là dạng này ta hiểu được huyên huyên mộng thấy tự thành một con mèo ân hiện tại hai người các ngươi tu luyện một chút thử xem cùng trước kia có cái gì không giống nhau địa phương đợi lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết mèo và chuột cố sự phong h ổ nói tu luyện một chút hai người nghe vậy liếc nhau một cái sau đó riêng phần mình ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện nhưng mà cái này vừa tu luyện không sao hai người lại có thể rõ ràng nhìn thấy bản thân nội lực lưu động có thể cảm giác được rõ ràng trong kinh mạch dư thừa dườm ra tạc c h ế t cũng có thể cảm giác được trên người mình một ít tám thương thậm chí trên mặt lớn lên một cái nhỏ bé mụn đều có thể cảm giác được rõ ràng hai người bọn họ cũng không phải phong hổ loại này nửa tài năng ra học yên tâm h hai nghe mắt thấy đối với v õ đạo tu luyện cùng nhận thức viễn siêu thường nhân dù là long vi vi cái này không thích tu luyện người cũng giống như vậy đây là nội thị bản thân lại có thể nội thị điều này nói rõ bản thân lĩnh ngộ được thần lĩnh ngộ được thần à, cái này coi như quá khoa trường không biết có bao nhiêu võ giả tân tân khổ khổ tu luyện tới đỉnh cấp đ ỉ n h phong nhưng chính là không cách nào lĩnh ngộ được thần cuối cùng hóa thành một chén đất vàng mà bản thân hiện tại mới bất quá trung cấp võ giả cảnh giới thế mà liền đã lĩnh ngộ được cái này nói ra quả thực muốn h ù chết người tiết ấu t h như long vi vi có cái đường ca hai mươi tuổi không đến liền đã tiến nhập đỉnh cấp võ giả cảnh giới hai mươi lăm tuổi không đến đã đến đ tu luyện n ỉ hai cấp phong, võ giả đỉnh phong, tiến đỉnh độ tu luyện n h tu n n h dò g ư ờ người h ư n là hắn đều sắp đều n vẫn là dậm chân tại chỗ, còn không biết thần là vật gì, chậm chạp không tiến vào chiến thần cảnh giới, cuối cùng vẫn hắn không nhỏ hơn thần đan, mới thành công. Lĩnh ngộ được thần. n g gì, giới, giá g vật vào vì là là lấy rậm chậm một mới chỗ, chạp có cuối tộc được cái có được thủ, Hai tại biết xuất trị ra ư cũng là nhàn nhạt cảm thụ một phen không bao lâu công phu riêng phần mình tỉnh lại phong hổ từ các nàng trước đó nết miệng lên thời điểm liền minh bạch hai người hẳn là lĩnh ngộ được thần không khỏi nói hai vị mỹ nữ ta đây lễ vật các ngươi đã thỏa mãn hài lòng thật sự là rất hài lòng phong hổ ngươi ngươi đây là làm sao làm được cái này đây quả thực so ẩn thần đan còn thần kỳ hơn an ẩn thần đan cũng không phải nói có thể một trăm phần trăm l ĩ n h ngộ được thần long vi vi hưng ơ p h â n nói phong hổ ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi vương huyên gắt gao nhìn chằm chằm phong hổ hé miệng nói vương huyên tại vương g i a mặc dù được yêu thương so với thường nhân đến tư chất tu luyện rất tốt nhưng là cùng thiên tài chân chính so ra liền hơi có vẻ không đủ cho nên bị xem như hạt giống phát hướng trung nguyên căn cư khu còn chân chính có thiên phú người không cách nào trốn tránh phần này trách nhiệm cha mẹ của nàng người nhà đều ở hải thành chỉ có nàng một người tại trung nguyên căn cư khu kỳ thật nàng cũng rất sớm đã muốn trở về muốn cùng người nhà cùng một chỗ kề vai chiến đấu nhưng là bởi vì không có thực lực cho nên không đi được hải thành hàng năm cũng chỉ có thể cùng phụ mẫu đoàn tụ một lần mà bây giờ bởi vì phong hổ nàng lĩnh ngộ được thần tồn tại tương lai chiến thần đều có thể liền xem như không đạt được chiến thần cảnh giới là một cái lĩnh ngộ được thần định cấp võ giả phóng tới chỗ nào cũng không thể xem như yếu chương ba trăm chín mươi bốn chiến hậu dư ba ha ha huyên huyên ta vẫn là ta chưa bao giờ cải biến phong hổ thâm tình nhìn xem vương huyên nắm chặt nàng hai tay nói hai người các ngươi cứ như vậy đối với ta vung thức ăn cho chó a thật coi ta không tồn tại đây không được ta cũng muốn gia nhập lòng vi vi bất mãn nói vừa nói quả thực là từ vương huyên trong tay cướp đi phong hổ một cánh tay phong hổ xấu hổ nhìn xem vương huyên mà vương huyên thì là không thèm để ý chút nào nói nói một chút ngươi cho chúng ta ăn là cái gì thứ này lai lịch ta tạm thời khó mà nói bất quá các ngươi cũng nhìn thấy ngươi ăn con mèo vi vi ăn là chuột phong hổ nói cái cái gì cái kia vậy thì thật là một mực lão thử l o n g vi vi nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn sau đó quay đầu trực tiếp nôn ra một trận không phải ngươi nghĩ như thế là lao thử không sai bất quá lại không phải lao thử nhục thân mà là lao thử tinh hồn m ả n h vỡ các ngươi ăn cái kia l a o thử cùng con mèo kia tinh hồn m ả n h vỡ đem hắn s ắ p nhập vào tự thân các ngươi bên trong cho nên các ngươi lực lượng tinh thần tăng nhiều từ đó lĩnh ngộ được thần tồn tại phong hồ nói lao thử cùng mèo tinh hồn m ả n h vỡ hai người không khỏi giật mình nói trách không được cái kia lão thử cùng mèo như thế sinh động như thật thậm chí ngay cả bộ lông đều cực kỳ cẩn thận nguyên lai là tinh hồn mảnh vỡ biến thành ngươi lại có thể rút ra hung thú tinh hồn mảnh vỡ sao long vi vi nhịn không được hỏi vậy cũng đúng không có không phải tất cả hung thú đều có tinh hồn mảnh vỡ t h như ngươi ăn cái kia chuột tinh hồn mảnh vỡ chính là một cái sắp đ ạ t tới thú vương cảnh giới đỉnh cấp hung thú lao thử biến thành vi vi ăn con mèo kia tinh hồn mảnh vỡ đồng dạng cũng là đến từ một cái đỉnh cấp hung mèo cho dù là đỉnh cấp hung thú cũng cực ít có cái đồ chơi này ta giết qua đỉnh cấp hung thú không có một trăm cũng có tám mươi nhưng là trong tay cũng chỉ có tám cái tinh hồn m ả n h vỡ phong h ổ nói vậy cũng rất lợi hại tám cái tinh hồn m ả n h vỡ đây không phải là mang ý nghĩa có thể cho tám người l ĩ n h ngộ được thần vương huyên nhịn không được nói đại khái là ý tứ này phong h ổ nói h ắ n cũng không xác định có hay không thất bại tỷ lệ hiện tại chỉ có long vi vi cùng vương huyên hai nàng ăn chẳng qua trước mắt đến xem hiệu quả vẫn là rất không sai hai người bất quá cũng là trung cấp võ giả cũng đều thuận lợi lĩnh ngộ được thần tồn tại nếu để cho một chút siêu cấp thậm chí đỉnh cấp võ giả ăn mà nói hẳn là cũng có thể lĩnh ngộ được thần tồn tại thực sự là đồ tốt ta ta nghe nói vẩn thần đang luyện chế liền cần lấy linh hồn xem như đặc thù dược liệu chỉ có siêu việt chiến thần cảnh giới người mới có thể đủ luyện chế chiến thần phía giới người nếu là muốn bắt linh hồn nhất định phải sử dụng siêu việt chiến thần tồn tại luyện chế một loại nào đó khí cụ Phong phải phía hổ, người, người nhiều như không trên người ngươi tốt, có vậy đồ tốt, không phải là Siêu a u thực một c đứng đấy á s i việt chiến thần tồn tại à. là Nếu như là như vậy mà nói, những vậy mà cùng á i ngươi bối chiến thần, coi vi vi nói. Siêu việt này ngấp nghẽ thần, như muốn lòng chiến thần tồn là thật chết bảo c tại, ở chiến thần hoàn toàn là hai cái cấp bậc khác biệt khái niệm giữa bọn hắn trinh lệch thoáng như người bình thường cùng chiến thần trinh lệch một dạng siêu việt chiến thần tồn tại tiện tay một chiều cũng có thể đánh giết một tên chiến thần tồn tại ha ha có lẽ vậy Ta biết cũng không phong hổ vừa nói lần nữa lấy ra hai cái tinh hồn mảnh vỡ thứ này đối với người khác mà nói có thể là bảo vật vô giá nhưng là đối với phong hổ mà nói thật đúng là không coi là nhiều chân quý mặc dù đồ vật thật không tốt ra thế nhưng là chỉ cần mình đi săn giết những cái kia đỉnh cấp hung thú luôn luôn có cơ hội lấy được hơn nữa thứ này trừ bỏ tặng người phong hổ cũng không thể xuất ra đi b á n lúc đầu có không gian chữ vật pháp khí phong hổ liền đầy đủ hấp dẫn những cái kia có ý khác người nếu là lấy thêm ra cái này tinh hồn sợ làm ộ t ít siêu việt chiến thần cảnh giới người cũng sẽ nhịn không được dù sao một cái tinh hồn xuất hiện liền đại biểu một cái dự khuyết chiến thần cho tiểu tiểu một cái đi tiểu linh nhi cũng không cần nàng đã l ĩ n h ngộ gia thần vương huyên nói cái gì l ĩ n h ngộ tốt ta nha đầu này thiên phú thật đúng là khủng bố khó mà nói nên lời chiến thần đối với nàng mà nói hẳn không phải là vấn đề nói không chừng về sau có thể trở thành siêu việt chiến thần tồn tại phong hồ nói có lẽ vậy vương huyên nghe vậy gật đầu nói tiểu linh nhi thiên phú khủng bố đến mức nào nàng rõ ràng nhất tốt rồi tiếp xuống cũng không chuyện gì chúng ta là không phải có thể rút lui ta thương thế đã hoàn toàn tốt rồi ở chỗ này nữa bên trong cũng không ý nghĩa gì phong hổ nói ân đi thôi vi vi phong hổ thương thế hoàn toàn tốt rồi sự tình không nên truyền ra ngoài chính ngươi cũng cẩn thận một chút không muốn để lộ vương huyên nói yên tâm đi ta minh bạch phong hổ gật đầu nói sau đó ba người cứ như vậy rời đi phòng săn sóc đặc biệt long vi vi cùng vương huyên hai người chuẩn bị ký túc xá mà phong hổ thì là dự định đi phòng trọng lực đương nhiên Không thể g đi ấ phong lần p ò n trọng hắn đến nhưng hắn hiện thương tiến g đạt thế tại thụ thương đây, tiến vào gấp 5 lần phòng trọng lực, là mặc cấp bậc dù đã đây, kia, à v gấp p h ò n trọng Tại rồi. dọa cũng người lực, c đủ đủ hổ ỗ trung mắt trong, quản niên nhân viên quản lý ánh mắt kinh ngạc bên trong, phong h lý trực tiếp t i ế người nhập ấ Gấp thấy p phòng phòng phong Phong lần lực. lần lực, lao trọng trong trọng không bằng nhìn tiến đến, cũng không khỏi giật nảy mình. n hữu hổ khỏi hổ, giật g ít hôm nay thụ nặng như vậy tổn thương làm sao còn đến nơi này người không sợ chết ra một tên học trường im lặng nói thụ thương tình huống dưới tiến vào phòng trọng lực so tại trên vết thương sắt muối còn muốn khoa trương không có việc gì gấp năm lần phòng trọng lực đối với ta đã không có cái gì làm thương tổn về phần hôm nay thụ thương cũng bất quá là bị thương ngoài da mà thôi khâu lại mấy kim ăn thêm chút nữa chữa thương đang ăn dược không phải là cái gì đại sự phong hổ nói lợi hại trách không được ngươi tu luyện nhanh như vậy ta còn không có gặp qua so ngươi càng liều người thụ một thân tổn thương lại còn đến gấp năm lần phòng trọng lực một tên khác học t r ư ở n g nói phong hổ hôm nay một trận chiến ngươi thế nhưng là huy phong bắt diện à, bất quá cái kia lưu chấn sơn chiến thần cũng quá đáng thế mà ra tay với ngươi cũng không biết hôm nay mở miệng nói chuyện người là ai há miệng liền đem lưu chấn sơn cho phạt đến trong ma q u ậ t thứ tư mà hắn cũng không dám có chút phản kháng tối thiểu nhất cũng là một tên tử khí cảnh chiến thần thậm chí là siêu việt chiến thần tồn tại bằng không thì mà nói cái kia lưu chiến thần như thế nào sẽ ngoan ngoan nghe lời sau đó toàn bộ gấp năm lần trong phòng trọng lực đám người bắt đầu thảo luận tới hôm nay trận chiến đấu này mà phong hổ thì là tĩnh tĩnh ngồi ở một bên tu luyện nghiêm h a i lắng nghe đám người thảo luận phong hổ đánh bại ngô chiêm quân nhưng là hệ thống cũng không nhắc nhở thiên tài kẻ hủy diệt nhiệm vụ hoàn thành rất hiển nhiên cho dù là mình giết ngô chiêm quân còn có đối với mình không phục ra hỏa cho rằng có thể đánh với chính mình một trận coi như không thắng được tối thiểu cũng có thể ngang tay cùng ngô chiêm quân chi chiến phong hổ đã coi như là át c h ủ bài ra hết nhưng là như cũ có người không phục không thể không nói trong cơ sở huấn luyện doanh quả nhiên là tàng long h o a hổ cao thủ rất nhiều nô chiêm quân mặc dù là thập đại cao thủ một trong nhưng là v ẹ n vẹn một trong thôi còn lại còn có chín người tại đương nhiên phong hổ cảm giác nếu là có thể đem mặt khác chín người này cũng giá trị đánh bại đ o á n chừng nhiệm vụ vấn đề cũng liền không lớn thậm chí căn bản không cần đánh bại chín người phòng trọng lực này bên trong thì có một vị thập đại cao thủ những người khác mời hắn lời bình hôm nay chiến đấu nhưng mà hắn lại nói hôm nay nếu là hắn ra s â n đối lên với bất kỳ một cái nào cũng không là đối thủ h i ệ n nhiên nô chiêm quân biểu hiện ra ngoài thực lực vẫn là khuất phục bộ phận thập đại cao thủ mà lúc này kinh thành căn cứ khu một cái to lớn tiểu viện từ nhiều cái một tòa độc lập biệt thự liên hợp biệt thự thậm chí còn bao quát mấy tòa nhà nhà cao tầng tạo thành trong tiểu khu tối thiểu hơn nghìn người hội tụ tại cư xá quảng trường tại quảng trường dễ thấy nhất phương có một cái linh đường mà trong linh đường nô chiêm quân thi thể thình lình nằm ở nơi đó phía dưới không ít người nhìn xem n ô chiếm quân thi thể có thương tâm rơi lệ lấy may mắn thai họa vui h ò a người thậm chí còn có người dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể đương nhiên trừ bỏ thương tâm rơi lệ người cái khác thần sắc người biểu hiện đều rất tuyệt chuyển. t r ư n t r u n n g g u y ê n Căn Cứ khu, Vân Khu, Gia. trên linh đường không ít người đang khóc một lao giả gác tay mà đứng đứng ở linh đài phía trước nhất nhìn xem c ô thi thể kia khỏe miệng có quáp động mấy lần ra ra ta đại ca chết thật thê thảm ra ra ngươi muốn vì ta đại ca báo thù à? đúng vậy a ra ra ta đại ca ngút trời kỳ tài đã lĩnh ngộ được thần hơn nữa tu luyện đến đỉnh cấp võ giả đ ỉ n h phong tương lai rất nhanh liền có thể trở thành chúng ta ngô ra hạng tư chiến thần thế nhưng là trước tiên ở hắn thế mà bị phong hổ cái kia tiểu x u ấ t sinh giết chết ra ra ca ta hắn chết quá thảm không ít người tại bên dưới linh đài phương thúc thít sau đó trông mong nhìn xem linh đài phía trước lão giả kia nói mà trong đó một cái người thì là trong lòng hoảng sợ không thôi chết rồi cái kia ngô chiêm quân thế mà chết rồi cái này cái này sao có thể cái kia tiểu xúc sinh công lực lại tiến bộ chết ân chết tốt l i ê n ngô chiêm quân đều đã chết vậy ngươi phong hổ cùng ngô ra ở giữa cũng liền không chết không thôi chỉ là hy vọng tuyệt đối không nên liên lụy đến trong chúng ta nguyên căn cứ khu ngô ra nhất mạch dù sao đoạn ân đoán này cuối cùng vẫn là trung nguyên căn cứ khu ngô gia chi nhánh dùng lên hiện tại chết rồi một cái gia tộc tuyệt đỉnh thiên tài thật đúng là có chút không tốt thu tràng đ ề u lúc này còn có thể nghĩ như vậy dĩ nhiên chính là đến từ trung nguyên căn cứ khu ngô gia tam t r ư ở n g lão là hắn đem đoạn ân đoán này đưa vào kinh thành căn cứ khu ngô gia lại không nghĩ rằng lại bởi vậy hao tổn một cái tiền đổ vô lượng gia tộc thiên tài tất cả im miệng cho ta lúc này một người trung niên phóng lên tận trời trực tiếp rơi vào trên đài cao nhìn xem đã chết đi ngô c h i ê m quân trong hai t r ò n g mắt thế mà toát ra một t i a nước mắt lão nhị người đã đến lúc này cái kia láo giả mở miệng nói l à cha ta vừa nghe đến tin tức liền lập tức chạy đến trung nghiên nhân kia nói ân đi chúng ta trở về cẩn thận thương lượng một phen a cái kia láo giả nghe vậy gật đầu nói sau đó hai người rời đi linh đài tiến nhập một cái khác thự bên trong mà phía dưới những người kia sẽ khóc càng thêm hăng say trái tim đen đ ũ ám chuẩn c ủ a tui net http đương nhiên bởi vì lao ra tử đi thôi cũng có mấy cái lao giả đi tới cái kia tam trưởng lao trước mặt ẩn ẩn đem hắn vây lại tam trưởng lao chỉ có thể c ư ờ i khổ nhìn đến bản thân nhất không hy vọng nhìn thấy một màn vẫn là đã xảy ra quả nhiên có người sẽ giận lây sang bản thân bất quá tam trưởng lao đối với cái này cũng chỉ có thể đáp lại c ư ờ i khổ bất kể như thế nào người chết là lớn bọn gia hỏa này nghị phát tiết liền tùy vào bọn họ dù sao bọn họ cũng không dám chân chính gây bất lợi cho chính mình dù sao mình cũng là một gã lính mộ gia thần định cấp võ giả chẳng khác gì là gia tộc dự khuyết chiến thần lão nhị n g ư ờ i từ lưu trấn sơn nơi đó cũng đã biết được hết thẻ a chuyện này ngươi thấy thế nào cái kia láo giả hỏi ân đã toàn bộ từ chỗ của hắn hiểu được cái này phong hổ không đơn giản a trên người hắn có biên độ tăng trưởng pháp khí lại có không gian chữ vật pháp khí còn có phòng hộ phụ triện thậm chí hắn còn biết một loại ẩn thân pháp cũng không biết là bản thân hắn liền biết vẫn là sử dụng phụ triện chiến quân thua không l oan nghe lưu trấn sơn phân tích ta cảm giác gia hỏa này phía sau giống như có một tên siêu việt chiến thần tồn tại ủng hộ a dù sao biên độ tăng trưởng pháp khí thì cũng thôi đi phụ thân ngài cũng có thể chế tạo thế nhưng là không gian chữ vật pháp khí phòng hộ phụ triện còn có cái kia ẩn thân pháp đều không phải là thường nhân có thể lấy ra nếu là ngẫu nhiên được trong đó một dạng thì cũng thôi đi nhưng làm ấ y thứ chung vào một chỗ cái kia tính chất nhưng là khác rồi trung niên nhân kia phân tích nói ân ngươi nói rất có đạo lý ta cũng là nghĩ như vậy thế nhưng là sau lưng của hắn đứng đấy đến tột cùng là người nào vậy toàn bộ hoa hạ siêu việt chiến thần tồn tại cũng không bao nhiêu trên cơ bản đều ở chiến thần võ quán bên trong nhậm trước ngươi nói có ai có thể sẽ là hắn người sau lưng cái kia láo giả hỏi căn cứ tư liệu đến xem phong hổ đến từ trung nguyên căn cứ khu mà trung nguyên căn cứ khu thế nhưng là có một vị không thể trêu vào tồn tại có khả năng hay không là hắn trong bóng tối bồi dưỡng trung niên nhân kia nói ngươi là nói trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán bản bộ quán trưởng đại bân không hẳn là sẽ không là hắn cái kia láo giả khẽ gật đầu một cái nói không phải sao vì sao trung niên nhân kia hỏi ngươi không minh bạch cái này đại bân chính là một người điên v ì võ hắn thích nhất chính là tìm người l u ậ n bản bất kể là ai dù là chỉ là một tên cao cấp võ giả thậm chí là trung cấp võ giả hắn đều muốn theo ngươi đánh một trầu nhưng là từ chưa nghe nói hắn bồi dưỡng qua đệ tử gì cho dù là chính hắn tiểu nhi tử cũng chưa từng cho hắn phân phối vượt qua khác thế lực phạm vi bên ngoài đồ vật nhiều lắm là làm một vật b ả o m ệ n h phong hổ kia trên người đinh đinh đang đang quá nhiều thứ không giống như là vị kia tác phong lao giả kia nói vậy ngài có cái gì có thể đối tượng hoài nghi trung n i ê n nhân kia hỏi nào có cái gì có thể đối tượng hoài nghi trung nguyên căn cứ khu thực lực luôn luôn rất yếu siêu việt chiến thần tồn tại cũng chỉ có vị kia đại b ầ n một người có hắn t ỏ a c h ấ n trung nguyên căn cư khu lại thêm chung quanh hung thu thực lực không phải rất mạnh ngược lại là có thể tính làm vững như thành đồng vách sát không ít đại gia tộc sở dĩ đem chi nhánh đặt ở trung nguyên căn cư khu kỳ thật cũng đều là hướng về phía hắn đi nhưng mà trừ hắn ra trung nguyên căn cứ khu bên trong ta cũng nghĩ không ra co ai có thể có lớn như thế thủ bút láo giả kia nói Có、cái ó c gì điệu thấp cổ võ giả thế g i a loại hình trung niên nhân hỏi cổ võ giả thế g i a ai nha ta làm sao đem cái này đem quên đi thế nhưng là cũng không thích hợp à bọn họ không bồi dưỡng mình đệ tử tại sao phải đi bồi dưỡng phong hầu người ngoài này cái kia lão giả đột nhiên vô đ u ổ i nói phụ thân ngài nghĩ tới ai trung niên nhân kia hỏi đại thai biên trước đó tứ đại cổ võ giả thế g i a một trong vân ra lão giả kia nói cái gì vân gia có thực lực này không phải đâu cái kia vân gia nổi danh nhất vân lam tông chiến thần ta cũng đã từng cùng hắn đã từng quen biết bàn về tiêu chuẩn sợ là cũng liền so hải nhi hơi mạnh hơn một chút mà thôi trung niên nhân kia kinh ngạc nói có một số việc ngươi không hiểu vân gia thực lực cũng không phải mặt ngoài một cái vân lam tông chiến thần vân lam tông chiến thần chẳng qua là vân gia đẩy ra người phát ngôn thôi truyền thuyết vân gia cùng thần quyền môn quan hệ rất sâu nếu thật là vân gia nhưng lại không kỳ quái lao giả kia nói vân gia cái kia phụ thân ngài dự bị làm sao bây giờ vân gia cùng thần quyền môn có quan hệ xác thực không dễ chọc chẳng lẽ chúng ta liền muốn nén giận sao chiếm quân thiên phú rất tốt tương lai khẳng định có thể trở thành chiến thần trung n i ê n nhân kia vội vàng nói đều lớn như vậy vẫn không đổi được bản thân nôn nôn nóng nóng tính tình chiếm quân tự nhiên không thể chết vô ích bất quá muốn đối phó phong h ổ kia cũng không thể quá mức trực tiếp tối thiểu không thể để cho người cha được cùng chúng ta ngô ra có quan hệ không thể có chứng cứ cho thấy là chúng ta ngô ra làm nếu không mà nói chúng ta ngô ra sợ là không chịu nổi vân ra l ử a giận lao giả kia nói trung nhiên nhân nghe vậy không khỏi l i ễ u lưỡi vân ra tại chiến thần trong hội này không lộ liễu không giò nước mặt ngoài thực lực mới bất quá hai cái chiến thần một cái là vân lam tông chiến thần xem như đạt đến cấp độ thứ hai đ ỉ n h phong mà mặt khác một người chẳng qua là mới vừa đi vào chiến thần cảnh giới mà thôi dạng này thực lực không có t ử khí cảnh chiến thần toa c h ấ n tại chiến thần trong hội này chỉ có thể coi là đồng dạng lại không nghĩ trong bóng tối bọn họ lại còn có năng lực để cho mình phụ thân kiên kỵ lực lượng chương ba trăm chín mươi sáu thiên tài chân chính diệp hình phụ thân ngài ý nghĩa ta hiểu được ta nhất định sẽ làm giọt nước không lọ trung n i ê n nhân kia gật đầu nói ân ngươi làm sự tình ta yên tâm hắn cũng chưa chắc nhất định phải chúng ta xuất thủ không gian chữ vật pháp khí bạo lộ ra có là chiến thần nhớ thương hắn cái kia lão giả nhắc lên không gian chữ a vật pháp khí thời điểm nhịn không được có một tia hâm mộ và đ ấ u kỵ mùi vị loại bảo bối này liền hắn đều không có mà phong hổ một cái mới bất quá là vừa vặn tiến vào đỉnh cấp cảnh giới võ giả lại có thể có được manh liệt tương phản để cho lão giả mười điểm phiền m u ộ n ta minh bạch cái này không gian chữ a vật pháp khí nên từ phụ thân sử dụng mới không coi là là lãng phí trung niên nhân kia nói tốt rồi ngươi đi đi nhớ kỹ tất cả chớ có cưỡng cầu cái kia láo giả nói khẽ là phụ thân trung nhiên nhân kia nói xong trực tiếp rời đi sáng sớm hôm sau gấp năm lần trong trọng lực thất phong hổ dỗi cái c h ẳ n ngang đi tới căng tin hắn thật sự là đói bụng không được đêm qua lúc đầu muốn tìm ăn chút gì nhưng bất đắc di trở về thời điểm đã quá muộn căng tin đã sớm đóng cửa nếu là ở điểm tiếp tế cũng là đơn giản tùy tiện làm mấy cái hung thú có thể trực tiếp tới một bữa tiệc thịt nướng thế nhưng là cơ sở huấn luyện doanh chung quanh mười hai mươi bên trong trong vòng hung thú sớm đã bị càn quét không còn một mảnh làm hại hắn liền cái ăn cũng không tìm tới căng tin bữa sáng trung tây kết hợp bất kể là màn thầu bánh bao bắt cháo vẫn là hoa quả rau quả s a l a d mọi thứ không thiếu bánh bao cũng đa số cũng là sử dụng hung thú bánh bao bánh bao thịt phong hổ một hơi bưng một mâm sợ không phải có hơn mười võ giả năng lực tiêu hóa kinh người nhất là phong hổ loại này thân thể luyện đến gấp sáu lần phòng trọng lực người càng là đáng sợ ăn một bữa bên trên bình thường năm sáu người lượng cơm ăn cũng là rất bình thường một sự kiện htờ tờ tờ mà nghe nói chiến thần cấp cao thủ ăn cơm vậy thì càng thêm càng kinh khủng bình thường mười người cũng ăn bất quá một tên chiến thần mà chiến thần phía trên tồn tại một bữa cơm có thể ăn mất một con trâu tiến vào chiến thần cảnh giới về sau có thể sống hai trăm tuổi từ một điểm này nhìn lại cùng nhân loại bình thường kỳ thật đã không đồng dạng thuộc về sinh mệnh tiến hóa mà siêu việt chiến thần tồn tại k i a liền càng không cần nói ăn xong điểm tâm phong hổ lại bắt đầu trước đó tu hành hình thức trở lại ký túc xá trực tiếp bật máy tính lên mua sắm lục phẩm đủ loại đan dược chỉ chốc lát sau công phu đan dược đưa tới phong hổ đang t ạ i luyện thể quá trình bên trong đột nhiên cảm ứng được trên cổ tay đồng hồ truyền tin đ e o tay có tin tức truyền đến mở ra xem lại là cơ sở huấn luyện doanh phát tới nội dung cũng rất đơn giản phong hổ đã đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới hơn nữa cũng đã lĩnh ngộ được thần đạt đến chiến thần trại huấn luyện nhập doanh tiêu chuẩn tùy thời có thể lựa chọn tiến vào chiến thần trại huấn luyện đương nhiên nếu là nguyện ý một mực ở tại cơ sở huấn luyện doanh cũng là có thể bất quá chỉ có số người cực ít sẽ như vậy lựa chọn phần lớn người vẫn là đều lựa chọn tiến vào chiến thần trại huấn luyện trong cơ sở huấn luyện doanh có điều kiện chiến thần trại huấn luyện đều có hơn nữa sẽ chỉ tốt hơn phong hổ nghĩ một trận cũng không định trực tiếp đi chiến thần trại huấn luyện hắn còn cần hoàn thành thiên tài kẻ hủy diệt nhiệm vụ hơn nữa lúc này còn có một cái nhiều tháng công phu liền muốn bước sang năm mới rồi phong hổ bây giờ còn không biết chiến thần trại huấn luyện đến cùng thiết lập ở chỗ nào vạn nhất đi vào về sau trong thời gian ngắn không ra được sợ là liền về nhà ăn tết nguyện vọng đều muốn rơi vào khoảng không dù sao nơi này còn có thể luyện thể tự mình tu luyện cũng là thông qua đánh giết hung thú nhưng lại không cần thiết gấp gáp như vậy tiến vào chiến thần trại huấn luyện hán dự bị ở nơi này còn lại thời gian bên trong đem chính mình công lực lại hướng lên tăng lên một lần sau đó thuận đường đem tiểu lam vân hổ cùng tiểu hồ ly cũng cùng nhau tăng lên tới đỉnh cấp hung thú cảnh giới chờ thêm năm lúc về nhà thời gian liền có thể đem đã coi như là trưởng thành lam vân h ổ lưu tại cha mình bên người mà bản thân mang theo tiểu hồ ly là được tiểu lam vân h ổ hình thể thật sự là quá lớn một chút nó cũng không biết biến hóa hình thể một mực mang theo xác thực rất không tiện mà tại đồng thời phong hổ cùng nô chiêm quân một trận chiến bạo lộ ra đồ vật cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ kinh thành căn cứ khu chiến thần vòng tròn cơ hồ tất cả chiến thần đều biết phong hổ trên người có một kiện không gian chữ vật pháp khí có người tiếp hận có người trong lòng dục dịch chỉ là phong hổ không ra cơ sở huấn luyện doanh sợ là ai cũng không dám tới nơi này trắng trợn cướp đoạt người nào không biết trong cơ sở huấn luyện doanh hàng năm đều có siêu việt chiến thần tồn tại tọa chấn trong đó mà phong hổ tại trong cơ sở huấn luyện doanh miễn cưỡng ba năm ngày liền trực tiếp yêu cầu tiến vào gấp sáu lần phòng trọng lực gấp năm lần phòng trọng lực đối với mình thân thể thoát biến thật sự là quá chậm trung niên nhân viên quản lý nghe được phong hồ yêu cầu về sau dặn dò vài câu trực tiếp cho đi hắn cũng biết tên trước mắt này đã không thể dùng lẽ thường dò xét thật sự là quá yêu nghiệt đẩy ra gấp sáu lần phòng trọng lực cửa phong hồ không khỏi s ư n g sờ bởi vì gấp sáu lần trong trọng lực thất thế mà chỉ có một người lại tu luyện hơn nữa còn là một người trẻ tuổi nhìn qua tựa hồ không thể so với bản thân lớn hơn bao nhiêu bộ dáng ân lại có thể có người vào được ta lúc ấy ai nguyên lai、like、là đại danh đỉnh đỉnh phong hổ ha ha ngươi luyện thể tốc độ nhưng lại rất nhanh lúc này mới mới vừa gia nhập cơ sở huấn luyện doanh bao lâu à, liền có thể đi tới gấp sáu lần phòng trọng lực người kia cười nói học trưởng quá khen ta đây là cắn thuốc cắm đi ra kết quả phong hổ cười nói cắn thuốc người kia nghe vậy xứng sở ân đúng vậy à ta mỗi ngày muốn ăn mấy chục viên thuốc tỉ như thối thể đan tráng cốt đan tạng phủ đan cường thân dịch loại hình một lần chi tiêu liền muốn mười mấy cái ức cho nên mới có thể nhanh như vậy tiến vào gấp sáu lần phòng trọng lực phong hồ nói còn có loại tu luyện này phương pháp người cái này cũng tạm thời có thể tính là cắn thuốc lưu võ giả người kia nghe vậy lập tức im lặng nói một ngày mười mấy cái ức ai có thể tiêu hao bắt đầu hoặc có lẽ là cho dù là tiêu hao lên lại có mấy người sẽ làm như vậy võ giả phải bỏ tiền quá nhiều địa phương luyện thể chỉ là một phần trong đó mà thôi cũng có bộ phận võ giả căn bản sẽ không tại chiến thần cảnh giới trước đó luyện thể bởi vì một khi đạt tới chiến thần cảnh giới thể nội sinh ra tiên thiên chân khí tiên thiên chân khí sẽ tự động rèn luyện thể phách cuối cùng cũng có thể đạt tới gấp sáu lần phòng trọng lực trình độ cho nên không ít võ giả căn bản sẽ không đi đầu này chặng đường oan uổng theo bọn hắn nghĩ tiến vào chiến thần cảnh giới về sau hoàn toàn có thể bù lại hơn nữa không cần bỏ ra tiền cũng không cần lãng phí như vậy thời gian đi luyện thể đương nhiên ở trong đó vẫn sẽ có một chút khác nhau sớm luyện thể võ giả khi tiến vào chiến thần cảnh giới về sau thể phách sẽ trở nên càng cường trắng hơn ha ha tạm thời xem như thế đi không biết học trưởng tôn tính đại danh phong hồ hỏi ta ta gọi diệp kình người kia hồi đáp cái gì người chính là diệp kình phong hồ nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó bật thốt lên diệp kình có thể nói tại phong hồ không có tiến vào cơ sở huấn luyện doanh trước đó danh tiếng thịnh nhất võ giả hơn nữa hắn cũng là thập đại cao thủ một trong trước đó phong hổ tại gấp năm lần trong phòng trọng lực liền nghe được một cái khác thập đại cao thủ nói qua thập đại cao thủ bên trong nếu là có người có thể đánh bại phong hổ vậy tất nhiên là diệp kính không thể nghi ngờ về phần cái khác tối đa cũng liền cùng phong hổ chia năm năm tiêu chuẩn cùng cái kia ngô chiến quân không sai biệt lắm đương nhiên là sử dụng biên độ tăng trưởng pháp khí về sau ngô chiến quân phong hổ nghe được diệp kính danh tự cũng từng tra một lần phát hiện cái này diệp kính lai lịch quả nhiên là rất nhu bê hoa hạ nhất là căn miêu chính hồng võ giả hắn thái gia ra, ra là đã từng khai quốc tướng quân mấy cái gia ra, ra tại đại t h a i biến trước đó cũng là hoa hạ người lãnh đạo một cấp liền xem như cho tới bây giờ kinh thành căn cứ khu thị trường cũng là họ diệp có thể nghĩ cái này diệp kình địa vị rốt cuộc có bao nhiêu bất quá lại nhiều tin tức hắn cũng liền không t r a ra tỉ như diệp kình phụ thân mẫu thân v â n v â n mọi thứ đều là cái mê nhưng là diệp kình thiên tư không thể nghi ngờ hắn thậm chí so với phong hổ đã từng gặp được đại phi xuất sắc hơn nhiều năm nay mới bất quá t r ư ờ n g hai mươi đã đạt đến đỉnh cấp võ giả đình phong cũng là lĩnh ngộ gia thần nhưng lại chẳng biết tại sao chậm chạp không đi chiến thần trại huấn luyện khi biết diệp kinh tin tức về sau phong hổ tự nhận là mình ở trong cơ sở huấn luyện doanh đối thủ lớn nhất chính là hắn lại không nghĩ ở nơi này gấp sáu lần trong trọng lực thất gặp hắn phong hổ tại tử tế quan sát diệp kinh đồng sự diệp kinh cũng ở đây quan sát phong hổ hai người tựa hồ cũng biết rõ tiếp đó có thể sẽ có một trận đại chiến một dạng nhìn đối phương ánh mắt phảng phất đều lóe ra hỏa hoa chương ba trăm chín mươi bảy t h á n h cấp đến ngồi diệp kinh nhẹ giọng cười một tiếng sau đó chỉ mình bên người vị trí nói phong hổ nghe vậy c h ầ n c h ờ một chút sau đó đi tới diệp kinh bên người cùng mặt đối mặt ngồi xuống phong hổ những ngày này ngươi danh tiếng thật đúng là không nhỏ đem ta đều vung tới diệp kinh cười nói ta vô ý làm náo động Có việc, một số việc, bất đắc dĩ thôi phong hổ khẽ gật đầu một cái nói có thể không ra danh tiếng hắn thật đúng là không nguyện ý ra cái này danh tiếng dù sao hắn không phải diệp kình phía sau có cường đại chỗ dựa ra mặt duyên c h ư ớ c nát phong hổ hiện tại chẳng phải là bị người đ ấ u kỵ bất đắc dĩ ha ha phong hổ ngươi phải có một cường giả chi tâm diệp kính nghe vậy nhẹ nhàng cười nói cường giả chi tâm phong hổ nghe vậy xứng sở đúng chính là cường giả chi tâm không bị người ghen là tầm thường cường giả con đường nhất định là khúc c h ế t nhà ấm bên trong bồi dưỡng không ra cường giả có vô địch cao thủ một đường đi tới thậm chí là thế gian đều là địch nhưng lại không sợ hãi chút nào chỉ có như thế mới có thể đi được cao hơn càng xa diệp tình nói ha ha nói dễ dàng sợ là chết cũng nhanh a phong h ổ nghe vậy lập tức im lặng nói còn thế gian đều là địch ngươi coi mình là đánh không chết tiểu cường a quả nhiên là một công tử ca a cùng mình xuất thân không giống nhau ý nghĩ cũng không giống nhau thế gian đều là địch không sợ h ã i chút nào những vật này nói ra đơn giản nếu là đồng cấp võ giả đối chiến hoặc là người đồng lứa đối chiến phong hổ ai cũng không sợ nhưng liền sợ đánh lao đến tiểu ngươi diệp kinh là phía sau có người cho dù là đánh tiểu sợ là lao cũng không dám trả thù nhưng là anh em không được ca tỷ như lần này bất quá là đánh ngã một cái ngô g i a chi nhánh phổ thông trưởng lao mà thôi kết quả đưa tới bốn trưởng lao truy sát lại sau đó đỉnh cấp võ giả tự mình xuất thủ liên tục sau khi thất bại ân oán đã liên lụy đến kinh thành căn cứ khu chiến thần thế gia tại chính mình làm thịt cái kia ngô chiêm quân về sau sợ là ngô ra phía sau các chiến thần cũng ngồi không yên à. nói không chừng lần tiếp theo ngô ra lại ra tay trực tiếp chính là chiến thần nếu không phải là có cơ sở huấn luyện doanh có thể che chở bản thân tự cầm cái gì đi cùng chiến thần đấu pháp ha ha thực lực không đủ tự nhiên là chết rồi chết rồi đó chỉ có thể nói ngươi còn chưa đủ mạnh diệp kinh nói phong hổ một mặt ngớ ngẩn nhìn xem diệp kính cũng không biết nên nói cái gì cho phải tốt à, ngươi nói đều đúng thế nhưng là ta hiện tại mới đ ỉ n h cấp võ giả ngươi để cho ta thế gian đều là địch vẫn là chờ ta trở thành siêu việt chiến thần tồn tại rồi nói sau nhìn đến ngươi không quá tán đồng ta nói chuyện diệp kính nói đối với c ư ờ n giả g mỗi người đều có bản thân khác biệt lý giải a phong hổ nói ân ta nghe nói ngươi bài sư sư phụ ngươi là phục long diệp kính hỏi phục long ngươi một cái đỉnh cấp võ giả trực tiếp như vậy xưng hô một cái chiến thần hơn nữa còn là giai đoạn thứ hai chiến thần thực thích hợp sao không sai ta là phục long đại nhân ký danh đệ tử bất quá hàn rất nhanh liền sẽ trở thành đệ tử chính thức phong hồ nói dựa theo phục long người lớn nói chuyện bản thân đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới về sau chính là h ắ n đệ tử chính thức chỉ là bởi vì bản thân thụ thương cho nên đến bây giờ còn không có đi tiếp qua h ắ n ân phục long là tốt lắm thu không ít đệ tử là kiên định đối ma tác chiến một phái diệp kinh nói đối ma tác chiến một phái phong hổ nghe vậy s ư n g sở sau đó nói làm sao còn phân đảng phái sao ngươi không biết cùng là đoan trừng phục long cũng không nói cho ngươi ngươi đã là phục long đệ tử thành đối ma tác chiến võ giả cũng đã đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới cũng coi như miễn cưỡng có tư cách đã biết kỳ thật thượng tầng võ giả bên trong một mực có hai thanh niêm tại một cái là kiên trì đem ma ngăn cản tại địa cầu bên ngoài một cái khác thanh â m là muốn đem ma phong suất diệp kính nói cái gì đem ma phong suất có ý tứ gì phong h ổ nghe vậy lập tức bó tay rồi tại sao có thể có người tồn tại loại này ý nghĩ hắn chẳng lẽ muốn nhân loại bị diệt tuyệt sao hiện tại hung t h ú thế lớn nhân loại bị chen tại nhỏ hẹp căn cứ khu bên trong có người đưa ra ma cũng là sinh vật có trí khôn nếu là sinh vật có trí khôn kỳ thật có tồn tại có thể hợp tác khả năng đem ma bỏ vào đến cùng hợp tác sau đó hai phe cộng đồng đánh vào hung thu ở tại không gian bên trong chia cắt hung thu không gian diệp kính nói không phải đâu loại ý nghĩ này cũng có người đồng ý không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đơn giản như vậy đạo lý chẳng lẽ bọn họ cũng không hiểu sao phong h ổ im lặng nói không phải bọn họ không hiểu mà là đối ma tác chiến tổn thất thật sự là quá lớn người biết toàn thế giới có bốn cái ma quật bởi vì cái này tứ đại ma quật hàng năm cũng chết rơi bao nhiêu võ giả sao Diệp Kinh nói, nói, mới trải chiến chiến rồi mười, mười cái, giả, siêu giả nói. phụ cấp cấp phong không hẳn nghe hẳn trận thần còn có hơn ngàn đỉnh cấp võ giả, hơn vạn chỉ chết hồ có ta. Ta một vừa qua sư sẽ mấy võ võ đã đấu, là ân thứ tư ma quật là vừa vặn đã trải qua một trận đại chiến bất quá đây là ví dụ loại này đại chiến không sai biệt lắm thời gian mấy năm mới có thể đánh lên một lần mà bình quân xuống tới hàng năm chết ở tứ đại ma quật chiến thần thì có hơn trăm người đỉnh cấp võ giả vượt qua năm nghìn về phần siêu cấp v õ giả căn bản chính là vật tiêu hao hàng năm đã chết hết mấy vạn cũng là bình thường sự tình bình quân đến mỗi cái ma quật kỳ thật cũng rất đáng sợ hàng năm buôn bán công pháp đ i ể n tịch tích lợi cơ hồ đều dùng đến bồi dưỡng đối ma tác chiến v õ giả cùng phong tỏa ma quật phía trên tổn thất quá lớn rất nhiều đối ma tác chiến v õ giả che già mang mọc đã chết quá nhiều người quá nhiều thế là liền xuất hiện bất đồng thanh âm một phương diện có người cho rằng cựu hận nhất định phải rửa sạch ma đối với nhân loại uy hiếp quá lớn nhất định phải đem bọn hắn áp chê ở tứ đại ma quật bên trong cũng có người cho rằng tiếp tục như thế nhân loại hoàn toàn không cần thiết đánh trận này s ố sách hoàn toàn nhưng có cùng ma chung sống hòa bình sau đó liên hợp lại ứng phó hung thú diệp kinh nói những người này đầu óc có bệnh a làm sao sẽ sinh ra dạng này cách nghĩ hợp tác với ma nói đùa cái gì vạn nhất người ta không cũng còn ý tốt thực trên địa cầu lập được căn cơ đằng sau liên tục không ngừng bộ đội tới đây mới thực sự là họa diệ tộc phong hổ im lặng nói ha ha không hổ là phục long đệ tử người ý tưởng cùng hắn rất giống xem ra là kiên định tác chiến một phái kỳ thật cầu hòa thanh â m cũng là mấy năm gần đây mới xuất hiện bất quá người ủng hộ rất ít hơn nữa thậm chí có người hoài nghi cái này cầu hòa một phái kỳ thật chính là ma làm ra đến diệp kính nói ma làm ra đến rồi diệp kính ma đã xâm lấn đến địa cầu sao phong hổ hỏi chỉ có số rất ít cao thủ thôi có một ít siêu việt chiến thần tồn tại chúng ta không cách nào hoàn toàn phong tỏa bọn họ bọn gia hỏa này sẽ thừa dịp đại chiến lúc buộc phát thời gian thừa cơ tiến vào đến bất quá cũng không sự tình dù sao tiến vào đến cao thủ số lượng rất ít bọn họ cũng không dám hiện thân nếu không nhất định sẽ bị chúng ta thành cấp vây quét diệp kinh nói thành cấp n g ư ờ i siêu việt chiến thần tồn tại xưng hô kỳ là thành cấp phong hổ nói ân thành cấp tồn tại rất cường đại rất lợi hại cho dù là chiến thần cũng ở trong tay bọn họ đi không qua một chiêu diệp kình chỉnh trọng nói siêu việt chiến thần tồn tại thực lực sâu không lường được chương ba trăm chín mươi tám vì nhiệm vụ làm chuẩn bị tốt ta không biết lúc nào ta cũng có thể đạt tới cái dạng này trình độ phong hổ cảm thán nói thánh cấp siêu việt chiến thần tồn tại thật sự là làm cho người hướng về ha ha đây là rất khó bất quá về sau cũng không phải không có cơ hội dù sao địa cầu tại b i ế n đ ế n h dị có cái kia mười hai cái thất thải cái p h i ế u tại về sau đột phá càng ngày sẽ càng dễ dàng diệp kinh nói địa cầu tại biến dị thất thải cái phế ước diệp kinh làm sao ngươi biết về sau đột phá càng ngày sẽ càng dễ dàng phong hổ nói đơn giản à, có môn thống kê phát ra tới hoa hạ trước kia không sai biệt lắm muốn một ngàn năm khoảng trừng thời gian mới có thể dựng dục ra một cái thánh cấp tồn tại tỉ như trong truyền thuyết quỷ cấp tử đạt ma tổ sư sơ đại thiên ma võ đàng trương tam phong cũng là thánh cấp tồn tại mà từ mười hai cái cái phêu xuất hiện về sau thánh cấp xuất hiện s á c suất muốn so trước kia lớn rất nhiều nhiều nữa diệp kính nói cái kia địa cầu bên trên hiện tại đến đ ấ y có bao nhiêu thánh cấp tồn tại phong hồ hỏi cái này ta làm sao biết bất quá tổng cộng lại mấy chục trên trăm cái hẳn là có a diệp kính lúc nói chuyện từ ngữ mập mờ h i ệ n nhiên có nhiều thứ giống như không tiện nói với chính mình một dạng mấy chục trên trăm trước kia ngàn năm mới ra một cái quả nhiên là dễ dàng rất nhiều a phong h ổ nghe vậy không khỏi tự lẩm bẩm ha ha cho nên cơ hội vẫn là bất quá cũng không phải quá lớn dù sao cổ đại nào có nhiều như vậy người luyện võ mà bây giờ nhân loại đều nhanh muốn phát triển đến toàn dân đều là võ thời đại hơn nữa hiện tại toàn cầu tổng nhân loại không sai biệt lắm từng có trăm ước nhiều so với trước kia đến cũng không thể giống nhau mà nói diệp kính nói ân như thế toàn dân đều là võ thời đại sắp thực sắp đến rồi phong hổ gật đầu nói chính phủ đã tiến một bước nối l ỏ n g công pháp yêu cầu hoàn g cấp hạ phẩm công pháp không luyện được khí cảm đến nhưng là hoàn g cấp trung phẩm công pháp liền không nhất định mặc dù hoàn g cấp trung phẩm công pháp muốn một vạn khối tiền bất quá đối với rất nhiều bình thường gia đình mà nói k h ẽ cắn môi xuất ra một vạn khối đến cũng không phải cái gì việc quá khó vạn nhất trong nhà bồi dưỡng được một cái võ giả đến dù là chỉ là sơ cấp võ giả chỉ là một vạn khối tiền cũng rất dễ dàng liền có thể kiếm về tốt rồi không nói những thứ này có cái nhiệm vụ ta nghĩ mời ngươi cùng một chỗ thăm ra như thế nào diệp kinh nói nhiệm vụ nhiệm vụ gì phong hồ hỏi một cái vây quét ma hóa người nhiệm vụ ma hóa người là ma tuyển ra đến người bình thường sau đó thông qua ma hóa nghi thức diễn biến mà thành ma hóa người đối với nhân loại uy hiếp rất lớn bọn họ hất lên nhân loại áo ngoài tiến hành một chút phạm pháp hoạt động khoái động hung thú cùng nhân loại cựu hận thậm chí ám sát nhân loại thiên tài có tiềm lực chiến thần võ giả vân vân mười điểm đắng giận diệp kinh nói vây quét có rất nhiều ma hóa người sao phong h ổ nghe vậy không khỏi hỏi ân có chừng hơn mười người đi trong đó còn có không biến thân chính là đỉnh cấp võ giả ma hóa người ma hóa về sau thực lực có thể đạt tới ngụy chiến thần cấp độ ta xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm muốn hay không cùng ta cùng đi nhận nhiệm vụ này phong h ổ hỏi không biến thân cũng đã là đỉnh cấp võ giả ma hóa người chúng ta một phương có chiến thần võ giả xuất mã sao phong h ổ hỏi có bất quá bọn hắn sẽ không tham gia cùng chúng ta cùng chiến thần cấp một lần chiến đấu dù sao cứ điểm kia cụ thể mạnh bao nhiêu thực lực còn không rõ ràng diệp kinh nói không biết mạnh bao nhiêu thực lực đồ chơi kia đụng phải siêu việt chiến thần tồn tại phong hầu nghe vậy lập tức im lặng l i ê n đối phương thực lực cụ thể như thế nào đều không rõ ràng muốn để hắn đi nhận nhiệm vụ sao yên tâm liền xem như có bọn họ cũng không dám xuất thủ nếu không mà nói một khi bại lộ khí tức hẳn phải chết không nghi ngờ bọn họ mới sẽ không dùng bản thân mệnh đi đổi chúng ta mệnh nếu như thực sự là như thế vậy chúng ta còn kiếm lời diệp kinh tự tin nói trước kia không phải là không có qua loại này tiền lệ m à khi tiến vào địa cầu về sau cũng là bí mật hoạt động căn bản không dám buộc phát toàn bộ thực lực một khi bại lộ khí tức lập tức cũng sẽ bị phe nhân loại thánh cấp võ giả khóa chặt hoàn toàn không có khả năng chạy mất n h ì n không được ma đều chết hết rồi còn lại cũng là cáo giả g i a hỏa kiếm lời phong hổ cũng không cho rằng đây là kiếm lời bản thân mệnh có thể một cái ma mệnh đáng tiền nhiều bất quá nhìn diệp kinh rất có n ắ m chắc bộ dáng lần này nhiệm vụ hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mớn dù sao ra hỏa này bối cảnh bất phàm hắn đều dám xác nhận nhiệm vụ hẳn là có nhất định nắm chắc hoặc là phía sau có người b o bọc vậy được rồi ta liền cùng ngươi đi một chuyến lúc nào xuất phát phong hồ hỏi còn muốn qua mấy ngày thời gian vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất dưỡng thương bọn người góp đủ ta trực tiếp thông chi ngươi diệp kinh nói gom góp nhân số phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở đương nhiên ngươi sẽ không cho rằng chỉ chúng ta hai cái đi đón lần này nhiệm vụ a còn có những người khác nguyên một đám thực lực đều phi thường cường hãn sẽ không cản trở diệp kinh nói vậy được mấy ngày nay ta liền chuẩn bị cẩn thận một lần phong hổ nghe vậy gật đầu nói tất nhiên là muốn tham dự nhiệm vụ lần này phong h ổ tự nhiên không có ý định lãng phí mấy ngày nay thời gian cùng ở tại trong cơ sở huấn luyện doanh nhưng lại không bằng đi ra ngoài hảo hảo luyện cấp ngươi mới vừa tới đây liền đi nhìn xem phong h ổ đứng dậy muốn đi ra cửa phòng cái kia diệp kình không khỏi hỏi ân ta nói đi chuẩn bị một chút phong h ổ nói ra phòng trọng lực cái kia trung niên nhân viên quản lý kinh ngạc nhìn xem phong h ổ nói liền nhanh như vậy đi ra là thường thế còn chưa lành sao ha ha đó cũng không phải Có chút việc nói. thôi, thẻ Phong hổ thẻ giúp ta quét Quét rời mà mau đương i cái lại, tới phong hổ nói. Quét thẻ rời đi, phong hổ, cơ hổ không có cái gì dừng gì cơ có tìm v ê nhiên đem tiểu lam tiểu vân ổ mang theo, trực t ế tiếp đi tế. p phong hổ đánh phải đi điểm đã đường đánh đi Đương dưới cái rơi vài i mấy sớm thôn thân thanh Hương chân chấn, cho không, hổ chỗ. h Sơn bản cùng, càng n bị vào xa vì lợi ích tối đại hóa phong hổ trực tiếp cùng điểm tiếp tế quản sự thương lượng xem bọn hắn cần lựa chọn bản thân muốn thanh lý tiểu chấn dạng này bản thân chỉ cần thanh lý hứng thú điểm tiếp tế người phụ trách xử lý hung thú thi thể thuận tiện còn có thể lấy tới một bút không ít tiền thuê đã tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới phong hổ lần nữa thanh lý tiểu trấn hung thú đến tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều trước kia không sai biệt lắm muốn hai ngày khoảng trừng mới có thể thanh lý một cái trấn nhỏ hiện tại chỉ cần chừng một ngày bộ dáng nhưng mà thu hoạch cũng không khỏi như nhân ý nhất là điểm kinh nghiệm thu hoạch phong hổ cảm giác ít đi rất nhiều giết chết cả một cái thôn trấn mới để cho phong hổ thăng lên một cấp cái này tấn t h ă n g độ khó nếu so với trước kia lớn rất nhiều nhiều nữa chủ yếu là bởi vì phong hổ đẳng cấp quá cao những cái kia sơ t r u n g cấp hung thú đã cung cấp không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm mà đánh rết đỉnh cấp hung thú cũng mất vượt cấp đánh rết ban thường tốc độ cùng trước đó tự nhiên là không thể so sánh bất quá tiền nhưng lại kiếm không ít một cái thôn trấn hung thú giá trị tăng thêm điểm tiếp tế ban thường thì có vượt qua hơn sáu triệu ít lợi hai cái thôn trấn cộng lại phong hổ lại là mười ba triệu điểm cống hiến vào sổ sách như thế nếu là có thể tăng thêm cái kia tính toán tại ngâu khuê trên người điểm cống hiến phong hổ tổng điểm cống hiến số không sai biệt lắm đã quá ớ c nhưng mà đồ hai cái thôn trấn về sau phong hổ trực tiếp đình chỉ bản thân tiếp tục đồ sát bộ pháp dạng này luyện cấp tốc độ để cho phong hổ không hài lòng lắm có chút trưởng nhìn đến bản thân nên lựa chọn lần nữa địa phương săn g i ế t hung thú cho dù là lại nhiều điểm cống hiến cũng so ra kém bản thân công lực tiến bộ đối với cái này một chút phong hổ vẫn là hết sức rõ ràng nhưng là cũng không thể đi quá xa địa phương bằng không thì mà nói ai biết được bản thân có thể hay không bị cái gì võ giả cấp chiến thần theo dõi ngấp nghẽ bản thân không gian chữ a vật pháp khí mà đối với mình động thủ phong hổ bằng hữu không coi là nhiều nhưng là ngủ chung phòng triệu lỗi lại xem như một cái phong hổ đem chính mình ý nghĩ nói cho triệu lỗi về sau cái kia triệu lỗi lập tức cho đi phong hổ một cái ý kiến ở căn cứ thành phố phụ cận còn không có ra hương sơn p h vi có một cái phong lang cốc bên trong sinh hoạt số lớn phong lang phong lang một khi trưởng thành thấp nhất cũng là cao cấp hung thú bên trong siêu cấp hung thú cùng đỉnh cấp hung thú cũng không ít nhưng lại không có thú vương cũng không phải là phong lang cốc phong lang không đạt được thú vương cảnh giới trên thực tế phong lang cốc đã từng trước sau hai lần xuất hiện qua thú vương cấp tồn tại nhưng đều bị trong cơ sở huấn luyện doanh t ỏ a chấn cao thủ cấp tốc đánh giết trong phong lang cốc phong lang số lượng rất nhiều hơn nữa thực lực rất mạnh cơ sở huấn luyện doanh thành viên cũng từng đánh nhau nơi đó chú ý bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ nơi đó so với hương sơn c h ấ n còn kinh khủng hơn nhiều mặc dù không có thú vương tồn tại nhưng là đỉnh cấp hung thú số lượng lại là số không ít chương ba trăm chín mươi chín phong hổ t à n sát phong lang cốc tại đây phong hổ nhưng lại rất rõ ràng dù sao còn không có ra hương sơn phạm vi bên trong sinh hoạt đến hàng vạn mà tính phong lang nhưng lại một cái nơi đến tốt đẹp chỉ là phong hổ cũng minh bạch thực lực không đủ đến đó thuần túy là muốn chết đỉnh cấp hung thú trí tuệ không thấp trong phong lang cốc phong lang mặc dù không có thú vương cấp tồn tại nhưng là gần sát thú vương khẳng định có nói không chừng là e ngại trước hai vị lang vương hạ tràng cho nên không dám đột phá mà thôi phong hổ lần này đi phong lang cốc tìm phiền thoái nguy hiểm kỳ thật cũng không tính tiểu nhưng là so với phong lang cốc nguy hiểm đến phong hổ cảm giác đi khoảng cách hương sơn c h ấ n quá xa địa phương sẽ càng thêm nguy hiểm trong phong lang cốc rốt cuộc có bao nhiêu đầu phong lang là một câu đố có bao nhiêu siêu cấp hung thú thậm chí là đỉnh cấp hung thú càng là bất í mật đoàn. b quá hiện tại phong hổ cũng là không thế nào sợ hãi so với trước đó đến hắn thực lực bây giờ thế nhưng là tăng lên rất nhiều nguyên nhân chủ yếu là mình chiến lợi phẩm đầu kia đến từ ngô chiêm quần mặt dây chuyền pháp khí cái này mặt dây chuyền pháp khí thật sự phi phạm bình thường tỷ như vương huyên trong tay pháp khí sử dụng qua về sau một ngày thời gian cũng đủ để tự động hấp thụ c h u n g quanh linh khí từ đó khôi phục năng lượng nhưng là cái này mặt dây chuyền khác biệt nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phong h ổ nắm bắt tới tay trọn vẹn ba ngày sau trong pháp khí năng lượng tại từ khi khôi phục mát trị số hơn nữa đi qua phong h ổ hai ngày này thí nghiệm phát hiện đem cái này mặt dây chuyền cùng mình hạt trâu cùng một chỗ mang tại trong cổ tốc độ khôi phục sẽ nhanh lên mười mấy lần nguyên bản cần ba ngày thời gian nhưng là cùng bản thân hạt trâu đặt chung một chỗ chỉ cần mấy giờ thậm chí nếu là lại sử dụng treo một khối linh thạch ở phụ cận mà nói cơ hồ có thể làm được quần quận không dứt cung cấp cho mình năng lượng không thể không nói kiện pháp khí này đối với đỉnh cấp võ giả mà nói quả nhiên là bảo vật vô giá nhất là đeo tại phong hổ trên người càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bởi vì phong hổ đẳng cấp so ngô chiêm quân kém không ít nguyên nhân phong hổ cảm giác pháp khí này kích phát về sau có thể cung cấp cho mình 40% phần trăm trở lên thực lực tăng thêm hơn nữa còn có thể cùng trên người lang hồn phụ thể tiến hành điệp ra sử dụng tương đương phong hổ thực lực trực tiếp bạo tăng 50% phần trăm trở lên đây cũng là phong hổ to lớn nhất lòng tin nơi phát ra có thực lực này cho dù là gặp được nguy hiểm gì chạy trốn mà nói hẳn là cũng không phải là cái gì vấn đề lớn a tiến vào mang theo một lớn một nhỏ phong hổ cứ như vậy chậm rãi tiếp cận phong lang cốc không đợi tiếp cận phong lang cốc phong hổ liền nghe được không ít sói kêu gào thanh â m phía trước càng là có mười mấy đầu phong lang nhìn thấy phong hổ thân ảnh về sau trực tiếp xông tới một cái siêu cấp mười hai con cao cấp quả nhiên là món hàng tốt nhìn đến này phong lang cốc quả nhiên là bản thân phúc địa tối thiểu từ hiện tại đến xem siêu cấp hung thú tỷ lệ cũng không nhỏ dù sao nơi này vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi thuộc về thực lực yếu nhất một bộ phận mười mấy con bên trong liền có thể xuất hiện một cái siêu cấp chờ đến bên trong cái tỷ lệ này sẽ còn tiến một bước đề cao trách không được cơ sở huấn luyện doanh những tên kia cũng không nguyện ý tới t r e o chọc phong lang cốc bọn gia hỏa này thực lực xác thực rất mạnh không dễ t r ọ c mười cái hung thú chỉ có một đầu là siêu cấp căn bản đều không cần phong hổ động thủ chỉ là tiểu lam vân h ổ cũng đủ để giải quyết sau đó sói gạo thanh â m cấp tốc truyền lại rất nhanh lại có một nhóm ước chừng hơn ba mươi con phong lang chạy đến lần này phong hổ cũng trực tiếp xông đi lên tiểu hồ ly thì là cùng tiểu lam vân h ổ phối hợp đánh chết đầu kia siêu cấp hung thú trước mặt đám này hơn ba mươi con phong lang bên trong có năm đầu siêu cấp hung thú quả nhiên tỷ lệ lại có đề cao nhưng mà đối lên với phong hổ vẫn là không có, có tác dụng gì chuẩn y cua t ô i nét phong lang trước khi chết giống lên một tiếng không ngừng hấp dẫn cái khác phong lang đến đây có top năm top ba có trực tiếp chính là mấy chục cái một đám vọt thẳng đến nhưng lại bớt phong hổ lại tiếp tục hướng phía trước rất nhanh tính ra hàng trăm phong lang thi thể giải khắp nơi đều có mà phong lang trước khi chết giống lên một tiếng thì là sẽ dẫn tới phong lang mới gia nhập phong hổ hai cái dao găm nhanh chóng huy động phảng phất máy móc một dạng không ngừng có hung thú ngã xuống mà một khi bên người đã chết quá nhiều phong lang thi thể cản trở cái khác phong lang tiến công thời điểm phong hổ liền sẽ chuyển đổi một vị trí về phần tiểu lam vân hổ cùng tiểu hồ ly đã sớm rút lui ở một bên nhìn xem dạng n à y chiến đấu cùng thôn trấn chiến đấu không giống nhau trong thôn trấn có phòng ốc xem như che chắn một lần đối mặt hung thú số lượng cũng không tính nhiều nhưng là lần này không giống nhau hơn nữa phong lang thấp nhất cũng là cao cấp hung thú thậm chí siêu cấp hung thú số lượng cũng kém không nhiều chiếm cứ một phần năm khoảng trường bộ dáng hoàn toàn không phải bọn chúng đủ khả năng chống lại nếu là đợi đến thời gian lâu dài nhất định sẽ xuất hiện thương vong mà phong hổ thì là rất là khác biệt trong tay có thị huyết ma trùy có thể hấp thu hung thú tinh huyết đến bổ sung bản thân tiêu hao phong hổ cơ hồ thủy chung đều ở vào tràn đầy trạng thái cùng lúc đầu thị huyết ma trùy khác biệt đi qua không ngừng săn giết hung thú thị huyết ma trùy thuộc tính đã sớm có một cái tăng lên rất nhiều lực công kích đã vượt qua một nghìn năm trăm điểm tốc độ công kích đã gia tăng rồi m ộ ư ơ i hai nhất làm cho phong hổ lo lắng hút máu thuộc tính cũng đạt tới một mươi nhiều có một m ư ơ hút máu thuộc tính lại thêm phong hổ tốc độ xuất thủ cùng tận lực rèn luyện viên mãn cấp thân pháp chỉ cần trên tinh thần chịu đựng được phong hổ cảm giác mình hoàn toàn có thể tại phong lang trong công kích vĩnh viễn kiên trì phong hổ đi phong lang cốc tin tức hắn đi tung tích cũng không thể xem như một bí mật dù sao lớn nhỏ cũng là danh nhân cơ sở huấn luyện doanh học sinh cơ hồ không có người không biết hắn phong hổ là như thế nào đồ sắt trong c h ấ n hung thú chỉ có cực ít cực ít một bộ phận thấy được cho nên đại bộ phận học sinh đối với phong hổ là như thế nào đánh giết hung thú nguyên một đám trong lòng còn có lo nghĩ không ít người đều hướng về phong lang cốc phương hướng mà đến đương nhiên bọn họ cũng không d á m quá mức tới gần phong lang cốc vạn nhất bị phong l an g cốc phong lang cho dây d ừ a kéo lại có mười cái mạng cũng vô dụng bọn họ chỉ là cự ly xa quan sát sử dụng kính viễn vọng quan sát một chút mà thôi nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy phong hồ r ế t chóc một màn lúc nguyên một đám lập tức đều kinh hãi rất cái cảm cái này cũng quá đơn giản thô bạo a trước đó bọn họ suy tưởng qua phong hổ đủ loại phương thức tác chiến có tập kích có hạ độc thậm chí là phía sau trực tiếp có một tên chiến thần hỗ trợ nhưng từ không nghĩ tới phong hổ giết chóc phương thức đơn giản như vậy thô bạo một chữ chính là làm cờ mờ n ở thực sự là manh nhân a ân quá dũng mãnh ngươi xem phía dưới hung thú thi thể tối thiểu có vượt qua một ngàn con thật lợi hại ta đều không biết nên nói gì hắn rốt cuộc là làm sao kiên trì nổi những cái kia phong lang Trong ngày chương bốn trăm phong lang bộ đồ phong hổ rất nhiều nhưng mà trong phong lang cốc h u n g thú Tựa như vô cùng vô tận một、dạng. từ bắt như cùng dạng, vô vô đỉnh ầ u đấu qua chung quanh khắp nơi đều là phong lang thi thể. thiểu chiến cái cái cũng có hai hồ hơn khắp phong thi thể, nhất hơn giờ, tiếng nơi tối đến đồng lang vạn đã bây là ư người n phong bên g mà hồ quay cấp n g lang cũng là r t thậm chí đã bắt nhiều, đỉnh chí đầu có c đã ấ phong lan g xuất hiện. Đỉnh cũng ấ p phong lang, c không biết tự mình tham dự chiến đấu mà là tại một bên chỉ huy những cái kia cao cấp cùng siêu cấp phong lan g tiến hành vây công dành thời gian nhìn thoáng qua bản thân điểm kinh nghiệm phong hổ trong lòng khá là hài lòng không hổ là phong lang cốc thấp nhất cũng là cao cấp hung thú chất lượng đi lên nói so với tiểu c h ấ n thật sự là mạnh hơn nhiều lắm một cái bình thường tiểu c h ấ n hung thú có mấy trăm ngàn chỉ nhưng là hắn t r ù n g cao cấp trở lên hung thú mới bất quá một hai vạn da mặt bộ dáng còn lại đại đa số cũng là từ sơ t r ù n g cấp hung thú mà siêu cấp hung thú cùng đỉnh cấp hung thú số lượng cộng lại không đủ trăm con cùng loại với hương sơn c h ấ n như thế dù sao chỉ là số ít mà ở nơi này mới giết một vạn da mặt phong lang Lấy đỉnh ư lượng, ợ c cái chấn mặc cho còn có chết điểm đã đến đ kinh nghiệm số lượng, liền sai biệt phải giờ, giết lắm một không không nhỏ, phong hổ gặp số sắp bây dù cấp phong lang, nhưng lang, là siêu cảnh ấ cấp mấy cấp Rất cấp cấp. cấp p phong phong phong phong không thua Hàng cho kinh nghiệm lượng, đỉnh nhanh, hổ thuận Đỉnh con. con con cao lang lượng ngàn ngàn lang lượng, trên vạn lang. đẳng tăng lên lợi LV94 số siêu số đối tuyệt tới điểm c giới mỗi tăng lên một cái cấp bậc trong đó t r ê n l ệ n h cũng không tính là nhỏ hiện tại phong hổ không tăng lên một cái cấp bậc cơ hồ toàn bộ thuộc tính gia tăng gần trăm điểm tự do điểm thuộc tính cũng có tám mươi cái lại thêm nội lực tăng thêm đã tu luyện không sai biệt lắm bốn lần thân thể giao động lại mở ra kiếm nhận loạn vũ quần công thuộc tính cao cấp phong lang chỉ cần một đao cũng đủ để miễu s á t siêu cấp hung thú cũng bất quá là tiêu hao thêm phí một chút công sức mà thôi mà phong hổ thế nhưng là cầm trong tay xong trùy thủ tác chiến cơ hồ mỗi một giây đều có phong lang nga xuống có đôi khi thậm chí sẽ trở thành nhóm nga xuống cái này vẫn là phong hổ không dùng hết toàn lực kết quả hắn tật phong bộ trang bị tự mang kỹ năng cùng vừa mới được biên độ tăng trưởng p h á t khí đều không có sử dụng hiện tại sử dụng chẳng qua là cùng loại đại tá bắt khối thâu tập loại hình tính buộc phát kỹ năng thôi cái này phong hổ chẳng lẽ hắn liền không có cực hạ n sao hiện tại đã tiếp cận ba giờ cao cường như vậy độ chém g i ế t vượt qua ba giờ cho dù là gấp năm lần phòng trọng lực võ giả cơ bắp cũng sẽ thụ không rồi a gấp năm lần phòng trọng lực là cái gì tình huống ta không biết bất quá ta đã tiến nhập bốn lần phòng trọng lực dựa theo thân thể ta tình huống đến xem cao cường như vậy độ chiến đấu tại không tính thụ thương tình huống dưới ta cũng nhiều nhất liền có thể kiên trì hai giờ mà thôi sẽ tiêu hao quan g lực lượng toàn thân n hình không biết tại phong hổ này trên người, đến cùng ẩn nhiêu Như phong phong lang quốc, cường độ cao chém Z5, 6 tiếng, liên tục tấn thăng 2 cấp, mới tính trực tiếp mở ra tật phong bộ chuẩn Đọc đi độ thực quốc, cao chém tục cấp, trực chạy truy, biết tại mật, thật thế, tại giết tiếp tật ra giấu hồ hại. hồ ở mở bao bí bộ bị lợi mới là sự ố cũng không phải nói hắn không đánh xuống được mà là cao cường như vậy độ động tác cho dù là có thị huyết ma trùy năng lực bay liên tục có thể duy trì thể lực thậm chí là nội lực tiêu hao nhưng là không chịu nổi bụng hắn đói bụng a cường độ cao vận động buổi sáng ăn vào bụng trong kia điểm đồ ăn đã sớm tiêu hóa g ô n g tuyết một lần tấn thăng hai cấp bậc đối với phong hổ mà nói nhưng lại cũng không xê xích gì nhiều về trước đi ăn cơm khôi phục một chút tinh thần buổi chiều tai chiến nhưng mà làm phong hổ mở ra tật phong bộ đang chạy đường trong nháy mắt một đầu to lớn phong lang đột nhiên cản lại phong h ổ đường đi đây là một đầu đỉnh cấp phong lang nó một mực tại chỉ huy cao cấp phong lang cùng siêu cấp phong lang tác chiến mà bản thân lại sống chết mặc bây thẳng đến nhìn thấy phong hổ có chạy trốn động tác mới ra tay chặt đường mà phong hổ nhìn thấy cái này đỉnh cấp hung thú lập tức mừng rỡ không thôi rốt cuộc đụng phải đỉnh cấp phong lang sau đó phong hổ trực tiếp mở ra mới chiếm được biên độ tăng trưởng pháp khí thực lực lập tức tăng trưởng bốn mươi trở lên Lại hiệu thêm tật phong bộ hiệu quả, chúc ơ ồ hồ tại thời trực tiếp đại tá bắt thêm thâu thở, hiểu cuối cùng một cái nhất kích tất sát, một cái đỉnh cấp phong lang. trực tiếp đại liền gian khối, hiểu cuối cái cái chỗ cấp có, cùng kích cấp sách. c đỉnh phong phản không phong đỉnh phong h đều lang ứng lang, sổ mừng ký chủ r ế t chết đỉnh cấp phong lang thu hoạch được phong lang hộ thối trái phong lang hộ thối trái phòng ngự thêm h 0 0 tốc độ thêm 500 phong lang phong lang đổ bộ tán kiện một trong hộ thối vẫn chỉ là một cái làm hộ thối phong h ồ ôm cái kia đỉnh cấp phong lang thi thể vừa chạy đường vừa nhìn chằm chằm vật kia phẩm cột bên trong phong lang hộ thối lại là đồ bộ đây không phải là đến buộc bản thân muốn đem phong lang cốc đám này phong lang cho diện tộc a chơi qua trò chơi người đều biết rõ đồ bộ đều có đồ bộ thuộc tính có lẽ đồ bộ một cái thuộc tính không được tốt lắm nhưng là một khi tạo thành đồ bộ lẫn nhau đ ậ p ra thu hoạch được đồ bộ thuộc tính cùng đồ bộ kỹ năng về sau cái kia uy lực tuyệt đối không thể giống nhau mà nói cơ hồ là lập tức phong hổ liền đã đặt xuống quyết tâm nhất định phải tận lực tại nhiệm vụ trước khi lên đường đ ê m này phong lang đổ bộ cho soát đi ra chỉ cần soát ra phong lang đổ bộ như vậy cùng lá kia dơ cao cùng một chỗ nhiệm vụ cho dù là xuất hiện cái gì trạng hướng ngoài ý m u ố n bản thân bảo mệnh cơ hội cũng sẽ tăng lớn rất nhiều hô nhìn thấy không có một cái đỉnh cấp hung t h ú xuất thủ nó đang ngăn trở phong hổ đào tẩu lão thiên chúng ta muốn hay không đi cứu h ắ n đương nhiên phải cứu cái r á m thực sự là biến thai à đối lên với đỉnh cấp hung thú cũng cơ hồ là m i ệ u s á t cợt m ở nở thực lực này thực sự là ngày chó thật mạnh a ta cảm giác diệp kinh cũng không bằng hắn ân đơn đả độc đấu ai có thể thắng khó mà nói nhưng là bàn về loại này giết hung thú bản sự đến diệp kinh nên kém hơn hắn quá khoa trương mấy giờ công phu giết chết mấy vạn c o n phong lang phong h ổ đào tẩu sau lưng phong lang tự nhiên cũng bắt đầu theo sát không ngừng đuổi đi theo bất quá truy một đoạn đường về sau mắt thấy phong hổ ô n cái kia đỉnh cấp phong lang thi thể càng ngày càng xa cuối cùng c h ỉ có thể từ bỏ mà về về phần cái kia nằm xuống hơn hai vạn con phong lang thi thể là không mang được cuối cùng c h ỉ có thể hóa thành cái khác phong lang đồ ăn như thế để cho không ít người khá là t i ế c hận hơn hai vạn con phong lang à, một cái phong lang dù là chỉ là cao cấp phong lang cũng có thể giá trị khoảng chừng điểm công hiến hơn hai vạn con không tính trong đó siêu cấp phong lang vậy cũng có hơn hai trăm vạn điểm công hiến đâu hơn hai trăm vạn điểm c ố n g hiến rất nhiều siêu cấp võ giả cấp bậc học sinh một năm đều không lấy được nhiều như vậy mà phong hổ tại hất ra những cái kia phong lang về sau tìm tới bản thân hai cái s ú n g vật tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ sau đó trực tiếp tìm một đất trống làm điểm t u ổ i khô nhánh cây hiện trường đem cái kia đỉnh cấp phong lang ra cho lột u ù n g dưới móc ra nội tạng sau đó chuẩn bị trực tiếp nướng toàn bộ phong lang không ít học sinh thấy thế không khỏi im lặng đây chính là đỉnh cấp hung thủ à, cầm lại điểm tiếp tế tối thiểu có thể bán mấy vạn điểm công hiến cứ như vậy trực tiếp lấy ra nướng quả thực không nên quá xa xỉ chương bốn trăm lẻ một hâm mộ ghen ghét phong hổ bất kể cái gì xa xỉ không xa xỉ lãng phí không lãng phí mấy vạn con phong lang hung thú thi thể đều bỏ lại còn quan tâm cái này một cái hắn điểm công hiến đã đủ nhiều lãng phí một chút cũng không có gì lại nói hắn cái này đ ồ nướng tối đa cũng chính là ăn thịt mà thôi về phần đầu này thân sói bên trên những bộ vị khác nếu là muốn lợi dụng cũng là rất dễ dàng đối với phong h ổ mà nói lúc này không có cái gì so có một bữa cơm no đủ càng trọng yếu hơn từ không gian chữ vật bên trong xuất ra môi ăn cây thì là quả ớt bột các loại gia vị phong h ổ chuẩn bị hiện trường tới một cái tên i nướng phong lang thi thể lột ra về sau dùng nước rửa sạch sẽ phía trên huyết dịch sau đó bắt đầu kẹp ở gậy gỗ bên trên phía dưới điểm lửa bay lên ngọn lửa màu đỏ không ngừng thiêu đốt lấy phong lang thịt phong lang khi còn sống cơ bắp là rất cường tráng nhưng là chết về sau cơ bắp liền xốp xuống dưới muốn làm chín ngược lại cũng không phải quá mức khó khăn phía dưới dùng dùng lửa đốt tiểu hồ ly rất nhân tính hóa ở một bên nắm chặt cái k i a một côn tiến hành vừa đi vừa về xoay quanh phòng ngừa n ư ớ n g cháy mà phong hổ thì là sử dụng ngư trường kiếm ở nơi này hung lang trên thân không ngừng vạch ra từng đạo từng đạo lỗ hổng sau đó đều đều g ả i lên mối cây thì là quả ớt bột các loại đồ gia vị không vài phút công phu nướng thị t hương khi b ố n phía xông vào mũi Tiểu thịt hồ nhìn ly nướng xem cơ h hổ thì ghé cho phong hổ chỗ thì không nhìn chầm chầm thịt, hận không thể h y nước miếng, vân bên, bụng, lưng, ngừng nướng cái cái mà lam Một mềm mại làm mà một tiểu kia là vào. là tựa đầu i đ e mơ hắn nở g i a hỏa này rốt cuộc là ra ngoài săn g i ế t hung thú vẫn là đi dạo chơi ngoại thành ngươi xem hắn cái này hưởng thụ ai các ngươi nhìn thấy không g i a hỏa này đột nhiên biến ra nước cùng đồ gia vị trên người khẳng định có không gian chữ vật pháp khí thật là một cái thổ hảo không gian chữ vật pháp khí chúng ta điểm tiếp tế bên trong sợ là cũng chỉ có diệp kính kia mới có tư cách cầm tới đi phong hổ này thế mà cũng có một cái người ta không gian chữ vật pháp khí bên trong cũng là vũ khí trang bị đan dược loại hình nhu cầu cấp bách phẩm mà ra hỏa này chứa là cái gì nước đồ nướng vật liệu ta đi người so với người chết tiền tệ thu hoạch được vẫn nhớ ngày đó giang nam căn cứ khu cũng là có danh thiên tài nhưng là cùng hắn một so giống như không so được người còn ai hoán cái này ha ha cái này phong hổ khó lường à chớ nói chúng ta không so được cái kia ngô c h i ê m quân có chiến thần bảo hộ cuối cùng không phải cũng bị hắn giết đi được ta cũng không nhìn đi thôi đi thôi nhìn lâu như vậy ta cũng đói bụng nhìn từ xa lấy phong hổ tại g i ã ngoại đồ nướng ta cũng không có bản sự kia vẫn là đi căn cứ t ạ m tạm một bữa à đi thôi đi thôi đi ăn cơm rất nhanh không ít nguyên bản xem cuộc chiến người căn cứ đương nhiên cũng có một số người muốn thấy rõ phong hổ bí mật y nguyên dừng lại ở tại chỗ mà đổi thành một đầu phong hổ đã bắt đầu thoải mái nhản nhã ăn thịt trong tay ngư trường kiếm bị làm thành cắt thịt dao hung lang mặt ngoài bị nướng cháy vàng trên người dầu chân thỉnh thoảng rơi vào cái kia lửa than phía trên bắn tung t ó é ra từng đạo từng đạo hỏa hoa mà phong hổ thì là sử dụng dao găm không ngừng đem đã n ư ớ n g chín thịt cắt bỏ bản thân ăn một bộ phận một phần khác ném cho tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ sau đó bị cắt lấy bộ phận tiếp tục giải lên đồ gia vị chờ đợi lần nữa bị n ư ớ n g chín phong hổ nướng t h ì tan đắc ý trong đầu thì là đang suy nghĩ phong lang đổ bộ sự tình cũng không biết này phong lang đổ bộ thuộc tính đến cùng như thế nào lấy hệ thống đi tiểu tính bản thân muốn tấn thăng đến chiến thần cảnh giới sợ là có khả năng muốn để bản thân đi làm thịt một đầu thú vương cấp tồn tại nhưng mà hiện tại phong hổ cũng không phải mới sinh đối với chiến thần cường đại mặc dù không có quá mức trực tiếp nhận biết nhưng là trong cơ sở huấn luyện doanh cũng không thiếu khuyết chiến thần võ giả giao thủ hình ảnh dù là chỉ là phổ thông chiến thần giao thủ chỉ là giao thủ dư ba đều không phải là phổ thông đỉnh cấp võ giả có khả năng tiếp nhận thì càng không cần phải nói trực tiếp giao chiến chiến thần võ giả cùng đỉnh cấp võ giả khác biệt lớn nhất chính là đã tu luyện ra tiên thiên c h â n khí cho nên đại thai biến trước đó võ giả cấp chiến thần nhưng thật ra là gọi tiên thiên võ giả chỉ là tiên thiên dù sao không có chiến thần hai chữ uy mãnh Vì vị, với bình nổi bật tiên thiên cao thủ địa vị, tăng cường người bình thường đối với chống cự hung thú lòng tin, cho nên bây giờ phổ biến gọi là chiến thần. Tiên thiên chân phổ đối giờ gọi bật bây thủ thú cho khí cao cự địa là mà thần kỳ, không những có thể tẩy lễ nhục thân, tăng cường nhục thân cường độ, đem tuổi thọ không những nhục nhục cường cường kỳ, kéo dài đến 200 tuổi, còn có lễ độ, đem d i tuổi, nói tới thanh xuân mãi mãi. đến định còn dung cũng chính thường nhân thanh xuân thể có cách mạo, Mà là ở chiến đấu phương diện kia liền càng không cần nói một phần tiên thiên chân khí có khả năng phát huy ra h uy lực tối thiểu là một phần giống nhau nội lực là hơn gấp mười lần nếu là tiên thiên chân khí đầy đủ tinh thuần uy lực sẽ còn càng lớn hơn nữa tiên thiên chân khí có thể hình thành chân khí lồng p h o n g ngự đạn đều đánh không thủng lồng p h o n g ngự không phá tình hung dưới muốn xúc phạm tới chiến thần võ giả cũng là một kiện rất khó khăn sự tình ma thú vương tồn tại mặc dù không có chân khí lồng p h o n g ngự nhưng là bọn chúng năng lực p h o n g ngự so với đỉnh cấp hung thú đến càng thêm kinh người dù sao đó là có thể chiến thần tranh phong tồn tại vừa nghĩ tới về sau bản thân có thể muốn tiêu diệt một cái dạng này tồn tại mới có thể tấn thăng làm chiến thần võ giả phong hổ liền tê cả ra đầu phong lang đ ồ bộ xuất hiện ngược lại để phong hổ thấy được một k i a ánh dạng đông đ ồ bộ ở trong game không thấy nhiều đ ồ bộ đơn thể lấy ra cũng chưa chắc thuộc tính tốt bao nhiêu nhưng là hợp lại cũng không giống nhau chỉnh thể kèm theo ngoài định mức thuộc tính không nói hơn nữa còn có đ ồ bộ kỹ năng tồn tại nếu là có thể có cùng loại đại chiêu kỹ năng về sau ứng phó thú vương cấp tồn tại khẳng định cần phải không sai biệt lắm hoa một giờ thời gian phong hổ cùng hai tài m ọ n đem cái này đỉnh cấp phong lang tiêu diệt không còn một mảnh đương nhiên chủ yếu công lao là tiểu lam vân hổ hắn nhắc nhở to lớn nhất tiêu hóa cũng là nhiều nhất sau khi ăn xong phong hổ hướng thẳng đến phong lang cốc phương hướng tiếp tục xuất phát về phần đỉnh cấp phong lang ra cùng cái kia một chỗ xương cốt nội tạng đầu loại hình thì là nhét vào tại chỗ cơ hồ tại phong hổ đi trong n g a y mắt mấy cái bóng người trực tiếp cấp tốc c ấ p đi lên cầm lấy trên mặt đất đồ vật liền chạy một mực đỉnh cấp hưng lang tối thiểu giá trị hết mấy vạn điểm cống hiến mà bị phong hổ ăn hết phong lang thịt hoàn toàn là trong đó không đáng giá tiền nhất bộ phận phong lang da phong lang xương phong lang nội tạng phong lang đầu từng cái đều so thịt càng thêm đáng tiền cơ hồ tùy tiện cướp đi một dạng chính là mấy ngàn thậm chí hơn vạn điểm cống hiến ai không đi cướp à dù sao cũng phong hổ vứt bỏ không mớn đối với sau lưng chuyện phát sinh phong hổ tự nhiên không biết cho dù là đã biết cũng sẽ không để ý lúc đầu những vật kia chính là hắn vứt bỏ không mớn đã có người m u ố n như vậy cũng đúng lúc tránh khỏi lãng phí tài nguyên đỉnh cấp hung thủ vật liệu bất kể là dùng để nghiên cứu vẫn là dùng đến luyện chế đan dược hợp kim vũ khí y phục tác chiến trở đã cũng là rất có tác dụng xuất hiện lần nữa tại phong lang cốc phụ cận phong hổ phảng phất là khiến mọi người nổi giận trước tiên thì có quá ngàn chỉ hung lang đánh tới mà phong hổ cũng là không yếu thế chút nào vào tới cái kia nguyên bản chiến trường nam đầy đất phong lang đã sớm không thấy bóng dáng hẳn là bị cái khác phong lang ăn hết nhìn phong hổ cũng là một trận đau lòng một cái đỉnh cấp phong lang không tầm thường cũng liền giá trị mấy vạn điểm cống hiến mà thôi nhưng là cái kia đầy đất phong lang thi thể tối thiểu giá trị mấy trăm vạn điểm cống hiến chương bốn trăm linh hai c ư ờ n g đại đổ bộ phong hổ đến lần nữa để cho phong lang cốc vỡ tổ mấy giờ thời gian tổn thất hơn hai vạn phong lang đây là phong lang cốc từ khi tồn tại đến nay chưa bao giờ có sự tỉnh mặc dù trong phong lang cốc đã từng từng sinh ra hai cái phong lang thu vương nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy phong lang cốc đám hung thú đều tưởng rằng phong lang thú vương cảm giác phụ cận này quá nguy hiểm bản thân rời đi mà cơ sở huấn luyện doanh học viên cũng biết nơi này đã từng hai lần sinh ra thu vương về sau bị cơ sở huấn luyện doanh t ỏ a chân cao thủ đánh chết kỳ thật bọn chúng là biến mất không còn t â m hơi vô tung sau khi đột phá trực tiếp mất tích cũng không cho phong lang cốc phong lang mang đến cái gì thái họa càng không có bởi vậy đã chết số lớn phong lang mà phong hổ xuất hiện chỉ là ngắn ngủi mấy giờ làm cho cả phong lang cốc cơ hồ giảm quân số một phần một ư ơ i thậm chí còn có một đầu đỉnh cấp phong lang bị giết kết quả còn bị phong hổ trốn thoát sớm đã bị phong lang cốc đỉnh cấp phong lang môn vẫn lấy làm đủ càng cao cấp hung thú trí tuệ lại càng cao đại thai biến thời đại trước kia nhân loại nuôi một chút sủng vật đều sẽ có mang thù hoặc là báo ân tình huống phát sinh thì càng không cần phải nói đại thai biến về sau nghĩ tại phong lang cốc hung thú sớm đã đem phong hổ cho rằng t ử địch tại phong hổ xuất hiện trong nháy mắt liền thông qua sói gạo trực tiếp truyền lại đến chỗ sâu nhất vô số hung lang chen chúc mà tới càng ngày càng nhiều phong lang đem phong hổ vây vào giữa phong hổ cũng không có cái gì kinh hoàng chỉ cần thị huyết ma chùy không ném cho dù là đứng trước lại nhiều phong lang phong hổ cũng có lòng tin phá tan bọn chúng đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể xuất hiện thú vương cấp gia hỏa bằng không thì mà nói phong hổ cũng phải quỳ hai tiểu gia hỏa cứ như vậy ở tại nơi xa nhìn phong hổ này chém giết có phải hay không trên người hiện lên một đường thường nhân không nhìn thấy sáng ngời đây là thăng cấp dấu hiệu sau đó hai tiểu gia hỏa tinh thần phảng phất trở nên so trước đó càng thêm tinh thần d a lông càng thêm hoa thuận mà tiểu lam vân h ổ hình thể cũng bắt đầu chậm rãi tiếp cận phong hổ lúc đầu gặp được cái kia lam vân h ổ vương mặc dù hai tiểu gia hỏa không có tham dự chiến đấu nhưng là bọn chúng khoảng cách phong hổ cũng không tính xa cho nên có thể ăn đến đến phong hổ săn g i ế t hung thú điểm kinh nghiệm buổi sáng trong chém rét phong hổ là cuối cùng lúc sắp đi mới thấy được đỉnh cấp hung thú mà buổi chiều trong c h é m g i ế t phong hổ mới bất quá là g i ế t chết hơn 1,000 con phong lang mà thôi liền đã có đỉnh cấp hung thú gia nhập hơn nữa còn không chỉ một đỉnh cấp hung thú đối với phong hổ uy hiếp vẫn là khá lớn phong hổ trực tiếp sử dụng biên độ tăng trưởng pháp khí dù sao có tụ linh châu tại pháp khí hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh dầu gì tụ linh châu bên trong còn có linh thạch chỉ cần linh thạch không dứt, phong hổ có thể một mực bảo trì bị biên độ tăng trưởng trạng thái biên độ tăng trưởng về sau phong hổ sức chiến đ ấ u so với trước đó càng khủng bố hơn cao cấp hung thú là một đ a o m i ệ u s á t mà bây giờ siêu cấp hung thú nếu là bị công kích được bộ vị yếu hại cơ hồ cũng là một đ a o m i ệ u s á t về phần đỉnh cấp hung thú muốn giết chết tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bất quá nếu là thụ thương q u a đi, còn dám lại thêm vào trong chiến đấu nếu là bị phong hổ theo dõi chỉ cần cầm trong tay đại tá bắt gối thâu thập tăng thêm một kích trí mạng tình hung dưới trên cơ bản cũng là không có chạy http không đến một giờ công phu trên mặt đất nằm mấy ngàn con hung thú trong đó chỉ là đỉnh cấp hung thú liền vượt qua năm cái trực tiếp khoảnh khắc chút đỉnh cấp hung thú không có ở đây tự mình tham chiến mà là s u thế những cái kia siêu cấp phong lang cùng cao cấp phong lang tham chiến càng là chiến đấu tiếp phong lang cốc phong lang trong cốc đi ra phong lang thực lực càng mạnh lúc bắt đầu thời gian phong hổ giết chết cao cấp phong lang cùng siêu cấp phong lang tỷ lệ ước chừng tại một so mười mấy đợi đến buổi sáng kết thúc thời điểm đã không sai biệt lắm thấp hơn một so mười mà bây giờ cùng lên chỉ có một so bảy thậm chí một so sáu siêu cấp hung lang số lượng càng nhiều phong hổ tự nhiên là càng thêm cao hứng dù sao một cái siêu cấp hung lang c ó khả năng cung cấp điểm kinh nghiệm số lượng là cao cấp hung lang gấp mấy chục lần như thế mặc dù phong hổ đẳng cấp tấn thăng càng ngày càng khó nhưng là lần này r ế t vẫn chưa tới một vạn phong lang phong hổ liền đã thuận lợi tăng lên tới lv chín mươi lăm c ấ p từ xế chiều khoảng ba giờ bắt đầu phong h ổ trực tiếp cảm nhận được tám chín giờ tối bộ dáng đại lượng phong lang thi thể nằm một chỗ số lượng nhiều đến không có cách nào tính toán nhưng mà phong h ổ đẳng cấp cũng đã tăng lên tới lờ vờ chín mươi bảy c ấ p cái này phong lang c ấ p quả nhiên là bản thân phúc địa so với đi đồ sắt những chấn kia thực sự là mạnh hơn nhiều lắm tại đó tân tân khổ khổ cả ngày cũng liền mới có thể tăng lên một cái cấp bậc mà ở này trong phong lang cốc một ngày công phu bản thân liền tăng lên năm cái đẳng cấp tốc độ này cùng hiệu suất vượt xa đi đổ sắt những trấn kia trọng yếu nhất là phong lang đổ bộ trừ bỏ buổi sáng cái kia trái hộ thối bên ngoài bản thân còn thu đẩy ra phải hộ thối m ũ phải hộ tí cùng một cái phong lang chiếc nhẫn tổng cộng bốn món khác tăng thêm làm hộ thối chính là năm kiện chỉ tiếc là phong hổ còn không biết này phong lang đổ bộ tổng cộng rốt cuộc có bao nhiêu kiện bất quá trọng yếu nhất hộ giáp còn không có thu tập được hơn nữa giày cũng không có chiếc nhẫn không biết là một cái vẫn là hai cái có hay không vòng cổ thủ trạc loại hình trang sức nếu là đều có mà nói vậy liền mang ý nghĩa phong hổ mới chỉ thu thập được một nửa mà thôi còn kém một nửa kia không có thu thập hoàn tất s ắ c trời đã tối mà phong hổ cũng đã là đói đến bụng đói kêu vang đỉnh cấp hung thu thịt cung cấp năng lượng mặc dù không nhỏ nhưng bất đắc dĩ bản thân tiêu hao càng lớn tìm một cơ hội phong hổ lần nữa giết chết một mực siêu cấp phong lang về sau ô cái kia siêu cấp phong lang thi thể liền chạy lần này không có đỉnh cấp phong lang làm chướng ngại vợt về phần tại sao không làm một đỉnh cấp phong lang thi thể từ khi bản thân giết chết cái kia năm cái đỉnh cấp hung lang về sau những cái này đỉnh cấp hung lang liền sợ hãi chỉ chỉ huy t h ủ hạ tới gần bản thân ngược lại chạy xa xa mà ở phong hồ sau khi đi những cái kia phong lang cũng không có chút nào muốn đuổi theo ý nghĩa ngược lại giống như nhẹ nhàng thở ra bọn chúng cũng có trí tuệ cảm giác mình thật sự là không thể t r e o vào phong hồ phong hồ sau khi đi tìm một địa phương theo thường lệ dựng lên đống lửa bắt đầu tiến hành đồ nướng đại nghiệp mà chính hắn là bắt đầu lần lượt xem xét bản thân thu hoạch phong lang đổ bộ phong lang hộ thối phải p h o n g ngự thêm 2.000, tốc độ thêm 500, phong lang đổ bộ tán kiện một trong cái này cùng phong lang trái hộ hộ thối là giống như l ú c thuộc tính bất quá hai cái hộ thối liền có thể gia tăng 4.000 phòng ngự cùng 1.000 tốc độ phong hổ không khỏi đối với đổ bộ thuộc tính càng thêm mong đợi phong lang hộ tí phải p h o n g ngự thêm 1.000, lực lượng thêm 500, t tốc độ công kích gia tăng năm đồ tốt lại một cái gia tăng tốc độ công kích không có gì bất ngờ xảy ra phong lang hộ tí trái thuộc tính hẳn là cũng cùng cái này một dạng chẳng khác gì là tăng lên 2.000 p h o n g ngự 1.000 lực lượng 10% t ố c độ công kích mình bây giờ cần có nhất chính là cái này tốc độ công kích càng nhanh vậy liền đại biểu bản thân đánh g i ế t hung t h ú càng nhiều luyện cấp tốc độ càng nhanh phong lang bị mạo p h o n g ngự thêm 3.000, thể chất thêm 1.000, tinh thần thêm 1.000, kèm theo tinh thần trang bị cái này phong hổ vẫn là lần thứ nhất gặp được cái này thuộc tính đối với người khác mà nói khả năng rất hữu dụng nhưng là đối với mình mà nói giống như có chút gân gà bản thân cũng sẽ không tinh thần công kích cho dù là đâm m ù miễn cưỡng xem như tác dụng cũng không lớn bất quá một nghìn điểm thể chất vẫn là rất để cho người ta vui vẻ thật không hổ là đỉnh cấp hung t h ú tuân ra tới giả chuẩn bị so với những cái này đến bản thân lấy trước kia chút trang bị bên trong cũng liền thiết bối thương làng áo giáp có thể cùng cái này so một lần nhưng mà cái kia áo giáp không phải đổ bộ không có đồ bộ thuộc tính cuối cùng vẫn muốn bị bản thân cho đào thải chương 403, n g u y ê n h á c phong cao giết người đêm cuối cùng một kiện chính là phong lang chiếc nhẫn nhìn thấy này phong lang chiếc nhẫn phong hổ tâm mới bắt đầu kích động lên phong lang chiếc nhẫn thể chất thêm một nghìn lực lượng thêm một nghìn nhanh nhẹn thêm một nghìn tinh thần thêm một nghìn mặc dù không có bất luận cái gì bổ sung kỹ năng nhưng là toàn bộ thuộc tính thêm một nghìn quả thực cường han đến để cho phong hổ phát dùn cấp độ lập tức phong hổ đối với phong lang đổ bộ bắt đầu rồi vô cùng chờ mong đem tất cả có thể thay đổi trang bị toàn bộ thay đổi phong hổ cảm giác mình chưa từng có cường đại liên tục năm kiện trang bị thay đổi để cho phong hổ lòng tin mười phần hắn không biết này phong lang cốc bên trong có bao nhiêu đỉnh cấp phong lang bất quá phong lang đổ bộ tỷ lệ rơi đổ nhưng lại rất cao cho đến trước mắt hắn tổng cộng mới rết sáu đầu đỉnh cấp phong lang chỉ có một đầu không có cống hiến phong lang đổ bộ cái khác năm đầu đỉnh cấp phong lang toàn bộ đều cống hiến phong lang đổ bộ sau khi cơm nước xong phong hổ lại tiếp tục bắt đầu bản thân đổ lang đại nghiệp mà lần này cùng phía trước hai lần lại có chỗ khác biệt lần này phong lang cốc phong lang đã không còn đi ra giống như biết rõ tại phong lang cốc bên ngoài căn bản đánh không lại phong hổ tựa như toàn bộ dừng lại ở phong lang cốc bên trong mà phong lang cốc bên ngoài vô số phong lang thi thể ném ở nơi đó nhìn phong hổ không khỏi s ư ơ n g sở buổi sáng tiêu diệt cái kia hơn hai vạn con phong lang bản thân khi đi tới thời gian liền một cái cũng không có còn lại làm sao buổi chiều giết chết đại bộ phận đều ở chẳng lẽ nói bên trong phong lang buổi sáng đều đã ăn no rồi buổi chiều không thấy khẩu vị phong hổ không khỏi khẽ gật đầu một cái sau đó hướng về phong lang cốc bên trong đi đến lưu tại phong lang cốc bên trong liền sẽ tuyệt đối an toàn sao vậy hiển nhiên là không thể nào đối với những cái kia phổ thông phong lang phong hổ cũng l ờ i đi tìm chúng nó phiến phức hắn cần là những cái kia đỉnh cấp phong lang bởi vì phong lang đổ bộ chỉ có những cái kia đỉnh cấp phong lang mới có thể tuân ra đến hắn hôm nay giết sáu bảy chục ngàn con phong lang mặc dù cho hắn cống hiến một chút loạn thất bát tao đồ vật tỉ như đỏ bình lam bình thậm chí cũng có một chút tiểu trang bị loại hình nhưng là phong hổ cũng nhìn không thuận mắt hắn coi trọng nhất vẫn là phong lang đổ bộ ngay tại phong hổ tại phong lang cốc trắng trận giết chóc thời điểm màn đêm bông xuống phía dưới t ư n g tại ngô a láo ra tử xuất hiện trước mặt người trung niên kia đổi một bộ đồ đen hướng về một cái kinh thành căn cứ khu một cái quán ba đi không bao lâu công phu h ắ n từ trong quán b a đi ra mà quán b a cửa sau vài bóng người đụng đầu về sau hướng thẳng đến ngoài thành đi đến ngu xuẩn buổi tối lại còn dám ở lại bên ngoài không căn cứ khu ngươi là tự tin quá mức vẫn là quá ngu đâu trung nhiên nhân kia tự lẩm bẩm một phen sau đó chậm dãi biến mất ở trên đường phố từ khi phong h ổ giết ngô chiêm quân về sau phía trước mấy ngày một mực ở tại cơ sở huấn luyện doanh tất cả mọi người không có cơ hội hạ thủ kế tiếp hai ngày h ắ nhưng mặc dù đi săn giết săn u n n g thú, h là mà a nữa ban n nhân đi, bên người đi theo không ít điểm tiếp người, hơn nữa bọn n g g theo theo ít tiếp tế họ chỉ đại đội đi, đi điểm mã ở y vậy, xuất buổi huống hữu tối. tình tâm, thủ. động, hội như người căn bản cũng không Nhưng Dưới hạ mà, có cơ hội hạ thủ. Nhưng mà, lần này thế nhưng là chính hắn đem cơ hội đưa đến trong tay người khác có ý tưởng hơn nữa bỏ ra hành động người tự nhiên không chỉ là trung niên nhân kia một cái lúc này phong hổ còn không biết bởi vì hắn dự định trắng đêm trừ bỏ phong lan q cốc kết quả đưa tới không ít người ngấp nghẽ giờ phút này phong hổ còn tại trong phong lang cốc chiến đấu hăng hái dù cho là ban đêm nhưng mà trên bầu trời mặt trăng như cũ rất sáng c h u y ệ n c ủ a t ô i lốt nét cũng không biết là không phải phong hổ ảo giác vầng trăng này tựa hồ một năm cùng một năm trở nên không giống nhau loại này không giống nhau cũng không phải là khoảng cách xa gần hoặc là hình dạng xảy ra chuyện gì cải biến mà là thuần túy một loại cảm giác phảng phất ở địa cầu cùng mặt trăng ở giữa không biết từ lúc nào lên nhiều hơn một tầng cách ngăn hơn nữa tầng này cách ngăn càng ngày càng d à i cho người ta tạo thành cảm giác chính là hàng năm nhìn thấy mặt trăng đều không quá đồng dạng mặt trăng mặc dù đã xảy ra cải biến nhưng là ánh trăng cũng không có biến hóa gì hơn nữa bởi vì đại thai biến thời đại bắt đầu nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật đại lượng công s ư ở n g biến mất địa cầu bên trên hoàn cảnh càng ngày càng tốt trong không khí tràn ngập hạng vm cơ hồ biến mất không thấy gì nữa ánh trăng ngược lại trở nên càng thêm sáng lên nhờ ánh trăng phong hổ cũng bắt đầu có ý thức rèn luyện bản thân mù chiến năng lực bản thân có đâm mù kỹ năng này khả năng người khác cũng sẽ có năng lực tương tự nhân cơ hội này có thể nhiều rèn luyện một phen thích ứng một chút cũng là tốt một phen chém giết phong hổ phát hiện phong lang cốc ngựa giống đỉnh cấp hung thú số lượng kỳ thật vượt xa chính mình tưởng tượng bên ngoài cái kia hương s ơ n chấn danh sưng là kể bên này thực lực mạnh nhất hung thú thôn chấn bên trong đỉnh cấp hung thú số lượng cũng bất quá mới mấy chục cái thôi nhưng là trong phong lang cốc đỉnh cấp phong lang số lượng trên trăm con cũng chỉ là cất bước mà thôi phong hổ ở bên ngoài giết chết sáu đầu đỉnh cấp hung thú không đáng kể chút nào bên trong mới là thật nhiều bất quá khiến phong hổ phiền một là tiến vào trong cốc về sau mình đã giết chết ba đầu đỉnh cấp phong lang thế nhưng là cái này ba đầu đỉnh cấp phong lang thậm chí ngay cả một kiện phong lang đổ bộ cũng không có công hiến để cho phong hổ không khỏi đáng nghĩ trước đó mình là không phải gặp vận may giết sáu cái kết quả chiếm được năm kiện đổ、bộ. Vốn đang c h o rằng, c á i này n à đổ bộ rất dễ d gian cầm t ớ đêm n y l i ề có thể t rất ả i nghiệm một chút. một t nhiên không n thể h a n như h vậy cầm tới đến ổ hổ bộ, phong hổ cũng sẽ không theo đuổi đánh cũng g sẽ đuổi i t h đỉnh cấp hung thú, ữ n g cái cấp kêu m à là chuyên t â mươi ứ hai giờ khoảng trường phong hổ tại trong phong lang cốc cấp giết phong lang hiệu suất còn kém rất rất xa ban ngày tầm mắt không tốt chỉ là trong đó một cái nguyên tố trọng yếu nhất là trong phong lang cốc phong lang cùng trước đó không giống nhau trước đó cũng là một đoàn che già m a n g mọc phấn đấu quên mình hướng thẳng đến bản thân x u n g lại căn bản không có sợ chết cái kia nói chuyện mà bây giờ những cái này phong lang nguyên một đám tựa hồ cũng tương đối sợ chết một dạng phong hổ cần đuổi theo bọn chúng đi giết như thế đến nay hiệu suất tự nhiên là giảm dần rất nhiều bất quá cũng may trong phong lang cốc phong lang số lượng thực sự không ít hiệu suất đi lên nói vẫn là so với t r ư ớ c đồ sát tiểu chấn phải nhanh nhiều mà lúc này phong lang cốc bên ngoài bảy cái thân ảnh tụ tập cùng một chỗ Thấy được ngoài đống kia tích như núi phong được đống cốc ngoài núi kia lão a n không khỏi liễu lươi nói, khủng bố như、vậy. Phong hổ này thực lực, quả thực sâu không lường g thi thể, thực thực khỏi hồ liễu lươi lực, l quả sâu bố vậy. được.、Lão、đại chúng ta thật sự tất yếu phải tiếp chuyến này công việc mạng đó là cái đại công việc tương đương song cái này một đơn có sung túc tài nguyên tu luyện chúng ta liền có thể thu tay lại người cầm đầu khẽ thở dài thế nhưng là chúng ta người giết tiểu tử kia sao nhìn xem thi thể đầy đất liền biết tiểu tử kia xác định vững chắc không đơn giản chúng ta bảy cái liên thủ sợ là liền đám này phong lang đối thủ đều không phải là a yên tâm cố chủ còn đưa một kiện bà bối thời khắc mấu chốt có thể đứng hàng công dụng làm sao chẳng lẽ nói mấy người c á p ngươi ngay cả ta cũng không tin sao người đầu linh kia c h o mày nói ai đi thôi hy vọng đây thật là cuối cùng một đơn lão đại bọn họ trước kia xác thực rất tốt nhưng mà cái này gần nhất đã qua một năm lại trở nên có chút kỳ quái trước kia bọn họ mặc dù cũng làm sát thủ tiếp tờ đơn đi giết người nhưng là vì bọn họ an toàn nghĩ cùng loại cơ sở huấn luyện doanh thiên tài thành viên công việc là tuyệt đối sẽ không đi đón mà bây giờ chương 404, b ắ t đầu thất tinh trận bảy n g ư ờ i lục tục tiến vào trong cốc trong phong lang cốc chuyển đến tiếng chém giết bên thai không dứt tất cả mọi người cẩn thận một chút gặp được đối thủ trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu đừng có mảy may do dự cái kia người cầm đầu thấp giọng nói là lão đại mấy người cùng kêu lên gật đầu nói đang chuyên tâm ứng phó phong lang phong hổ hoàn toàn không có dự liệu được thế mà lại có người ở khoảng cách cơ sở huấn luyện doanh gần như thế địa phương ứng phó bản thân lúc này hắn lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở phong lang trên người đại tá bắt gối thâu tập kiếm nhận l u ậ n vũ nguyên một đám kỹ năng tại phong hổ trong tay thi triển đi ra từng con phong lang hóa thành điểm kinh nghiệm ngã trên mặt đất trong lúc đó phong hổ cảm giác mình dựng tóc gáy khẩn cấp con đầu trực tiếp một cái bật dậy hướng về phía trước nào tới mà ở hắn nguyên bản địa phương một cái trường kiếm l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện mà trường kiếm mục tiêu thì là phong hổ cổ bộ vị mọi người chờ đã đáng chết có người nhanh chân đến trước chúng ta trước không muốn vọng động yên lặng theo dõi k ỳ biến cái kia lão đại đám người còn chưa có bắt đầu đối với phong hổ phát động công kích một tên người áo đen đột nhiên phát hiện thân người là ai phong hổ mồ hôi lạnh đều nhanh muốn xuất hiện mặc dù trên người hắn ăn mặc đến từ trong không gian không biết y phục tác chiến thế nhưng là y phục tác chiến mặc dù cường đại cái ũ n không chọn g phải đem c nhân hoàn toàn bao khỏa, cổ vẫn bên n khoả, bao o là à cổ lộ ở g Mặc dù có sinh mệnh một có Châu dù sinh tại, người Nguyên tồn nếu là bị kêu i lại tại. sinh ế m mất mệnh mệnh cho tức mất đầu, vậy cũng có có Cho như không có khả năng lại có mệnh tại. Cho dù là trong đầu, đầu gần u vậy y năng n g là dù n c h â còn có thể đen một tiếng âm thanh lạnh lùng nói sau đó ra tay tuyệt bất dung tình hướng thẳng đến phong hổ đâm tới mà một có chuẩn cái thích phong hổ,、lại、nơi nào bị lại sẽ để ý kỳ h h hai phản không chiều, nhiên chân. á áo cái, cái áo c trực công có cuống xoay trong dao đen, đen người người luống tiếp một tay trở tay kia mấy găm dĩ về, k là thật người á o đen này thực lực thực rất mạnh có thể nói nếu là cùng vài ngày trước chờ phong hổ muốn so cũng tuyệt không kém cõi mảy may nhất là hắn kiếm pháp tốc độ rất nhanh hơn nữa mỗi một chiêu mỗi một thức cũng là vì giết người mà tồn tại tựa hồ hắn kiếm pháp chính là chuyên môn dùng để giết người nhưng là đối với hiện tại phong h ổ mà nói trước mắt người á o đen này lại không tính là gì phong lang đồ bộ hắn đã không sai biệt lắm góp nhặt một nửa đại lượng thuộc tính tăng thêm phía dưới để cho phong h ổ thực lực tăng vọt húng chi hắn còn có đến từ ngô chiêm quân biên độ tăng trưởng pháp khí, hai người mới bất quá giao thủ hơn một mươi chiều người á o đen kia dĩ nhiên không chịu nổi muốn chạy trốn nhưng mà phong h ổ nơi nào sẽ thả hắn đào tẩu theo đuổi không bỏ tình hùng d ư ớ i người á o đen kia căn bản không thể trốn đi đâu được Cuối cùng bị phong hổ một cước sách đứt chân trái, phong bị hổ một đối ứ t trái, tình chân khắp khiếng hùng mặt mà găm, mảy may tiến phong hổ không nhuộn hướng dao công đến căn bản ngược lại có bộ, với ề phía dao găm vào t Bất trái tim t ngờ không đề phòng, người kia đề r ự cái tiếp trúng, người bị dao găm đâm mà o đen phản là là phất g ả i rồi thoát một d ạ này g nghiêng n chết. cái, tiếp Đối với cái đầu một trực phong hổ không khỏi có chút im lặng mà chờ hắn s ố c lên cái kia đen một người mạng che mặt về sau thì càng là giật nảy mình trước mắt người áo đen này hoàn toàn thay đổi tựa như là bị qua cái gì cực hình mở dạng cả khuôn mặt trừ bỏ con mắt bên ngoài toàn bộ là bị thương dạng này mặt mũi đừng nói là phong hổ sợ sẽ là hắn mẹ ruột đến đến rồi cũng không khả năng nhận ra được tử sĩ sao phong hổ thấy cảnh này trong miệng tự lẩm bẩm nhìn đến muốn ta mệnh người thật đúng là không y ta như vậy tử sĩ đều phái ra hắn mục tiêu hẳn là trên người của ta không gian chữ vật pháp khi à. người trước mắt này thực lực thực rất mạnh so với cơ sở huấn luyện doanh thập đại cao thủ cũng tuyệt đối không kém mảy may thực lực khủng bố như thế tử sĩ chỉ sợ cũng phổ thông chiến thần thế g i a đều không nhất định có thể bồi dưỡng ra một cái không gian chữ a vật pháp khí mà thôi cần phải như vậy ác sao liên bậc này cao thủ đều bị trở thành vật hy sinh phong h ổ hai con ngươi lập tức hiếp lại mình rốt cuộc đánh giá thấp cái này không gian chữ a vật pháp khí mang đến sức hấp dẫn mà đắm chìm trong trong suy tư phong h ổ đột nhiên lần nữa cảm thấy sinh mệnh nhận uy hiếp khí tức trực tiếp hét lớn một tiếng trong tay hai cái dao găm huy vũ liên tục chặn lại một chuôi trường đao cùng một thanh trường kiếm nhưng lại bị mặt khác một chuôi trường thường trực tiếp đâm đến phần bụng hạt trâu trong không gian lưu lại thần kỳ y phục tác chiến trợ giúp phong hổ chặn lại một thương này mũi thương không có xuyên thấu phong hổ thân thể nhưng là to lớn lực trùng kích vẫn là để hắn nhịn không được trực tiếp phun một n g ụ m máu đi ra rất nhanh trong đầu sinh mệnh nguyên châu trực tiếp tản mát ra từng tia, từng tia năng lượng Bắt bổ tu đầu hổ phong chiến á i kia bị t ư ơ n n g ộ phủ. phục h Cơ cái tác c mơ nở, đây là i gì ý phục tác chiến? Liền xem như đỉnh xem phục cấp thần á c c i chiến ế n cũng ngăn không được ta đây một thương、a. Chẳng được h đây đây ta một t A. lẽ, là chiến thần cấp y phục tác chiến Cơ tức, Chiến cấp phục tác chiến, thương hồ hai thần lập mắt tỏa ra kia người sáng. đây chính là sử dụng thú vương trên người vật liệu chế tạo xong đầy đủ cực mạnh năng lực phòng ngự thực sự là nghĩ không ra g i a hỏa này trên người còn có dạng này tốt đồ vật lần này chúng ta nhưng lại phát tải lao đại kia nghe vậy sắc mặt vui mừng nói bọn họ nhiệm vụ lần này vật phẩm chỉ là cái kia không gian chữ a vật pháp khí mà thôi về phần giết phong hổ về sau cái khác thu hoạch tự nhiên là toàn bộ về chính bọn hắn tất cả phong hổ trên người y phục t ắ c chiến lợi hại như thế ngược lại là có thể để bọn hắn đại phát một khoản vừa mới chết một cái các ngươi còn đến thật coi ta phong hổ là bùn n ặ n sao phong hổ sắc mặt lạnh lẽo lần này xuất hiện cũng không phải một người mà là bảy người hơn nữa tựa hồ là xếp thành trận pháp bộ g á n g tiểu tử đường vùng ấy chúng ta đây là bắt đầu thất tinh trận bảy cái đỉnh cấp võ giả bảy trận liền xem như chiến thần đều có thể vây khốn một canh giờ ngươi chính là ngoan ngoan thuốc thủ chịu c h ó i đi một người trong đó cười lạnh nói cái gì cầu thí bắt đầu thất tinh trận ta để cho các ngươi toàn bộ biến thành tử trận phong hổ nghe vậy cười lạnh một tiếng sau đó hướng thẳng đến một người v ọ t tới mà bọn họ bảy người thì là bắt đầu không ngừng biến hóa thân ảnh cùng phong hổ đối địch mỗi người nhiều nhất chỉ cùng phong hổ va chạm một lần hơn nữa bảy người lẫn nhau kết hợp tựa hồ còn có lẫn nhau mượn nhờ công lực tác dụng phong hổ mỗi lần cùng đối phương giao thủ đều rất ă n thiệt thòi cũng may tốc độ của hắn rất nhanh tăng thêm đã không sai biệt lắm tiểu thành viên mãn cấp thân pháp cùng mặc lên người y phục tác chiến bảy người mặc dù tại khác biệt phương vị công kích mình nhưng là cũng không đưa cho chính mình tạo thành quá lớn thương hại dù sao đối phương vũ khí không cách nào đâm xuyên y phục tác chiến mà bởi vì lực trùng kích bị hao tổn thân thể tại sinh mệnh nguyên châu thoải mái phía dưới Cũng ở đây cấp tốc phục. chỗ này hơn 10 phút, thậm chí ngay cả một bước chạy không thoát đi. Chân pháp, thật sự thần ký Như phong phương này hơn ngay không thần như không ở ở đây đối đi. được, vây phút, pháp, thế, thậm một thoát thật thế. khôi ký hồ Chách bị bọn sự họ lão ạ i nói chiến nhiên còn cả có ngay thần khốn, không thường. vây quả thể tầm đều là l đại tiểu tử này là thuộc rùa đen a cái này xác rùa đen q u á cứng chúng ta không đánh nổi a hơn nữa tốc độ của hắn quá nhanh chúng ta cũng đánh không đến hắn yếu hại bộ vị cái kia tay cầm trường thương võ giả buồn bực nói đúng vậy a lão đại hắn s á c rùa đen đúng là quá cứng hơn nữa thể chất cũng rất xuất sắc bằng không thì mà nói liền xem như có y phục tác chiến chống đối nhưng là lực c h ù n g kích luôn có thể cho hắn tạo thành một chút tổn thương thế nhưng là n g ư ờ i xem hắn đánh tới hiện tại vẫn là một bộ sinh long h o ặ c hổ bộ dáng cầm trong tay trường đao võ giả nói lão đại cũng là n g ư ờ i dùng đại chiêu đi đừng không bỏ được cái thứ ba võ giả nói mà bị vây ở trận pháp bên trong phong h ổ nghe được mấy người nói chuyện âm thanh biết rõ nếu là mình lại không thể phá cái này cái gọi là trận pháp lần này vô cùng có khả năng ngỏng tại đây trận pháp này quả nhiên là lợi hại một trọi một mà nói bảy người này bên trong trừ bỏ tên lão đại kia phi thường lợi hại bên ngoài còn lại sáu người cũng chính là đồng dạng đỉnh cấp võ giả mà thôi đối với phong hổ mà nói nếu là không có trận pháp tồn tại thu thập cái này sáu cái ra hỏa tối đa cũng chính là vài phút sự tình nhưng là bây giờ như thế nào mới có thể phá trận tốc độ giống như tốc độ mới là b ả nghĩ thân yêu thế ở tại. n yêu ở đ ú c í n cần mình tốc độ rất nhanh, khiến cái này ra hỏa theo không kịp mà nói, cũng trợn, không phải nói thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Chỉ mong những lời này là võ đạo chân n h chỉ hỏa theo thể phá phải hạ phá, chỉ h là lời là lý. mà tốc tốc rất bất cái có độ, độ đạo ra kịp duy g võ võ tới đây phong hổ lập tức mở ra trên người tất cả có thể gia tăng tốc độ trang bị kỹ năng tật phong bộ thậm chí ngay cả phong hổ tu luyện thân thể b ộ c phát bí kỹ cũng đều cùng nhau toàn bộ mở ra cơ hồ lập tức phong hổ tốc độ tăng trưởng vượt qua năm mươi phần trăm Nhìn chương u ẩ n cái kêu cầm kêu t h ra hỏa, trực hỏa, qua, đầu tiên là một cái đâm mụ, sau đó một chiêu tiếp tiên một một tá cái đại xuống đầu đâm đó là mụ, bốn ắ t i chiêu một h ấ trăm kích tất sát. Phong hổ tin tưởng, chỉ cần c Phong hổ h tất sát. tin tưởng, giết linh năm đồng sinh cộng tử lao tứ cẩn thận lão đại kia phản ứng nhanh nhất hét lớn một tiếng muốn bổ nhào qua hỗ trợ chống đối nhưng mà tốc độ bạo tăng về sau phong hổ sợ là đã siêu việt đỉnh cấp võ giả đủ khả năng đến cực hạn liền xem như phổ thông chiến thần sợ là cũng không nhất định có phong hổ hiện tại cái tốc độ này nguyên bản tốc độ của hắn cũng rất nhanh siêu cấp võ giả thời điểm rất nhiều đỉnh cấp võ giả tốc độ cũng không bằng hắn tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới tốc độ lại bị tiến một b ư ớ c cường hóa tăng thêm phong lang h ổ thối gia trì tăng thêm pháp khi bốn mươi gia trì phong hổ tốc độ đã sớm đạt đến đỉnh cấp võ giả có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn mà phong hổ lại mở ra kỹ năng về sau tật phong bộ có thể gia tăng ba mươi năm tốc độ dạy có thể gia tăng năm phần trăm thân thể buộc phát bí ký lại tăng thêm hai mươi phần trăm trở lên khủng bố như thế tốc độ tăng thêm phong hổ sớm đâm ngủ nguyên bản là không có chuẩn bị lao tứ căn bản là không kịp có bất kỳ phản ứng cơ hồ là lập tức tay trái ngư trường kiếm đại tá bát khôi ở đối phương trên thân thể trực tiếp mở ra một cái chữ mễ hình vết thương mà thị huyết ma truy nhất kích tất sắt thì là xuyên qua cái kia lao tứ t i ế t hậu lao tứ trên người cũng mặc có y phục tác chiến nhất là nửa người trên cũng là đỉnh cấp y phục tác chiến thế nhưng ngư trường kiếm chính là hoa hạ cổ đại lưu t r u y ề n tới nay danh kiếm càng là đứng hàng hoa hạ thập đại thần kiếm một trong vô cùng sắc bén đỉnh cấp y phục tác chiến cung cấp năng lực phòng ngự mặc dù cường đại nhưng là gặp ngư trường kiếm lại là không còn tác dụng gì nữa lao tứ thứ ca thứ ca lập tức những người khác là mang theo mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh biểu lộ nhìn xem cái kia cổ đã bị thị huyết ma trùy chỗ xuyên qua cẩm thường t r u n g nhân có chút không biết làm sao những năm gần đây bọn họ tiếp nhận không ít công việc siêu cấp võ giả cảnh giới thời điểm liền đã từng lợi dụng cái này bắt đầu thất t i n h trận vây g i ế t qua đỉnh cấp võ giả đ ạ t đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới về sau bọn họ xuất thủ liền từ không có khuyết điểm tay tiền lệ thì càng không cần phải nói sẽ chết mất một người hôm nay quả thật chết một cái bọn họ trong bảy anh em lao tứ lên vì tứ ca báo thủ trong đó một tên tuổi tắc bên trên hơi nhỏ một số võ giả mang theo huyết hồng hai mắt dùng trong tay trường tay kiếm chỉ phong hổ cười hắc, thủ, h -h -h, là ai tìm ai tìm báo n g ơ ngươi i cái làm lòng ràng này một rõ trong còn n g chút, tố chết, chỉ học ư ta chạy tới chạy lạnh à là làm m một mới sát sự sát đánh thủ. Thực chút, tỉ tên thủ biết khôi hải, phiền ngươi chuyên nghiệp một chút, như vừa mới tên sát thủ kia, biết đánh không l kia, ngươi vừa i ta, c ũ g c ạ y k h ô nói g giết Phong thoát, ta chết. cho hồ lạnh cô cười nên n ý bị h ắ n thấy trước mắt đám người này nhất định chính là đầu góc có bệnh kẻ giết người người vĩnh viễn phải chết đây là rất bình thường sự tình thân làm thích khách thân làm sát thủ chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết người khác mà không cho phép người khác giết các ngươi sao nói đùa cái gì các ngươi mới là g i ấ u ở trong bóng tối sát thủ không thể lộ ra ngoài ánh sáng lao thử thế mà luôn miệng nói cái gì thủ quả thực là đầu g ó c bị lửa đá lão thất các ngươi cho hết ta rút lui biết gặp phải c ư ờ n g địch các ngươi không phải là đối thủ lão đại kia trầm giọng nói đồng thời trong hai t r ò n g mắt tràn đầy hảo nào hối hận thần sắc hắn là thật không nghĩ tới mỗi lần xuất thủ thế mà lại đã chết một cái huynh đệ lão đại cái kia bắt đầu nói chuyện võ giả nghe vậy lo lắng nói nghe lời lão đại kia cả giận nói chạy chạy cái gì chạy không thấy cái kia gặp quỷ trận pháp ngươi cho rằng các ngươi còn có thể chạy trốn được sao ta liền không tin các ngươi tốc độ còn có thể có ta nhanh phong hổ cười lạnh nói đám người nghe vậy lập tức trong lòng cũng là mắt lạnh bọn họ đã từng cùng chiến thần luận bàn qua bảy người tạo thành bắt đầu thất tinh trận đều có thể cùng chiến thần vật cổ tay mặc dù kết quả cuối cùng có lẽ vẫn là đánh không lại chiến thần nhưng không thể phủ nhận là bọn họ bảy người liên thủ thi triển bắt đầu thất tinh trận pháp đã có miễn cưỡng cùng chiến thần chống lại thực lực thế nhưng là thế mà lại bị phong hổ cho phá mất đây cũng là nhất làm cho bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi sự tình